Bọn hắn làm sao bây giờ? Nhị trưởng lão mở miệng tuân hỏi, "Làm sao bây giờ? Còn cần ta dạy cho ngươi, cũng giết." Đại trưởng lão mặt không biểu lộ, "Muốn thành tựu bá nghiệp, vậy liền không thể quan tâm mạng người." Nhị trưởng lão trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ bất nhẫn, "Nếu để cho hắn giết những địch nhân kia, hắn đương nhiên sẽ không mềm lòng. Nhưng là giết những này phụ nữ trẻ em la ấu, hắn thực tế không xuống tay được." "Lão nhị, ngươi lại phạm bệnh cũ." Đại trưởng lão nhướng mày, Lúc trước hành động bên trong, cái này nhị trưởng lão liền từng cự tuyệt đối những cái kia phụ nữ trẻ em ra tay. Thậm chí còn lệnh cưỡng chế bổ thiên đạo người, cấm đuổi bọn hắn xuất thủ. Đây không phải thánh nhân, đây là ngu xuẩn. Trận này đấu tranh là ngươi chết ta sống chiến đấu. Nếu để cho bọn hắn sống tiếp hy vọng, nói không chừng đây một ngày, bổ thiên đạo liền sẽ chôn vùi tại bọn hắn trong tay. Trảm thảo trừ căn đạo lý, cái này nhị trưởng lão hẳn là minh bạch. Nếu là vì tông môn, ngươi hơn nên làm như thế. Đại trưởng lão thanh âm rơi xuống, chợt liền không nói thêm gì nữa. Đến không hết quan đoàn theo đại trưởng lão ông tay áo bên trong bay ra, rơi vào đám người bên trong. Những này quan đoàn, tựa như từng cái to lớn máy xay thịt. Trong khoảnh khắc, những cái kia phụ nữ trẻ em lao hấu liền bị tàn sát trống không. Vì tông môn, Nghị trưởng lão thời khắc này trong mắt đột nhiên có chút mê võng. Hắn không biết rõ, vì mà tự mình lý tưởng ban đầu mà sống, đến cùng có chính xác không. Du tính mạng của người khác đến lập a. Thần Minh vừa mới tại Bổ Thiên Đạo vì hắn chuẩn bị trong phòng nằm xuống, ngoài cửa liền vang lên trận trận tiếng đập cửa. Thần Minh hơi nghi hoặc một chút. Trận Bổ Thiên Đạo thanh âm của trưởng giáo vang lên. "Ngươi để cho ta làm, ta làm được, ngươi cũng cho ngươi mang đến. Ngươi bằng lòng ta, hy vọng không muốn nuốt lời." Nhanh như vậy? Thần Minh nghe vậy, trực tiếp đứng dậy. Lúc này trưởng giáo đã đi vào rồi, sau lưng hắn còn đi theo hai tên Bổ Thiên Đạo đệ tử. Hai người đem một người nhét vào trên mặt đất. Thần Minh tập trung nhìn vào, quả thật là Vân Hi. Chỉ bất quá nàng lúc này đã không có trước đây thong dong. Hôn mê trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy bối rối. Trưởng giáo đại nhân yên tâm. Thần Minh mở miệng nói, đoạn này thời gian, Thần Minh lúc đầu cũng không chuẩn bị ly khai. Có tốt như vậy một cái tu luyện hoàn cảnh, mình nếu là không lợi dụng chẳng phải là thâm độc. Chương 351, đại trưởng lão bỏ mình, 4000 chữ đại chương. Ngay tại Thần Minh tu luyện đoạn này trong thời gian, ngoại giới bạo phát một trận hiếm thấy kinh thiên đại đối quyết. Tiệt Thiên Đạo cùng Bổ Thiên Đạo lẫn nhau phá, theo lúc ban đầu quy mô nhỏ chiến đấu, mãi cho đến sau cùng đại quy mô xung đột. Vẹn vẹn tháng 3, Song Vương hao tổn đệ tử số lượng liền vượt qua 50 vạn. Chỉ là một cái cực kỳ khủng bố số lượng. Phải biết, Song Vương cộng lại đệ tử số lượng chỉ sợ cũng bất quá mới 200 vạn. Cái này 200 vạn người, cũng không phải kia tạ tạ vô danh phế vật, mà là chân chính thiên tài. Những này thiên tài tùy tiện xuất ra một cái đang ở ngoại giới vậy cũng là tất cả đại tông môn muốn đoạt lấy người. Bất quá đây hết thảy, tại Song Phương tông môn trưởng bối trong mắt vậy cũng là đáng giá. Chỉ cần Tần Minh còn sống, Bổ Thiên đạo vậy liền có được tương lai. Mà đối với Tiệt Thiên đạo tới nói, chỉ cần giết Tần Minh, lần tiếp theo trong luân hồi Bổ Thiên đạo khí vận sẽ giảm mạnh, cái này rất có thể trở thành chôn vùi Bổ Thiên đạo một cơ hội. Phải biết, loại này cơ hội cũng không phải cái gì thời điểm cũng có. Đã như vậy, Song Phương đều đã lập xuống từ trí, Tần Minh chính là trận này kinh thiên đại đối quyết bên trong hoạch tâm nhân vật. Bổ Thiên Đạo Sơn môn bên ngoài, đột nhiên xuất hiện đại lượng Tiệt Thiên Đạo cường giả. Trong đó chân tiên cảnh cường giả liền có 3 vị. Mà lúc này tại Bổ Thiên Đạo bên trong thì là 10 điểm trống rỗng. Chân tiên cảnh cấp bậc chiến lực bên trong chỉ có đại trưởng lão một người tọa trấn. Bổ Thiên Đạo bên trong tận tám thành chiến lực cũng phái ra ngoài, tại trên 9 tầng trời các phương cùng Tiệt Thiên Đạo người kỳ chiến. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Tiệt Thiên Đạo tại loại này tình huống dưới lại còn có thể phái ra sinh lực, đối bổ thiên đạo khởi sướng tiến công. Xem ra bổ thiên đạo còn đánh giá thấp Tiệt Thiên đạo thực lực. Trước đây Huyền Thiên cổ tàng bên ngoài, bổ thiên đạo dẫn đầu xuất thủ, nhường Tiệt Thiên đạo Lâm vào bị động địa vị. Bổ thiên đạo tập kích, nhường Tiệt Thiên đạo hao tổn gần 1 phần 10 lực lượng. Nhưng ngay cả như vậy, Tiệt Thiên đạo lại còn có được chiến lực tiến hành phản kích. Đây là bổ thiên đạo không có nghĩ tới. Tất cả mọi người đi theo ta, giữ vững đại trận. Bổ thiên đạo đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, Căn cứ tin tức mới nhất, thiệt thiên đạo chiến lực, hẳn là cũng bị kiểm chế tại vùng vực bên trong. Cự ly bổ thiên đạo có 10 vạn 8 ngàn giảm xa. Vì triệt để vây mà tiêu diệt thiệt thiên đạo cao dài chiến lực, bổ thiên đạo chính là cường giả ra hết. Lúc này hắn mới minh bạch, đây chính là thiệt thiên đạo là bổ thiên đạo bày một cái bẫy. Điệu hồ ly sơn, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà thật bị lừa rồi. Nhưng lúc này nói những này đã chậm, việc cấp bách chính là muốn ngăn lại thiệt thiên đạo người, kiên trì đến trưởng giáo bọn hắn hồi viên Hắn vừa mới cho trưởng giáo phát truyền tin khẩn cấp, thế nhưng là trưởng giáo trầm trạm chưa từng hồi phục, dạng này trong lòng của hắn bị kín một tầng bóng ma, đột nhiên sinh ra một tia cảm giác xấu. Trưởng giáo bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện đi. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn đột nhiên siết chặt. Tiểu Tam, đại trưởng lão hô. Hắn trong miệng tiểu tam, đúng là hắn Tam đồ đệ. Đại đồ đệ của hắn cùng nhị đồ đệ, trước đây không lâu bị Tiệt Tiên đạo giết đi, hắn thậm chí liễn thi cốt cũng không có cơ vẻ. Cái này chén hắn coi là đời này sỉ nhục. Thế nào sư phó? Được Xương Tiểu Tam nam nhân, thân xác vội vã chạy vào. Người cầm cái này ngọc phù, một khi cái này ngọc phù vỡ tan, lập tức tỉnh lại phía sau núi tiên tổ. Đại trưởng lão ngữ trọng tâm trường nói, cái này ngọc phù là của ngài linh hồn ngọc phù a. Nam nhân kia thấy thế, lập tức hơi nghi hoặc một chút, chợt mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Tình huống đã đến loại này tình trạng a. Đại trưởng lão nghe vậy, chỉ chọn một chút đầu, không nói gì. Hắn không cần nhiều lời, hắn tin tưởng mình tên đồ đệ này có thể phân tích ra. Nam nhân này cũng không có quyên giải, hắn biết rõ, cho dù hắn lại quyên giải, đại trưởng lão cũng không có khả năng không ly khai. Bởi vì Tiệt Thiên đạo người đã tới Sơn Môn bên ngoài, chờ đợi bọn hắn bổ thiên đạo vận mệnh, đó chính là liều chết một trận chiến. Chạy, là chạy không thoát. Bổ Thiên đạo Sơn Môn bên ngoài, gần 10 vạn Tiệt Thiên đạo đệ tử hội tụ một lần, nhưng không có vội vã phát động công kích. Cầm đầu lão giả ánh mắt như điện. Châm chú nhìn chằm chằm trước mặt một mảnh hư không. Lâm La Quỷ, ngươi ra đi." Cái này lão giả mở miệng nói. "Lao Diêu, không nghĩ tới ngươi là thần thức hay là như thế nhạy bén. Hôm nay một trận sinh tử, ngươi nhất định phải đón lấy." Được xưng lão Diêu trưởng lão mở miệng nói. "Hôm nay, tự nhiên." Lao Diêu trong miệng Lâm La Quỷ chính là Bổ Thiên Đạo đại trưởng lão. Cái này Lao Diêu chính là Tiệt Thiên Đạo đại trưởng lão. Hai người chính là cùng một thời kỳ nhân vật, quật khởi tại cùng một cái niên đại. Mấy vạn năm trước hai người vẫn là hảo hữu, chỉ bất quá bởi vì tông môn nguyên nhân, hai người bị ép cắt bảo đoạn nghĩa. Sáu và năm, ngươi già rồi. Thật Thiên Đạo đại trưởng lão trầm giọng nói. Ngươi cũng già, nhóm chúng ta cũng già, nhóm chúng ta cũng sẽ không tiếp tục là thiếu niên. Bổ Thiên Đạo đại trưởng lão lập tức hơi xúc động. Hai người thổn thức cho chuyện, Song Vương đệ tử lại là trợn tròn mắt. Cái này thế nhưng là quyết định hai tông vận mệnh sinh tử chi chiến, ngươi không chết thì là ta vong. Hắn không nghĩ tới, Song Vương người mạnh nhất vậy mà bắt đầu bắt chuyện bắt đầu. Nếu như hôm nay ta chết tại ngươi trong tay, hy vọng ngươi có thể đem ta táng tại Bổ Thiên Đạo phía dưới. Ta thâm trầm yêu ta tông môn, quả ta mệnh." Bổ Thiên Đạo đại trưởng lão mở miệng nói. Hắn biết rõ, hôm nay chỉ sợ khó mà kết thúc yên lành. Thiết Thiên Đạo thực lực, muốn gấp 10 bọn hắn. Dù cho có hộ tông đại trận bảo hộ, nhưng chỉ sợ cũng đợi không được trưởng giáo hội viên. Đã như vậy, Vậy liền để tự mình một bầu nhiệt huyết vậy vào bổ thiên đạo thổ địa phía trên đi. Hắn lúc này đột nhiên có chút nhớ nhung tự mình sư phó. Hắn sư phó đi vào chỗ chết bên trong đã hơn 3 và 5. Trên bản chất đã là một người chết. Nhưng bọn hắn trước khi chết, đem linh hồn của mình luyện thành khối lỗi, sống nhờ tại nguyên bản trong thân thể lâm vào ngủ say. Một khi tông môn gặp nạn, liền có thể đem bọn hắn tỉnh lại, dùng để bảo vệ tông môn. Đây cũng chính là Song Vương vì sao không dám bộ phát chiến đấu chân chính. Song Vương tử địa cường giả nếu là toàn bộ đầu nhập chiến đấu, phương này không gian chỉ sợ đều chưa hẳn có thể chịu nổi. Ai cũng không biết rõ, giai rằng giặc tuyết nguyệt tích lui xuống, Song Vương đến cùng có bao nhiêu tự nguyện hy sinh cường giả đang ngủ say. Bọn hắn là tông môn bỏ ra hết thảy, đem tự mình luyện hóa thành khối lỗi, cũng liền đại biểu cho bọn hắn đem không cách nào lại lần tiến vào luân hồi. Nói cách khác, bọn hắn chỉ có thể xuất thủ một lần. Một lần về sau, vô luận thắng bại, Bọn hắn cũng đem chân chính ý nghĩa biến mất tại cái này Phương Thiên Điện. Bổ Thiên Đạo đại trưởng lão vốn có thể hiện tại liền tỉnh lại từ địa các vị tổ tiên, nhưng là hắn không muốn, cũng không có mặt lại đi thấy mình sư phó. Chỉ có hắn chết, từ địa cánh cửa mới có thể mở ra. Đãi hắn sư tôn thức tỉnh về sau, nhất định sẽ vì hắn tự hào. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta." Tiệt Thiên Đạo đại trưởng lão trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Sau một khắc, số vạn đạo thân ảnh trực tiếp nhào về phía Bổ Thiên Đạo đại trận. Tại kinh khủng công kích phía dưới, Bổ Thiên Đạo đại trận thậm chí không có chống nổi ba cái hô hấp, liền tựa như bọt nước đồng dạng vỡ vụn. Toàn bộ Bổ Thiên Đạo hiện ra ở Tiệt Thiên Đạo trước mặt mọi người. Bổ Thiên Đạo đại trưởng lão thấy thế, khóe miệng liền qua vẻ tươi cười. Hôm nay không vì cái khác, liền vì tông môn. Bổ Thiên Đạo các huynh đệ, theo ta lên. Tại Bổ Thiên Đạo đại trưởng lão sau lưng, mấy vạn người trong mắt đã che kín tự chí. Bổ Thiên Đạo đối với bọn hắn tới nói, dù cho tông môn cũng là nhà Không ít người lần đầu tiên nhìn thấy chính là tự mình sư tôn. Bổ Thiên Đạo đưa cho bọn hắn sinh mệnh, hôm nay cũng đến bọn hắn kính dâng hy sinh thời điểm. Thiết Thiên Đạo đáng người thấy thế, nổi lòng tôn kính. Song Vương tuy là tự định, nhưng loại này tự trí, đầy đủ bọn hắn tôn kính. Tân Minh ở Bổ Thiên Đạo hoạch tâm trong mặt thất, không biết rõ ngoại giới đến cùng sẽ ra chuyện gì. Lúc này hắn ngón tay sẹt qua vân hy trắng nõn gương mặt, thiết hầu không khỏi có chút phát khô. Chết không được cái này, nữ nhân có thể đem Thạch Hạo mê hoặc. Vân Hy thật có thể được xưng là chân chính mỹ nhân. Thật đáng tiếc. Bất quá, ngươi phải chết. Tần Minh giơ tay chém xuống, một khỏa tròn quần quần đầu người liền rơi vào trên mặt đất. Vân Hy chết, nhường Tần Minh trong lòng thập phần hưng phấn, lúc này thân thể của hắn kịch liệt run rẩy. Hắn biết rõ, Vân Hy chết rồi, chính hắn rốt cục lật về một ván. Cái này cũng chưa hết, nhìn qua hư không bên trong đạo kia hoàng sợ thân ảnh, Tần Minh vung tay lên. Kinh khủng dị hỏa, trong nháy mắt đem đạo thân ảnh kia cuốn theo. Đạo thân ảnh này chính là Vân Hi linh hồn. Đã xuất thủ, liền tất nhiên không thể lưu cho Thạch Hạ phục sinh Vân Hi cơ hội. Khoảnh khắc về sau, Vân Hi linh hồn liền biến mất ở cái này phương thiên địa. Tân Minh cảm thụ được giết người niềm vui thú, Vân Hi tiên huyết giọt giọt theo đầu ngón tay của hắn chảy xuống, tí tách rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang lênh lênh. Loại cảm giác này, thật là mê người a. Tân Minh liếm liếm đầu ngón tay huyết dịch, ngửi tanh nhảo mà và mũi. Nhưng vào lúc này, cả tòa mật thất đột nhiên kịch liệt rung động. Sau một khắc, thần minh dưới chân đại địa vậy mà bắt đầu vỡ ra. Không, là cả tòa sơn mạch cũng đứt gãy ra. Theo kia khe nứt to lớn, vô số đạo kinh khủng khí tức trong nháy mắt hiện hiện, Tần Minh nhất thời thất thần, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đây là Tiên Vương khí tức. Kia khe nứt to lớn bên trong, một tôn hư ảnh thình lình đứng sừng sững. Đây rốt cuộc là người nào? Nhưng vào lúc này, Tần Minh đột nhiên nghĩ đến Bổ Thiên Đạo đại trưởng lão đã từng cùng hắn đề cập qua từ địa. Đột nhiên, một đạo lão đạo thân ảnh xông vào. Chính là Bổ Thiên Đạo đại trưởng lão Tam Đồ Đệ, lúc này hắn trong tay còn bưng lấy một khối cắt thành tam đoạn ngọc phù. Đến cùng sẽ ra chuyện gì? Thần Minh mở miệng hỏi. Sư tôn, hắn chết. Bổ Thiên Đạo Sơn môn bên ngoài, Bổ Thiên Đạo đại trưởng lão lấy 13 lực chiến 3 tên Trần Tiên cảnh cường giả. Danh tiếng nhất thời có 102. Nhưng là đáng tiếc, theo thời gian rời đổi, lực lượng dần dần chống đỡ hết nổi. Rốt cục bị Tiệt Thiên Đạo đại trưởng lão tìm được lỗ thủng một kích trực tiếp vỡ vụn tâm mạch của hắn. Bổ Thiên Đạo đại trưởng lão, vẫn Tiệt Thiên Đạo đại trưởng lão bưng lấy ngài xưa hảo hưu thi thể, trong mắt nổi lên một tia nước mắt. Hắn biết rõ, hắn còn không cách nào buông xuống đoạn này tình bằng hữu, nhưng là vì tông môn, hắn chỉ có thể cưỡng ép buông xuống. Rút lui. Tiệt Thiên Đạo đại trưởng lão mở miệng nói, "Rút lui." Một bên Tam trưởng lão lập tức có chút gấp. Bọn hắn thật vất vả đem Bổ Thiên Đạo Sơn môn đánh hạ, vì sao muốn đột nhiên ly khai? Cái này chẳng phải là đem tốt đẹp cục diện chôn vùi. Đem bổ thiên đạo sơn môn đánh hạ, bọn hắn cũng không dễ dàng. Vì thế, bọn hắn cũng hy sinh mấy vạn tinh nhuệ Tiệt Thiên Đạo đệ tử. Nếu như ngươi muốn ở lại chỗ này chịu chết, ngươi liền ở lại đây đi." Tiệt Thiên Đạo đại trưởng lão không thèm phí lời với hắn, trực tiếp quay người rời đi. Còn sót lại gần vạn Tiệt Thiên Đạo đệ tử thấy thế, nhao nhao lựa chọn đi theo Tiệt Thiên Đạo đại trưởng lão ly khai. Hiển nhiên, đại trưởng lão chính là mệnh lệnh. Kia tam trưởng lão đầu tiên là có chút tức giận, nhưng toàn bộ thiên địa đột nhiên rung động, vũ thiên đạo phía dưới sơn mạch vậy mà đã nứt ra. Đến không hết cường đại khí tức từ trong đó tiêu tán mà ra. Kia tam trưởng lão phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt mười điểm sợ hãi. Lúc này hắn muốn ly khai, nhưng lại đã chậm. Một đạo vân quang từ bên trong dãy núi lướt đi, thẳng đến hắn mà tới. Hắn thậm chí liền tránh né cơ hội cũng không có, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem tia vân quang đem tự mình ngự xuyên qua. Ngay tại Hàn Lâm vào vô biên hắc ám đồng thời, một thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đây chính là Bổ Thiên Đạo tử địa bên trong, tên kia tiên vương cấp bậc tiên tổ. Hắn đem Tam trưởng lão đầu trực tiếp nhìn nát, sau đó nhìn về phía nơi xa, đó chính là Tiệt Thiên Đạo đại trưởng lão chạy trốn phương hướng. Bất quá hắn cũng không có đuổi theo. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên Bổ Thiên Đạo đại trưởng lão thi thể, trong mắt trong nháy mắt hiện hiện qua một tia bi thống. Phong Nhi a, lại đang làm gì vậy? Vi sư sẽ không trách ngươi. Tên này Tiên Vương cấp cường giả, chính là cái này Bổ Thiên Đạo đại trưởng lão Sư Tôn. Đột nhiên, hắn nhớ tới bốn vạn năm trước tự mình cùng mình tên đệ tử này trò chuyện hình ảnh. "Phong Nhi, nếu như ngươi làm tới trưởng giáo, sau đó nếu là ngoại tông xâm lớn, ngươi làm như thế nào?" Hắn mỉm cười nhìn lấy mình tên đệ tử này. Năm đó hắn, còn chỉ là một cái thiếu niên. Hắn 10 điểm kiên định mở miệng nói: "Đồ đệ làm máu tươi sơn môn bên ngoài, sau đó lại hoán tỉnh Sư Tôn." Nếu quả như thật phát sinh loại kia tình huống, Hải Nhi tự nhiên không còn mặt mũi gặp lại Sư Tôn, còn xin Sư Tôn đồng ý. Hắn nghe vậy về sau, chỉ là cười một cái. Hắn đem cái này trở thành nói đùa. Về sau tự mình đệ tử này, mặc dù không có lên làm tông giáo, nhưng cái này lời thề, một mực tại tự mình đệ tử này trong lòng chôn bốn và năm. "Muối thủ của ngươi, sư phó đến vị người báo." Hắn chậm rãi ôm lấy Bổ Thiên Đạo đại trưởng lao thi thể, một bước dừng lại hướng đi bên trong sân môn. Ngươi chính là lần này truyền nhân a." Trung niên nhân mỉm cười nhìn qua Tân Minh. Tân Minh không dám thư giãn, trực giác nói cho hắn biết, trước mắt tên trung niên nhân này thực lực rất mạnh, ít nhất phải so chân tiên. "Rõ." Tân Minh mở miệng nói, "Ngươi rất không tệ, ta ở trên người của ngươi, thấy được bổ thiên đạo tương lai. Tự giới thiệu một cái, ta tên Bổ Huyền Tiên Tử, ngươi có thể xưng ta là Bổ Huyền Tiên Vương." "Bổ Huyền Tiên Vương?" Quả nhiên là tiên vương cấp bậc cường giả. "Bổ Huyền Tiên Vương một câu." Ấn chứng thần Trưng Trần Minh suy nghĩ trong lòng, ta có thể đi theo ngài cùng đi ra nhìn xem a." Trần Minh mở miệng nói. Hắn nghĩ biết rõ bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiên địa tên kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất đệ tử trong lực ôm vỡ vụn Ngọc Phủ, chính là đại trưởng lão. Khó nói đại trưởng lão xảy ra chuyện rồi. Kia thế nhưng là một tên chân tiên cảnh cường giả a. Bây giờ hơn có tiên vương cảnh cường giả giở núi. Đây hết thảy, cũng xác minh lấy bộ thiên đạo bên trong, nhất định xảy ra chuyện gì kỳ biến thậm chí là liên quan đến sinh tử tổn vong đại sự. Hắn lúc này còn không biết rõ bổ thiên lệnh đối với bổ thiên đạo tầm quan trọng. Đã như vậy, tới đi." Bổ Huyền Tiên Vương không có cự tuyệt. Có hắn tại Tần Minh bên người, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ ra tay với Tần Minh. Chương 352 tỉnh lại từ địa tang thêm. Tần Minh nhìn qua Bổ Thiên Đạo Sơn môn thảm trạng, lập tức khiếp sợ không thôi. Đếm không hết thi thể, dù sao nằm đầy toàn bộ dốc núi. Trong đó đại bộ phận đều là bổ thiên đạo đệ tử. Còn có tương đương một phần là Tiệt Thiên đạo người. Hiển nhiên, ngay tại vừa mới nơi này bạo phát một trận 10 điểm chiến đấu kịch liệt. Gần đây 10 vạn bộ thi thể chính là chứng kiến. Thần Minh túi lửa mình dưới, sốc lên một khối đất. Cái này phương viên trăm rặm thổ địa đã bị tu xi si máu thấm tấu chừng 3 triệu sâu. Tiệt Thiên đạo làm a? Thần Minh thân thể hơi run dậy. Hắn mặc dù làm nhân vật phản diện, không có tình cảm. Nhưng là hắn biết rõ, cái này bổ thiên đạo to lớn hy sinh đều là do hắn mà ra. Ta không ưa thích thiếu người khác nhân tình, thú này ta nhất định sẽ báo." Thần Minh mở miệng nói. Bổ Huyền Tiên Vương nhìn qua Trần Minh, trong mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần nghi ngờ. Hắn không nghĩ tới, cái này tiểu tử vẫn rất trọng tình trọng nghĩa. "Thành công." Tiệt Thiên Đạo phía sau núi bên trong, Tiệt Thiên Đạo trưởng giáo mở miệng nói. Tiệt Thiên Đạo đại trưởng lão nhìn qua trưởng giáo chống rông cánh tay trái, lập tức có chút chấn kinh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Liên trưởng giáo cũng ném đi một cái cánh tay. Tiệt Thiên Đạo trưởng giáo nhìn thấy hắn nhăn thần, nhướng mày, tự nhiên minh bạch trong lòng của hắn suy nghĩ. Cái kia lao độ vật thực lực có chỗ tăng trưởng, ta ném đi một cái cánh tay. Bổ Thiên Đạo trưởng giáo mở miệng nói, hắn cũng không có dấu giễm. Nhiệm vụ của lần này phân công rõ ràng sắt thực, Bổ Thiên Đạo trưởng giáo chính là mũi nhử, phụ trách đem Bổ Thiên Đạo bên trong đại bộ phận nhân mã cũng điều ra tới. Mà Tiệt Thiên Đạo đại trưởng lão, thi phụ trách đánh lén Bổ Thiên Đạo. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái. Đó chính là bức bổ thiên đạo tỉnh lại từ địa tiên tổ. Chỉ cần tỉnh lại bọn hắn tổ địa tiên tổ, lần này mục tiêu liền đạt đến, hắn ném đi một cái cánh tay cũng liền không quan trọng. Hoàn thành, chỉ bất quá tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều đã chết. Đại trưởng lão mở miệng nói, tứ trưởng lão chết bởi bổ thiên đạo đại trưởng lão Liêu chết đang rơi dưa, mà tam trưởng lão tên ngu xuẩn kia thì là bởi vì chạy quá chậm bị bổ thiên đạo tổ địa bên trong kia kinh khủng tổn tại đuổi kịp trực tiếp giết. Thiết thiên đạo trưởng giáo nghe vậy, không khỏi có chút đau lòng. Phải biết, cái này thế nhưng là hai tên chân tiên cảnh cường giả. Hiện tại Tiệt Thiên Đạo bên trong, bất quá cũng mới chỉ có 5 tên, mà lần này chiến đấu, liền hao tổn 2 tên. Thậm chí trên ném đi một cái cánh tay, đã không cách nào lại phát huy ra chân tiên cảnh thực lực. Bất quá mục đích đạt đến, bọn hắn đã thành công ngưỡng bộ Thiên Đạo người tỉnh lại từ địa cường giả. Những cái kia tử địa cường giả chỉ có thể xuất thủ một lần, nghĩ đến thức tỉnh cũng không phải là toàn bộ Giấu ở từ địa cái kia lao đồ vật, trộm vô cùng, chỉ sợ còn sẽ không ra." Thuyết Thiên Đạo trưởng giáo mở miệng nói, "Lao đồ vật? Cái nào?" Đại trưởng lão lập tức hơi nghi hoặc một chút nói, "Hắn không biết rõ trưởng giáo trong miệng chỉ." "Bổ Thiên lão tổ." "Bổ Thiên lão tổ? Ngươi nói là hắn còn sống?" Thuyết Thiên Đạo đại trưởng lão lập tức có chút hoảng sợ. Nếu như Bổ Thiên lão tổ còn sống, sự tình thế nhưng là thật không ổn. Bổ Thiên lão tổ tên thật đã không có dấu vết mà tìm kiếm cái biết rõ hắn sinh hoạt niên đại, chính là chân chính hùng hoàng thế giới. Lúc ấy còn không có trên dưới giới Phong kia, Bổ Thiên lão tổ liền dùng tự mình thực lực mạnh mẽ, khai thác ra một mảnh mới thiên địa. Đồng thời vẽ xuống một khối địa phương, thành lập Bổ Thiên đạo. Hết thệ có can đảm địch tới đánh, cũng bị cái này Bổ Thiên lão tổ lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh giết. Tất cả mọi người cho rằng, Bổ Thiên lão tổ cũng về cõi tiên. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Bổ Thiên lão tổ lại còn còn sống. Bổ Thiên lão tổ đi về cõi tiên trước đó, thực lực bản thân liền đã đạt đến Tiên Vương đỉnh phong. Kia bây giờ, thực lực của hắn chẳng phải là? Trưởng giáo tự nhiên nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ, chậm rãi mở miệng nói: "Không sai, là đến Tiên Đế." "Tiên Đế? Làm sao có thể? Tiên Đế cấp bậc cường giả, chỉ tồn tại thượng cổ truyền thuyết trong thần thoại. Phong nhãn hiện nay, không có nghe nói thế lực nào có được Tiên Đế cấp bậc cường giả. Nếu như Bộ Thiên Đạo thật có được Tiên Đế cấp bậc cường giả, đây chẳng phải là sớm đã đem Tiệt Thiên Đạo đại bằng?" Hắn bổ thiên đạo có tiên đế, ta Tiệt Thiên đạo tự nhiên cũng có. Trưởng giáo hừ lạnh một tiếng. Chỉ bất quá bị quản chế vu mô một số chuyện, kia lao đồ vật cùng chúng ta tiên tổ, cũng không thể tùy ý xuất thủ. Đến cùng là cái gì, lại có thể kiềm chế ở hai vị tiên đế cấp bậc cường giả? Bất quá đại trưởng lão biết rõ, đây cũng không phải là hắn có tư cách hỏi. Ngươi chỉ cần phải biết, chỉ cần có thể dẫn kia tiên đế xuất thủ, dù là dựng vào chúng ta toàn bộ Tiệt Thiên giáo cũng đáng giá. Nếu như lần này kế hoạch thành công, chỉ 9 ngày sau lại không bổ thiên đạo. Nhưng nếu là thất bại, nhóm chúng ta tiệt thiên đạo chỉ sợ cũng muốn biến mất tại dòng sông thời gian chúng rồi. Nghiêm trọng như vậy, đại trưởng lão vẫn là không nhịn được mở miệng nói: "Ngươi không hiểu, cái này thạch nghị bất quá là một cái dây dẫn nổ thôi. Kỳ thật kế hoạch này, nhóm chúng ta đã nổi lên mười mấy và năm, chỉ bất quá một mực tìm không được cơ hội. Lần này bổ thiên đạo đột nhiên ra tay với chúng ta, thế nhưng là cho nhóm chúng ta cơ hội." Đại trưởng lão luôn cảm thấy Trưởng giáo luôn luôn có một số việc đang gật hắn, bất quá hắn cũng không có truy đến cùng. Đợi đến thời cơ thích hợp thời điểm, trưởng giáo tự nhiên sẽ nói với mình. Nếu không, coi như mình như thế nào hỏi thăm, trưởng giáo cũng không có khả năng mở miệng. Tương phản, còn có thể gây nên trưởng giáo phản cảm. Hắn cái này đại trưởng lão vị trí, ngồi có thể cũng không phải là quá ổn. Sư bá. Bộ Thiên đạo trưởng giáo nhìn qua trước mặt trung nhân nhân, tôn kính mở miệng nói, "Cái này bổ huyền tiên vương" chính là Bổ Thiên Đạo Đường nhiệm nhiệm trưởng giáo sư Bá. Ta nhớ được ta rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm, ngươi còn chỉ là một cái ngây thơ chưa thoát được bé. Không nghĩ tới, ngươi cũng trở thành cầm quyền một tông trưởng giáo. Bổ Huyền Tiên Vương mở miệng nói, "Sư Bá quá khen." Trưởng giáo vội vàng mở miệng nói, "Sư huynh của ngươi Hải Cốt, thu xếp tốt rồi sao?" Bổ Huyền Tiên Vương mở miệng nói, "Hết thảy thu xếp tốt, ta đã đem sư huynh Hải Cốt cất đặt tại Bổ Thiên Trận bên cạnh." Bổ Thiên Trận chính là Bổ Thiên Đạo Hạch Tâm Trú. Bởi vì có Bổ Thiên Trận, cho nên Bổ Thiên giáo mới tồn tại. Bổ Thiên Trận chính là Bổ Thiên lão tổ thành lập, lớn nhất công hiệu chính là có thể rèn dụng phương viên trăm vạn dặm tiên nguyên. Sau đó hội tụ ở nơi đây, trải qua tràn đầy thời gian dài diễn biến, nơi đây đã sớm biến thành một chỗ hiếm thấy ít có phúc địa động thiên. Cũng chính là có Bổ Thiên Trận tồn tại, Bổ Thiên đạo mới như thế hưng thịnh. Vậy là tốt rồi. Bổ Huyền Tiên Vương lập tức cũng có chút thương cảm. Hắn bình sinh tu mấy người đệ tử đã toàn bộ vẫn là Bây giờ ngược lại là còn lại hắn một cái người cô đơn, có vẻ hơi tê lương. "Sư bá, nhóm chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì?" Bổ Thiên Đạo trưởng giáo mở miệng nói. Lần này đối với Bổ Thiên Đạo tới nói, là một cái 10 điểm thảm trọng tổn thất. Đại trưởng lão bỏ mình, mấy vạn tên đệ tử chiến tử. Nếu không phải tự địa cường giả bị tỉnh lại, chỉ sợ Bổ Thiên Đạo đã không còn tồn tại. Bất quá chính là bởi vì Bổ Thiên Đạo tử địa bị tỉnh lại, mới khiến cho bọn hắn lâm vào bị động vị trí ta ngược lại thật ra thật lâu chưa thấy qua đoạn quỷ cái kia lao đồ vật, ta tỉnh, hắn còn muốn an ổn ngủ. Chương 353, gầy ông đập lưng ông, 4000 chữ lại chương. Không sai, Bổ Huyền Tiên Vương trong miệng đoạn quỷ chính là Tiệt Thiên Đạo Tiên Vương cấp cường giả, Đoạn Quỷ Tiên Vương. Đoạn Quỷ Tiên Vương thực lực không thua kém một chút nào Bổ Huyền Tiên Vương, một thân thực lực cực kỳ nghịch thiên. Nói thật, nếu là Bổ Huyền Tiên Vương cùng Đoạn Quỷ Tiên Vương cùng chỗ tại đỉnh phong thời kỳ, ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Bất quá lúc này không giống ngày xưa, hai người đều đã chết mấy và năm. Lần này bị tỉnh lại, có thể nói là bọn hắn điểm cuối của sinh mệnh đoạn đường. Sau đó 3 tháng, Bổ Thiên Đạo cường giả tứ suất, mấy hộ hủy đi Tiệt Thiên Đạo bên ngoài tất cả cứ điểm. Đang lúc tiên vực người suy đoán, Tiệt Thiên Đạo muốn như thế nào phản kích thời điểm. Bọn hắn nhưng không có nghĩ đến, Tiệt Thiên Đạo vậy mà thái độ khác thường, bắt đầu co vào lực lượng. Đại lượng Tiệt Thiên Đạo đệ tử trở lại Tiệt Thiên Đạo bên trong sân môn, bắt đầu co đầu rút củ bắt đầu. Đây là nhường bọn hắn không có nghĩ tới. Tiệt Thiên Đạo thay đổi trước đó rất bén, lúc này ngược lại hóa thân rùa đen rút đầu. Cái này khiến đám người mười điểm tổn sức. Bất quá đến cùng bởi vì cái gì, Tiệt Thiên Đạo người lại là lòng dạ biết rõ. Bổ Thiên Đạo tử địa cường giả thức tỉnh, trong đó càng là có được Tiên Vương cấp bậc cường giả. Tiên Vương cấp cường giả, đó cũng không phải là nói đùa. Đương nhiên Tiệt Thiên Đạo trưởng giáo có nửa bước Tiên Vương danh xưng, nhưng là tại chính thức Tiên Vương trước mặt, vẫn như cũng là sâu kiến. Tiên Vương muốn giết một tên nửa bước tiên vương, thậm chí chỉ cần một cái nhãn thần là được rồi. Lúc này Tần Minh lâm vào khổ tu bên trong. Trước đây không lâu, Tần Minh vừa mới đột phá đến độn nhất cảnh. Mặc dù độn nhất cảnh thực lực đã không thấp, nhưng là đặt ở cái này trên 9 tầng trời vẫn còn có chút không đáng chú ý. Phải biết, cường giả thực tế nhiều lắm. Độn nhất cảnh, tại Tiệt Thiên Đạo bên trong chỉ có thể xếp tới bên trong thượng đẳng thôi. Là Tần Minh biết được tình huống về sau, không khỏi một trận tắc lưỡi. Hắn còn đánh giá thấp một cái truyền thừa trăm vạn năm tông môn. Cái này trăm vạn năm tông môn, thực lực quả thật không phải đồng dạng mạnh mẽ. Tân Minh suy đoán, tại Bổ Thiên Đạo Tử Địa bên trong, long sợ còn có được hai vị tiên vương. Về phần chân tiên cảnh cường giả, chỉ sợ cũng càng nhiều. Có lẽ khá là người không thể tin được, cái này Bổ Thiên Đạo cùng Tiệt Thiên Đạo vậy mà có được nhiều như vậy cường giả. Nhưng kỳ thật cái này cũng không khó lý giải. Mặc dù hóa thân thành khôi là từ nguyện, Nhưng mà mỗi một tên đi về coi tiên tọa hóa trưởng giáo cùng trưởng lão, cơ hồ toàn bộ cũng lựa chọn hóa thân thành khôi lưu lại. Không nên là khác, cũng bởi vì bọn hắn đối bổ thiên đạo tình không cách nào dứt bỏ. Linh hồn vào không được luân hồi lại như thế nào? Dù sao luân hồi sau khi trùng sinh, ký ức đã hoàn toàn không tại. Muốn khôi phục trí nhớ của kiếp trước, vậy cần phải so với lên trời còn khó hơn. Đã như vậy, vì sao không cần tự mình bộ xương già này, là tông môn cường đại góp một viên gạch đâu? La Tân Minh sau khi biết được không khỏi cũng có chút rung động. Nói thật, loại này tình nghĩa dứt bỏ Tần Minh là làm không được. Trong lòng hắn, Lợi Hích là vị thứ nhất. Nếu là có người có dũng khí chạm đến Lợi Hích của hắn, bỏ mặc người này là thân phận gì? Cho dù là Thiên Vương lão tử, tự mình cũng muốn theo hắn bên trong miệng vẻ hai viên hàm giáng tới. Mặc dù Bổ Thiên Đạo tạm thời ở vào Hạ Phong, nhưng là Tần Minh biết rõ, trận chiến đấu này bất quá mới vừa vặn ly khai mở màn thôi. Chân chính quyết định lực lượng, chỉ sợ còn giấu ở Bổ Thiên Đạo tử địa bên trong. Nếu không phải bổ thiên đạo quy củ, chỉ có người chết mới có thể đi vào chỗ chết cái này một lệnh cấm, Thần Minh đã sớm vụng trộm tiến vào đi xem một chút bên trong rốt cuộc là tình hình gì. Nghĩ tới đây, Thần Minh trong lòng không khỏi lại có chút khởi ý. Nói thật, hắn ngược lại là nghĩ thật nhìn xem cái này từ địa bên trong, đến cùng là như thế nào chẳng cảnh cảnh. Vỏ mặc Thần Minh trong lòng có ý nghĩ gì, nhưng hắn cũng không dám cùng những cái kia tuần tra bổ thiên đạo đệ tử nói. Lúc này bổ thiên đạo đại quân đã hỏa lực tập trung tại Tiệt Thiên đạo bên ngoài. Cầm đầu chính là Bổ Huyền Tiên Vương. Hiện tại hắn nghiêm nhiên đã trở thành Bổ Thiên Đạo cái thứ 2 trưởng giáo. Bất quá cái này cũng không gì đáng trách, dù sao cái này Bổ Huyền Tiên Vương rất sớm trước đó chính là Bổ Thiên Đạo trưởng giáo. Về sau chỉ bất quá bởi vì đại nạn đem đến, mới đem trưởng giáo vị trí nộp ra. Bây giờ hắn đã ngắn ngủi xuống lại, tự nhiên muốn lại cảm thụ một cái quyền hành mị lực. Thiết Thiên Đạo bên trong, cũng không tiên vương khí tức. Đúng lúc này, Bổ Huyền Tiên Vương phảng phất cảm giác được cái gì. Nghĩ tới đây, Sắc mặt của hắn không khỏi lập tức tối sầm lại. Khó nói đoạn quỷ cái kia lão độ vật không có tỉnh, mà tự mình tỉnh. Thật sự là một đám phế vật. Bổ Huyền Tiên Vương nhìn qua sau lưng đầu thấp một loạt người, lập tức liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hiển nhiên là bổ thiên đạo bên trong tiệt tiên đạo âmưu quỷ kế, thành điệu hổ ly sơn vật hi sinh. Bọn hắn hồi phiên trễ, tiến tới sơn môn bị hủy. Nghĩ đến cái này vô cùng độc nhã, Bổ Huyền Tiên Vương lập tức mười điểm phẫn nộ. Không có tỉnh. Không có tỉnh, hôm nay ta đem hắn thức tỉnh. Bổ Huyền Tiên Vương hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, cái gặp một đạo to lớn chững lớn, thẳng đến Tiệt Thiên Đạo hộ tông đại trận mà đi. Kia danh xưng có thể chống đỡ được tiên đế công kích mức trưởng, vậy mà tại Bổ Huyền Tiên Vương trong tay, không có chống nổi ba hiệp. Nương theo lấy răng rắc một tiếng, tại Tiệt Thiên Đạo đệ tử hoảng sợ trong ánh mắt, Tiệt Thiên Đạo đại trận ầm vang vỡ vụn. "Các ngươi tại nơi này chờ lấy." Bổ Huyền Tiên Vương mở miệng nói. Thoại âm rơi xuống, lúc này thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở Tiệt Thiên Đạo bên trong. Bất quá lúc này, có một tên lão giả cầm kiếm ngăn tại hắn trước mặt. Bổ Huyền Tiên Vương ngẩng đầu, lập tức cười. Không biết tự lượng sức mình. Sau một khắc, kia thân thể của lão giả lập tức bị xé nứt thành hai nửa. Đây trời mưa máu phía dưới, Bổ Huyền Tiên Vương phảng phất hóa thân thành một tôn giết người ác ma. Tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này Bổ Huyền Tiên Vương vậy mà xuất thủ như thế quả quyết, một tia phản ứng cơ hội cũng không lưu lại cho bọn hắn. Một trận chiến này, ngươi không chết thì là ta vong. Tiên bối Nếu như ngài chỉ có điểm ấy thủ đoạn, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách." Bổ Huyền Tiên Vương nghe vậy, lập tức có chút tức giận. Hắn không nghĩ tới, tự mình lại bị một cái nho nhỏ chân tiên giễu cợt. "Ta có hay không tư cách, ngươi nói cũng không chắc chắn." Sau một khắc, một đạo to lớn trung sáng, tại Bổ Huyền Tiên Vương phía dưới không chậm rãi hình thành. Song Vương đệ tử nhìn qua cái này khí thế mười điểm kinh người quang đoàn, lập tức mười điểm chấn kinh. Tất cả đều đang nghĩ, Bổ Huyền Tiên Vương rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hiển nhiên Bổ Huyền Tiên Vương cũng không phải đèn đã cạn dầu. Bình thường Tiên Vương cảnh cường giả, thật đúng là liền chưa hẳn gánh vác được. Không nghĩ tới a, cái này Thạch Nghị thật đúng là có chút bản sự. Ngươi nói cho bọn hắn, muốn cầm tới đồ vật, tự mình đi lấy. Lúc này cái này lão giả 10 điểm khinh thường nói. "Rõ." Cũng dám như thế đối một vị Tiên Vương xuất thủ. Lúc này Bổ Huyền Tiên Vương, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Nhìn ra được, vấn đề này nhường hắn 10 điểm không thể tin được. Hắn không nghĩ tới Những này sâu kiến vậy mà cũng dám khiêu chiến chính mình. Bất quá như là đã mở miệng, Bổ Huyền Tiên Vương tự nhiên không thể cự tuyệt. Song Vương đồ ước, coi như lúc này định xong. Vậy bây giờ, liền để ta đem đoạn quỷ cái này lao đồ vật lấy ra đi. Bổ Huyền Tiên Vương mở miệng nói: "Thật có lỗi, không thể. Tiên tổ ngay tại ngủ say, không có chuyện gì khác không thể quấy nhiễu. Nếu là Tiên Vương muốn bái phỏng, đợi Tiên tổ thức tỉnh, ta tự nhiên sai người đi Bổ Thiên Đạo Thỉnh Tiên Vương đến đây." Thì Thiên đạo trưởng giáo chậm rãi mở miệng nói, "Bổ Huyền Tiên Vương nghe vậy, lập tức 10 điểm coi nhẹ. Cái này Tiệt Thiên đạo trưởng giáo, liên cùng đánh giẫm không có khác nhau chút nào. Phải biết, nếu không có người xuất thủ, đoạn quỷ cái kia lao đồ vật sợ rằng sẽ một mực nằm ngủ đi. Tự mình lần này thức tỉnh, chỉ có 3 năm thời gian. Thời gian vừa đến, vô luận thành công hay không, cuối cùng chờ đợi hắn cũng chỉ có tiêu vong. Bất quá hắn ngược lại cũng không phải quá lo lắng. Tân Minh đoán không tệ, tại Bổ Thiên đạo tử địa bên trong, Còn có bốn vị tiên vương. Tại Bổ Thiên trận trung tâm, càng là thờ phụng Bổ Thiên lão tổ. Nói thật, Bổ Thiên lão tổ đến cùng phải chăng còn sống, liền liền hắn cũng không quá rõ ràng. Không bởi vì khác, bởi vì cái này trăm vạn thời kỳ Bổ Thiên lão tổ không nói lời nào một câu, cũng chưa từng tiêu tán ra một tia khí tức. Phảng phất cái này Bổ Thiên lão tổ chính là căn bản không tồn tại. Bất quá Bổ Huyền tiên vương cũng không dám tùy ý mở miệng. Phải biết, Bổ Thiên lão tổ liên quan đến khắp cả Bổ Thiên đạo vận mệnh cũng liên quan đến với hắn vận mệnh. Hắn lần này thức tỉnh mục đích chỉ có một cái, đó chính là quấy rối, nghĩ biện pháp quấy rối. Mà bước đầu tiên chính là muốn nghĩ biện pháp tỉnh lại Tiệt Thiên Đạo Tử Điệu Tiên Vương cường giả. Nếu như có thể tỉnh lại hai vị tự nhiên là càng tốt hơn, ít nhất cũng phải tỉnh lại một vị. Hắn nhất định phải còn phải kéo cái đệm lưng, bằng không trên hoàng tuyển lộ, chính hắn cũng cô độc. Nói cho cùng, hắn đến cùng còn có thể hay không đi hoàng tuyển lộ vẫn là một cái ẩn số. Có lẽ đợi 3 năm vừa đến, Hắn liền sẽ lần nữa lâm vào vô ý thức hôn mê, đồng thời Vĩnh Viễn sẽ không tỉnh nữa tới. Nghĩ tới đây, Bổ Huyền Tiên Vương biết rõ, tự mình hơn hẳn là coi trọng 3 năm này, ta cũng không phải đang cùng ngươi bàn bạc. Bổ Huyền Tiên Vương lần nữa mở miệng nói, vậy theo ngươi ý tứ, mạnh mẽ sống tới. Tiệt Thiên Đạo trưởng giáo mặc dù ném đi một tay, nhưng hắn lúc này lại không sợ chút nào. Kỳ thật nếu là chân chính hỏi hắn, hắn sợ hãi a. Tự nhiên sợ hãi. Dù sao thực lực chênh lệch bày ở nơi này, Nửa bước Tiên Vương cùng Tiên Vương kém cũng không phải một chút điểm. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn ném đi một cái cánh tay. Hắn hiện tại, thậm chí cũng không phát huy ra chân Tiên cảnh thực lực. Bất quá hôm nay, hắn đã không quan tâm sinh tử, trong lòng tràn đầy tử chí. Chỉ cần kế hoạch thành công, hết thảy đều không phải là vấn đề. Dù là bồi lên hắn cái này tính mệnh, cũng tuyệt đối không lỗ. Đừng nói hắn một người tính mệnh, liền xem như bồi lên tiệt tiên đạo trên dưới mười mấy vạn cái sinh mệnh, vậy cũng không phải là không được. Dù sao kế hoạch một khi thành công, vậy sẽ là vĩnh thế không lo. Có lẽ về sau phóng nhãn thiên hạ, là Tiệt Thiên Đạo một tông độc tôn. Đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta." Bổ Huyền Tiên Vương cũng lười cùng hắn nói nhảm. Một trưởng liền trực tiếp đem Tiệt Thiên Đạo trưởng giáo đánh vào lòng đất, lúc này hắn đã chết không thể chết lại. Tiệt Thiên Đạo đám người thấy mình trưởng giáo chết thảm ở Bổ Huyền Tiên Vương trong tay, lập tức lòng đầy căm phẫn. Thậm chí còn có không ít Tiệt Thiên Đạo đệ tử thoát ly đội ngũ, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa. Bổ Huyền Tiên Vương đương nhiên sẽ không khách khí, phàm là tới toàn bộ chiếu đơn thu hết. Các ngươi không cần phải gấp, đến cuối cùng đều phải chết, muốn chết muốn chết đều phải chết. Bổ Huyền Tiên Vương toát ra miệng. Hiển nhiên, giết những người này cũng không phải là hắn mục đích. Hắn mục đích là muốn biện pháp mở ra Tiệt Tiên Đạo tử địa. Nghĩ tới đây, Bổ Huyền Tiên Vương đột nhiên mở miệng nói: "Ta biết rõ các ngươi trong đó có người có thể tỉnh lại các ngươi tổ địa cường giả, chỉ cần ngươi đem những cường giả kia gọi ra, hôm nay tự nhiên tha các ngươi một mạng." Bùa huyền tiên vương uy bức lợi dụ nói. Phải ngươi hay không? Bùa huyền tiên vương tiện tay nắm qua một tên thiệt thiên đạo đệ tử. Tên kia thiệt thiên đạo đệ tử lập tức 10 điểm hoảng sợ, đầu lây động giống trống lúc lắc. Bùa huyền tiên vương thấy thế, lại là nhúng mày. Sau một khắc, vậy mà trực tiếp đem tên này thiệt thiên đạo đệ tử đầu vốn eo xuống tới. Tiện tay đem thi thể không đầu ném đến một bên, sau đó ánh mắt lại đặt ở một tên thiệt thiên đạo đệ tử trên thân. Nói, phải ngươi hay không? Bổ Huyền Tiên Vương lộ ra một tia người vật vô hại tiểu dung. Nhưng lại tên Tiệt Thiên Đạo đệ tử nhìn thấy, lại phải phật gặp được thế gian đáng sợ nhất đồ vật. Hai chân đạp một cái, vậy mà trực tiếp lướt đi. Bổ Huyền Tiên Vương không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được người này là đang giả chết. Hắn muốn rượi vào giả chết, đến tránh thoát một kiếp. Không thể không nói, người này giả chết giả bộ lại còn cực kỳ cao minh. Hô hấp và nhịp tim tất cả đều biến mất. Nếu không phải Bổ Huyền Tiên Vương từ trên người người nọ cảm nhận được một tia như có như không ý sợ hãi, chỉ sợ thật sự tin tưởng. "Đã ngươi muốn giả chết, vậy ngươi liền chết đi." Bổ Huyền Tiên Vương mở miệng nói. Sau một khắc, tên này Tiệt Thiên Đạo đệ tử thân thể trực tiếp bị xé thành trăm đoạn. Ở giữa bầu trời tuôn ra một đoàn huyết vụ, tên đệ tử này thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền trực tiếp bị đoạn tuyệt sinh cơ. "Tàn nhẫn, thật tàn nhẫn." Nếu là nói chết, người ở chỗ này không có người e ngại. Dù sao người chỉ có một lần chết, là tông môn mà chết còn 10 điểm công minh. Nhưng là chết thê thảm như thế, nhưng không khỏi nhường bọn hắn có chút thực chất bên trong cũng sinh ra hàn ý bọn hắn tận mắt thấy, kia bị sẽ thành tam đoạn đệ tử, một cái gãy chi rơi trên mặt đất lại còn đang bò động. Ta không muốn chết. Rốt cục, có một người hỏng mất. Người là một loại kỳ quái sinh vật, tâm lý phòng tuyến sụp đổ chỉ ở một tiếng ở giữa. Người kia rống to một tiếng, lập tức tan rã đại đa số người tâm lý phòng tuyến. Chính là hắn gia tận mắt thấy trưởng giáo trước khi chết đem một cái ngọc phù giao cho hắn. Đột nhiên có mấy tên đệ tử mở miệng nói, bọn hắn chỉ vào nơi xa một tên nhìn bề ngoài xấu xí tiệt thiên đạo đệ tử, "Giao ra đi." Bổ Huyền Tiên Vương tự tiểu phi tiểu nói. Đệ tử kia thấy thế, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia hoảng động, sau một khắc thì bị ý sợ hãi che kín. Hắn cũng sợ chết, hắn cũng không muốn chết. Nhưng là trưởng giáo đối với hắn có ơn, hắn không nên làm như vậy. Ngươi liền nguyện ý tận mắt nhìn xem bọn hắn bởi vì ngươi mà chết a. Bổ Huyền Tiên Vương lần nữa xuất thủ, thu hoạch được hơn 10 đầu sinh mệnh. Ngươi nhanh giao ra a. Đáng chết, ngươi nhanh giao ra. Lúc này nhân tính xấu xí không thể nghi ngờ đạt đến đỉnh điểm. Vô số ngày xưa làm bạn đồng môn, giờ phút này vậy mà đem đồ đao chỉ hướng chính mình. Thiên kia Tiệt Thiên Đạo đệ tử, mười điểm phẫn nộ nói: Các ngươi đúng lên sư môn của các ngươi trưởng lão a. Đệ tử này, không thể nghi ngờ nhường không ít đệ tử chấn động trong lòng. Đại đa số người bọn hắn sư phụ, Tiệt Thiên Đạo tuyệt đại đa số trưởng lão đều là chết tại bọn hắn trong tay. Mà bọn hắn giờ phút này không nghĩ thế sự cánh cửa trưởng đối báo thủ, vậy mà nghĩ đến lùi bước. Lại nói lùi bước, đám người này liền thật có thể buông tha mình. Phải biết, đây là một trận ngươi chết ta sống đấu tranh. Nhóm chúng ta toàn lực, bảo đảm ngươi ly khai. Mấy tên thực lực không thấp đệ tử ngăn tại tên đệ tử kia trước người, mấy người kia đã là Tiệt Thiên Đạo chiến lực mạnh nhất. Chương 354, thần minh đột phá. Nghĩ ly khai. Bổ Huyền Tiên Vương nghe vậy, lập tức 10 điểm coi nhẹ. Tiệt Thiên Đạo bên trong trưởng lão một cấp cường giả, cơ bản đã bị giết sạch. Còn lại, chẳng qua là một chút tiểu ngư tôm. Những này tôm tép, có thể lật lên sóng gió gì đến? Bọn hắn nếu là tại mí mắt của mình phía dưới chạy, vậy mình cũng liền uổng là một tên tiên vương. Tốt. Bị liểm hộ ở phía sau tên kia Tiệt Thiên Đạo đệ tử, Hạ quyết tâm nói, "Chạy!" Mấy chục tên Tiệt Thiên Đạo đệ tử đồng thời bị Bổ Huyền Tiên Vương xuất thủ. Bọn hắn hy vọng có thể ngăn lại Bổ Huyền Tiên Vương ba hơi, chưa lại nhường sau lưng tên này Tiệt Thiên Đạo đệ tử chạy trốn cơ hội. Bổ Huyền Tiên Vương thấy thế, trực tiếp đem không nhìn. Những công kích này, cho hắn đến gãi ngứa đều không đủ tư cách. Cái gặp Bổ Huyền Tiên Vương ống tay áo nhẹ giơ lên, mấy đạo kiếm mang liền cấp tốc lướt đi. Ngay sau đó, vừa rồi xuất thủ những cái kia Tiệt Thiên Đạo đệ tử liền lên tiếng ngã xuống đất. Mỗi người chỗ mi tầm, cũng có một cái rộng chừng một ngón tay vết thương. Lúc này toàn bộ trên quảng trường chỉ còn lại có tiên kia nắm giữ Tiệt Thiên Đạo trưởng giáo tín vật đệ tử. Lúc này tên đệ tử kia trong lòng đã bị sợ hãi che kín, hai chân phảng phất rót trì, không cách nào xê dịch một bước. Không hổ là tiên vương cấp cường giả. Nếu là nộp, ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Bằng không, ta liền để ngươi cảm thụ một cái Cửu Thiên Luyện Ngục Chân Hỏa thiêu đốt vạn năm cảm giác. Tên đệ tử kia nghe được Cửu Thiên Luyện Ngục Chân Hỏa, lập tức bị hù mặt mũi trắng bệch. Truyền thuyết Cửu Thiên Luyện Ngục Chân Hỏa đến từ minh giới chính là minh giới chi chủ luân hồi tiên đế tọa kỵ bản mệnh chân hỏa, uy lực của nó có thể tùy tiện chém giết một tên tiên đế. Bổ Huyền Tiên Vương trong tay, tự nhiên không phải chân chính Cửu Thiên Luyện Ngục Chân Hỏa, chính là Bổ Huyền Tiên Vương theo một chỗ cổ trong di tích đạt được. Là thời kỳ thượng cổ một vị đại năng bắt chước Cửu Thiên Luyện Ngục Chân Hỏa phóng chế ra một cái thần vật, có thể phóng thích một loại cùng Cửu Thiên Luyện Ngục Chân Hỏa 10 điểm tương cận hỏa diễm. Mặc dù là đồ rởm, uy lực cũng chênh lệch 10 vạn 8000 giặm xa. Nhưng trong đó một loại đặc tính Có thể thiêu đốt linh hồn lại là chưa hề thay đổi qua. Ta nộm. Tiên đệ tử kia thản đạm cười một tiếng. Bổ Huyền Tiên Vương thấy thế, hừ lạnh một tiếng. Chợt theo tiên đệ tử kia trong tay tiếp nhận viên kia ngọc phù, sau đó đoạn tuyệt tiên đệ tử này thể nội sinh cơ. Đoán Trừng Tiệt Thiên đạo trưởng giáo có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Tiệt Thiên giáo đệ tử vậy mà lại nội loạn. Nếu không phải trước đó có phản loạn tình huống xuất hiện, đoán chừng cái này mang theo trưởng giáo tín vật đệ tử đã sớm chạy đi, liền cũng liền đạt đến mục đích của bọn hắn. Nếu như hỏi, trưởng giáo vì sao không đem tín vật giấu đến một cái không có người có thể đụng phải địa phương, hoặc là nói trực tiếp dứt khoát đưa đến minh giới bên trong đi. Cũng không phải là Tiệt Thiên Đạo trưởng giáo không nghĩ, mà là không thể. Hắn cần tại một cái thích hợp thời cơ, đem Tiệt Thiên Đạo tổ địa cường giả tỉnh lại. Bằng không mà nói, hắn một tay tốt cỡ, rất có thể liền bởi vậy hủy đi. Bổ Huyền Tiên Vương luốt luốt trong tay cái này mai ngọc phù, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Hắn đột nhiên cải biến chú ý lựa chọn không tỉnh lại Tiệt Thiên đạo tử địa bên trong cường giả. Bọn hắn nguyện ý ngủ say, liền để bọn hắn một mực nằm ngủ đi thôi, dứt khoát khất tỉnh. Bổ Thiên đạo người chiếm cứ Tiệt Thiên đạo trụ sở, bắt đầu đại lượng cấu trúc pháp trận. Tiệt Thiên đạo tử địa bên trong những cường giả kia chúng quy là một cái bom hẹn giờ, nói không chừng ngày nào liền sẽ phá không mà ra. Vì một lần mất vả suốt đời nhàn nhã, Bổ Huyền Tiên Vương lựa chọn tại Tiệt Thiên đạo trụ sở phía trên cấu trúc pháp trận. Các loại đại trận cấu trúc hoàn thành lại đem Tiệt Thiên Đạo Tử Điệu bên trong cường giả Triệu Hoán đi ra. Cứ như vậy, chỉ cần tại mở ra Tử Điệu Thông Đạo đồng thời, đem lại trận kích hoạt, coi như Tiệt Thiên Đạo Tử Điệu bên trong cái kia lão đồ vật ra, cũng đừng nghĩ sống thêm lấy trở về. Dù sao mình theo lão tổ trong tay đạt được Diệt Tiên Sát Thần trận pháp, cũng không phải đến không. Tại thời kỳ thượng cổ, sáng tạo Diệt Tiên Sát Thần trận pháp chủ nhân, liền từng lợi dụng đạo này trận pháp, từng đánh chết ba tên tiên đế. Đợi đến lúc kích hoạt trận pháp thời điểm, tự mình sẽ thỉnh lão tổ đến đây chủ trận. Cứ như vậy, Tiệt Thiên lão tổ gia cũng chạy không thoát. Đêm kia, Tiệt Thiên đạo đã không còn có ngày xưa sinh khí, mà là hóa thành một tòa chết tông. Đại lượng tàn hồn ở chỗ này chồng chất, không cách nào tiến vào luân hồi. Chỉ có thể ở hắc ám bên trong du đãng, thỉnh thoảng phát ra khẽ kêu trầm âm. Ta sẽ vì các ngươi báo thù. Trong bóng đen, không biết từ chỗ nào đột nhiên lướt đi một thân ảnh. Nếu là Tân Minh ngay tại chỗ, chắc chắn ăn nhiều giận mình. Bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện người áo đen chính là chạy mất Thạch Hạo. Hoàng Thiên Đế trước khi chết trước đó dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, đem Thạch Hạo đưa đến giới Hà Châu sâu. Thế nhưng Thạch Hạo thực lực thực tế quá thấp, dù cho có Hoàng Thiên Đế tàn hồn dẫn dắt, cũng không cách nào tiến về trời xanh chi thương. Rơi vào đường cùng, Thạch Hạo chỉ có thể lựa chọn tạm thời tại giới Hà Châu sâu tu luyện. Bất quá tu luyện mấy tháng xuống tới, Thạch Hạo trong lòng liền dệ thành một đoàn luân ma. Hắn không cách nào an tĩnh tiến vào trạng thái tu luyện. Tần Minh thủy chung là tâm ma của hắn. Thạch Hạo biết rõ, nếu như không thể giết Tần Minh, chỉ sợ hắn về sau tu vi đem không cách nào tại tiến thêm nửa bước. Không bởi vì hắn, cũng bởi vì Thạch Hạo đối Tần Minh tâm ma thực tế quá nặng. Bởi vì Tần Minh, Thạch Hạo đã ăn ngủ không yên. Thậm chí ngẫu nhiên nhìn thấy một tên cản đường giặc cướp, Thạch Hạo đều sẽ không tự chủ đem hắn xem thành Tần Minh, tự nhiên coi hắn là thành Tần Minh đồng dạng hung hăng chém thành muôn mảnh. Xuất thủ về sau, Thạch Hạo chẳng những không có kia thật sâu cảm giác thỏa mãn. Tràng ngập trong lòng ngược lại chỉ còn lại có thật sâu cảm giác bất lực. Hắn không cách nào chiến thắng Trần Minh, chỉ có thể ở nơi này lừa gạt mình. Rốt cục, hắn quyết định tự mình lại không có thể tiếp tục như vậy. Không bởi vì cái khác, chỉ vì hắn muốn đối nỗi nội tâm của mình. Nghĩ tới đây, Thạch Hạo dứt khoát quyết nhiên ly khai rời hạ. Dù là chết, hắn cũng muốn chết được đường đường chính chính. Mỗi ngày ở trong sợ hãi vừa qua, giống một cái nút trong bóng tối khiếp nhược con chuột, đây tuyệt đối không phải hắn dự tính ban đầu. Hắn hướng tới trở thành một tên cường đại tu sĩ, tung hoành cửu thiên thập địa, khoe uy ân cửu. Nhưng bây giờ xem ra, hắn lại là sống thành tựu mình xem thường nhất bộ dáng. Trở lại thượng giới về sau, Tần Minh đúng lúc đụng phải Thạch Hạo tại thượng giới bên trong đại xuất danh tiếng thời điểm. Khi hắn biết rõ Tần Minh tiến vào Bổ Thiên giáo về sau, hắn liền biết rõ, Tần Minh nhất định sẽ ra tay với Bổ Thiên đạo, chẳng qua là thời gian chuyện sớm hay muộn. Vì thế, Thạch Hạo nghĩ hết các loại phương pháp, cuối cùng mới tiến vào Tiệt Thiên đạo bên trong. Nương tựa theo xuất sắc thiên phú và hơn người đảng phách, hắn đạt được Tiệt Thiên Đạo trưởng giáo tín nhiệm. Thạch Hạo tại Tiệt Thiên Đạo bên trong địa vị, đã không thua kém một chút nào trưởng giáo đệ tử thân truyền. Thạch Hạo chạm đến lấy bên Hồ Ngọc đội, kỳ thật cái này Mai Ngọc đội mới là mở ra tử địa chân chính chìa khóa. Bộ Thiên Đạo trưởng giáo đã sớm liệu đến hết thảy, hắn biết rõ, tại sao khi hắn chết, Tiệt Thiên Đạo tuyệt đối ngăn không được Bộ Thiên Đạo tiến công. Đã như vậy, hắn nhất định phải là Tiệt Thiên Đạo tiếp xuống nên nghĩ như thế nào tốt đừng lui. Bọn hắn đều có thể chết, nhưng là cái chìa khóa này không thể mất đi. Suy tư nửa ngày, cuối cùng Tiệt Thiên Đạo trưởng giáo lựa chọn đem chìa khóa giao cho Thạch Hạo. Thạch Hạo gan lớn tâm tư lại trầm ổn, trọng yếu nhất chính là Bổ Thiên Đạo không biết rõ Thạch Hạo tồn tại. Coi như phát hiện đệ tử kia trên tay chìa khóa là giả, liều mạng đi thăm dò, cuối cùng vậy cũng tuyệt đối sẽ không tra được Thạch Hạo trên đầu, dù sao bọn hắn căn bản không biết Thạch Hạo. Thạch Hạo đứng sừng sững ở tại chỗ thật lâu. Sau đó vậy mà hướng Tiệt Tiên Đạo chỗ sâu tiến đến. Nơi đó có gần ngàn tên bộ thiên đạo đệ tử, tại Tiệt Tiên Đạo trong bảo khố kiểm điểm bảo vật. Hắn lựa chọn trước tiên ở những người này trên thân thu một điểm lợi tức. Không nên trách người khác, trách thì trách tại các ngươi cùng Tần Minh có quan hệ. Thạch Hạo trong mắt lóe lên một tia sát ý, sau đó cả người lập tức hướng Tiệt Tiên Đạo chỗ sâu lao đi. Tiệt Tiên Đạo trong bảo khố, bộ thiên đạo đệ tử hoàn toàn không biết rõ Thạch Hạo tại ở gần, vẫn như cũ thập phần hưng phấn tại kiểm điểm bên trong đồ vật. Một bên còn có hai tên chân tiên cảnh trưởng lão giám sát, cũng không phải là bổ thiên đạo sợ tự mình trong tông đệ tử biện thủ, mà là cái này Tiệt Thiên đạo tích lũy trăm vạn năm bạo khổ thực tế quá to lớn. Vì bảo thủ lý do, hai người bọn họ mới ở chỗ này duy trì trật tự. Dù sao hắn không dám hứa chắc, những này bổ thiên đạo đệ tử bên trong, đến cùng có hay không đối với mấy cái này tài vụ khởi ý người. Nếu là có, bọn hắn trong tay kiếm tuyệt không có khả năng dễ tha bọn hắn. Trưởng lão, mau nhìn, đây là cái gì? Đột nhiên, một tên Tiệt Tiên Đạo đệ tử Hoan Hô nói: "Hiển nhiên, hắn tại bảo khố chỗ sâu phát hiện cái gì đồ vật? Cái này đồ vật, hắn khẳng định cầm không được chủ ý." Tại kiểm kê trước đó, bộ Thiên Đạo bên trong đều là chế định tốt phân loại phương án. Dược thảo cùng luyện khí dùng tài nguyên đặt chung một chỗ, bí tịch đơn phân một loại, thượng cổ thần vật dựa theo cấp bậc lại phân biệt phân loại. Có thể nói, hàng cái Tiệt Tiên Đạo trong bảo khố tuyệt đại bộ phận. Thế nhưng là tên đệ tử này vậy mà vẫn như cũ mở miệng như thế nghĩ đến là phát hiện cái gì tốt đồ vật. Để cho ta nhìn xem. Tiên gia Bộ Thiên đạo trưởng lão chạy tới. Lúc này hiện ra tại trước mặt bọn hắn là một tấm to lớn địa đồ. Tại địa đồ phía trên, rõ ràng ghi chú mấy ngàn cái địa danh. Đồng thời còn dùng tơ vàng buộc vòng quanh sơn mạch cùng sông lớn. Cái này địa đồ chế tác 10 điểm tinh tế, mà lại chế tác cái này địa đồ vật liệu cũng 10 điểm khảo cứu. Nếu như không phải hắn nhìn lầm, tài liệu này nhất định là vạn năm hỏa tê phần bụng mềm nhất khối đó có thể bảo tồn trăm vạn năm. Như thế một cái lớn trương điệu đồ, chỉ sợ cần mấy chục con vạn năm hỏa tê mới có thể làm được. Nhưng là phải biết, là vạn năm trước, vạn năm hỏa tê loại này đồ vật liền đã biến mất. Nói cách khác, cái này điệu đồ chí ít cũng là 10 vạn năm trước đồ vật. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút phấn khởi. Nếu như cái này điệu đồ phía trên ghi lại thật là cái gì chọc thủng trời bà bối, vậy hắn nhưng chính là thật lực công. Đem cái này điệu đồ sắp xếp gọn Đối đãi ta ban đêm cùng nhau đưa về bộ thiên đạo. Rõ. Bọn hắn cũng không biết rõ, lúc này nhất cử nhất động của bọn họ cũng tại Thạch Hạo mí mắt phía dưới. Muốn hỏi vì cái gì kia hai tên chân tiên cảnh cường giả không có phát hiện thực lực chỉ có hư đạo cảnh Thạch Hạo thời điểm, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Một là Thạch Hạo có ẩn nấp bảo thuật, chính là từ trên Thân Hoang Thiên Đế tu tập đến, đó là chân chính tiền đế bảo thuật. Lại có là bổ thiên đạo người, cơ bản cũng bung lòng cảnh giác. Dù sao Tiệt Thiên đạo cũng bị bọn hắn diện. Còn sẽ có cái gì không có mắt người đến đây. Nếu quả như thật có, kia bọn hắn liền cùng nhau đem những người này toàn bộ giết, coi như cho mình chết đi những huynh đệ kia hy thế. Lúc này Thạch Hạo tự nhiên cũng nhìn thấy tấm kia địa đồ, lập tức Thạch Hạo nhấc lên hứng thú. Trực giác nói cho hắn biết, cái này địa đồ tuyệt không đơn giản. Nhưng là cái này địa đồ tại tên kia chân tiên cảnh cường giả trong tay, vẹn vẹn bằng vào thực lực của hắn, không có khả năng chiến thắng chân tiên cảnh cường giả. Căn bản không cần phải nói chiến thắng. Chỉ cần hắn bị chân tiên cảnh cường giả phát hiện, chỉ sợ hắn liền chạy mất cơ hội cũng không có. Thực lực chênh lệch chính là như thế cách xa. Xem ra muốn theo tên này chân tiên cảnh trưởng lão trên người đạt được địa đồ, nghĩ đến là rất không có khả năng, Thạch Hạo lập tức có chút tiếng rối. Hắn lúc này trong lòng cũng không có muốn cướp đoạt địa đồ ý nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, biết rõ là đi chịu chết, Thạch Hạo cũng không phải đồ đần. Liền xem như thật đạt được bảo đồ, chỉ sợ Thạch Hạo cũng mang đi không được. Dù sao lớn như vậy bổ thiên đạo thực lực mạnh hơn hắn người thực tế nhiều lắm. huống chi, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi đi. Đoạn này thời gian, ngàn vạn không thể tiết lộ tung tích của mình. Bằng không mà nói, tự mình lại nghĩ ly khai liền khó khăn. Bộ Thiên Đạo thủ đoạn, thế nhưng là cực kỳ thông thiên. Thành hạ quyết định, tại không có tuyệt đối nắm chắc tình huống dưới, có thể không xuất thủ liền không xuất thủ. 3 tháng trôi qua, Bộ Thiên Đạo cơ bản đạt được Tiệt Thiên Đạo toàn bộ thế lực. Có mấy cái mắt không mở phụ thuộc tông môn, lại còn nghĩ chống cự. Bổ Huyền Tiên Vương vì giết gà dọa khỉ, trực tiếp đem đầu của bọn hắn cũng bổ xuống, sau đó treo ở nơi đó trên thành. Tin tức truyền đi về sau, trong khi người khác biết rõ về sau, liền không có người còn dám không nghe theo Bổ Thiên Đạo. 3 tháng thời gian, Tần Minh tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Kinh khủng tiên phú, không hổ là nhân vật phản diện chuyên môn. Vẹn vẹn 3 tháng, Tần Minh thực lực liền đã đạt đến độn nhất cảnh đại thành. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến nửa bước chân tiên cảnh. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, cái này Tần Minh hết thảy tu luyện mới không đến trăm năm, vậy mà liền như thế cường đại. Tất cả mọi người đang suy đoán, Tần Minh thiên phú đến cùng có bao nhiêu người tiền. Tần Minh tu vi đã đạt đến độn nhất cảnh đại thành, tăng thêm Tiệt Thiên Đạo thế lực đã cơ bản cũng bị tiêu diệt. Bổ Huyền Tiên Vương liền đáp ứng Tần Minh, có thể ly khai Bộ Thiên Đạo. Bất quá có một cái yêu cầu, đó chính là Tần Minh vô luận đi đến nơi nào, bên người đều nhất định muốn có năm tên trở lên chân tiên cảnh cường giả cùng đi mà cái này nằm tên chân tiên cảnh cường giả, cơ bản đều là theo tử điệu bên trong ra. Đều là một đống lao ngoan cố, căn bản không có đạo lý có thể dạng. Tân Minh đã từng thử qua đem những này lao ngoan cố hất ra, bất quán đếm thử mấy lần về sau liền từ bỏ. Liền chính liền đi nhà sĩ, những này lao ngoan cố cũng ở trên trời nhìn xem. Mỗi giây, cũng có vượt qua ba đạo trở lên thần thức tại quét mắt chính mình. Về phần còn lại hai đạo, thì tại chuẩn bị liếc nhìn bên trong. Tân Minh không khỏi có chút sụp đổ. Mình đã không có việc riêng tư có thể nói. Rốt cục, tần minh rốt cuộc không ở lại được nữa, hắn tự mình chạy đi tìm bổ huyền tiên vương. Hắn nghĩ ra một chuyến xa nhà, hồi trở lại một chuyến ba ngàn trâu. Tại ba ngàn trâu bên trong, còn có một chút hắn muốn có được đồ vật cùng hắn muốn giết chết người. Bổ huyền tiên vương sau khi biết được, cũng không có cự tuyệt. Ba ngàn trâu bên trong, cũng không có thực lực vượt qua chân tiên cảnh cường dạ. Có năm tiên chân tiên bảo hộ tần minh, tại ba ngàn trâu bên trong đoán chừng có thể xông pha. Bất quá vì hoàn toàn, Bổ Huyền Tiên Vương lại giao cho Tần Minh một khối lệnh bài. Chỉ cần Tần Minh gặp phải nguy hiểm, vô luận có bao xa, chỉ cần con ở lại chỗ này phương thế giới bên trong, Bổ Huyền Tiên Vương đều sẽ tuấn gian truyền tổng tới. Chương 355: Luyện huyết trận. Tam Thiên Đạo Châu rất lớn, cơ hồ mỗi một châu cũng có được một cái đại giáo. Tam Thiên Đạo Châu thực lực chiến lệch cũng rất cách xa, trong đó yếu nhất Tần Minh một người liền có thể nghiền ép. Mạnh nhất, cùng loại với đế tộc Đế tộc bên trong người mạnh nhất, nhưng là muốn so tiên vương còn muốn cường đại tồn tại. Tần Minh lần này đi, tự nhiên không thể tìm tới những cái kêu như phê rô rảnh cường giả. Hắn hiện tại, chỉ là chuẩn bị tìm một chút quả hồng mềm xoa bóp. Bóp quả hồng mềm, cái này thế nhưng là Tần Minh yêu nhất. Thiếu chủ, vậy chúng ta đi nơi đó. Bên cạnh một tên trưởng láo chậm rãi mở miệng nói. Tần Minh ngay vậy, chậm chậm ngâm nói. Đi trước tội châu đi. Tần Minh này đến, mục đích kỳ thực là vì tăng lên thực lực của mình. Hăng nghi tới tại vũ động vị diện bên trong, cưỡng ép tăng lên thực lực mình hiến tế đại trận. Loại kia hiến tế đại trận, uy lực 10 điểm cường đại, có thể luyện hóa ngàn vạn người tinh hồn, sau đó làm việc cho ta. Chỉ bất quá phương thức kỳ thực là có chút mì tiền. Bất quá Trần Minh lại là không có chút nào thèm quan tâm, mạng người đối với hắn mà nói là rất không quan tâm. Trong mắt hắn, mạng người là không đáng giá tiền nhất. Dùng để tăng lên thực lực của mình là vận may của bọn hắn. Tội châu diện tích cũng không lớn. Tại Ba Ngàn Châu bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng thiên hạ. Châu bên trong người mạnh nhất, bất quá mới nửa bước chân tiên. Tới trước bọn hắn lớn nhất thành trì xem một chút đi. Tội Châu mặc dù không lớn, thực lực cũng không mạnh. Nhưng là người lại là không ít. Tại Tội Châu lớn nhất thành trì Tội Thành bên trong, ở lại nhân số vậy mà vượt qua 5000 vạn. Mà lại cái này 5000 vạn người, đại bộ phận đều là tu sĩ. Lâm Trường lão Lam Phiền ngươi đem mấy cái này trận bàn dựa theo trình tự bày ra tại tội thành bốn nơi hiệu lẫnh. Sau đó từ bốn vị trưởng lão xuất thủ, kế hoạch đại trận. Lâm trưởng lão tiếp nhận trận bàn, tối đầu nhìn qua. Trận này bàn lọt vào trong tâm mắt về sau, chính là một loại 10 điểm tà ác khí tức. Loại tà ác này khí tức, nhường Lâm trưởng lão cảm thấy 10 điểm khó chịu. Bất quá bởi vì Trần Minh tại phía trên, hắn lại không tốt mở miệng. Vô luận như thế nào, Trần Minh đều là bổ thiên đạo truyền nhân người. Tại tương lai, là có khả năng trở thành bổ thiên đạo trưởng giáo người. Lại nói, bổ Huyền Tiên Vương tự mình bản giao, muốn để bọn hắn nghiêm ngặt bảo hộ Trần Minh. Tại không có nguy hiểm tình huống dưới, muốn toàn bộ nghe theo Trần Minh. Vạn nhất hắn cự tuyệt, sự tình truyền đến bổ Huyền Tiên Vương trong lỗ tai. Kia cuối cùng, hiển nhiên không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể giải quyết. Chân tiên xuất thủ, tội thành bên trong người tự nhiên không có phát giác. Khoảnh khắc về sau, tứ tọa trận bàn liền nhập vị. Còn Lam Phiên Phiên bốn vị trưởng lão xuất thủ, Thần Minh mở miệng nói: "Không phiền phức." Bốn vị chân tiên trưởng lão đồng thời mở miệng. Sau một khắc, bốn vị chân tiên trưởng lão đồng thời đẳng không mà lên. Tội Thành bên trong nhìn qua đột nhiên bạo khởi bốn đạo khí thế khủng bố, lập tức khẽ giật mình. Bọn hắn không minh bạch, cái này cường đạo đến cùng là từ đâu mà tới. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, đại lượng mây đen liền trổng chất đến tận đây. Sau một khắc, vô biên hắc ám trực tiếp đem Tội Thành bao phủ. Bị mây đen bao phủ ở bên trong Tội Thành Đột nhiên bịt kín một lớp bụi tối sương mù sắc. Sau một khắc, vô biên hồn linh theo kia to lớn mây đen bên trong thoát ra, vọt thẳng tiến vào tội thành đám người bên trong. Sau một khắc, đại lượng vô tội tu sĩ giống dăm dạn, từng mảnh nhỏ ngã xuống. Lúc này liền liền chủ trận bốn vị chân tiên trưởng lão, sắc mặt đều là hơi trắng bệnh. Bọn hắn bắt đầu đã liệu đến Tần Minh muốn làm gì, nhưng lại không nghĩ tới Tần Minh vậy mà như thế phát rồ. Phải biết, Luân hồn chi pháp thế nhưng là cấm kỵ. Một khi truyền đi, Bọn hắn bổ thiên đạo tất nhiên sẽ bị hợp nhau tấn công. Vô luận như thế nào, lần này nhất định phải hiệp trợ Trần Minh hoàn thành luyện hóa, mà lại cái này tội trong thành người, một cái cũng không thể đi ra ngoài. Một khi có người đi ra ngoài, kia bọn hắn bổ thiên đạo sẽ bị ở vào bất nhân bất nghĩa vị trí. Các vị trưởng lão, tăng tốc luyện hóa tốc độ." Trần Minh thấp giọng nói. Đại lượng oan hồn tại tội thành trên không ngừng tụ, bọn hắn không cách nào ly khai tội trước thành hướng luân hồi. Những cái oan hồn chỉ có thể mê vóng nhìn trên trời đạo kia màu đen bí trướng, sau một khắc, kinh khủng áp lực đem bọn hắn toàn bộ cũng hút vào trong đó. Đây rốt cuộc là cái gì? Nói thật, liên liên bốn vị chân tiên trưởng lão cũng chưa từng gặp qua cái này đồ vật. Cái này đồ vật xuất hiện, là thật là đổi mới thế giới quan của bọn hắn. Sau một khắc, một cỗ tinh thuần năng lượng đột nhiên lức vào tội thần bên trong, không ngừng áp xúc những cái kia oan hồn. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, trên mặt đất huyết hải vậy mà cũng chậm rãi bay lên không. Giọt giọt màu đỏ huyết châu hiện hiện. Mở ra lỗ hổng, để cho ta đi vào." Thần Minh có chút điên cuồng nói. "Tiểu chủ." Lâm trưởng lão có chút lo lắng nói. Hắn lúc này đã đoán được Tần Minh rốt cuộc muốn làm gì. Hấp thu những này đoan hồn cùng tiên huyết, Tần Minh tuyệt đối chống đỡ không nổi. Dù sao Tần Minh tu vi bất quá mới độn nhất cảnh. Bất quá chính là bởi vì Tần Minh tu vi mới độn nhất cảnh, hắn mới hy vọng thông qua loại phương thức này có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Cho dù là núi thây huyết hải, cho dù là làm trái người cùng, tại thực lực trước mặt đều không đủ lấy nói. Mở ra. Rõ. Kia Lâm trưởng lão gặp không cách nào ngăn cản Tần Minh, chỉ có thể thở dài một hơi sau đó là Tần Minh mở ra một lỗ hổng. La cái kia lỗ hổng xuất hiện một máy mắt, Hoán Linh cùng những cái kia huyết trâu phảng phất tìm được chỗ tháo nước, bắt đầu phun trào bắt đầu. Nhưng Tần Minh xuất hiện, không thể nghi ngờ là nhường bọn hắn mười điểm phẫn nộ. Bởi vì bọn hắn cảm thu được Chính là người này nhường bọn hắn biến thành bộ dạng như vậy. Đây chính là tần minh mục đích, chỉ có hấp dẫn đến kỉu hận, hấp thu bọn hắn thời điểm đạt được lực lượng mới có thể càng mạnh. Phẫn nộ đi. Lũ sâu kiến. Thần minh thanh âm có chút run rẩy. Những cái kia bán hận bắt đầu bành trướng, đại lượng tinh huyết tại trong cơ thể của bọn hắn xuyên thẳng qua. Rốt cục, bọn hắn rút cuộc kìm nén không được. Phảng phất như là hồng tuôn ra, trực tiếp nhào về phía tần minh. Đại lượng oan hồn tràn vào tần minh thân thể. Huyễn Châu cũng dần dần đem Tần Minh bao thành một cái to lớn kén. Tần Minh thân thể kịch liệt vặn bẹo lên, nhìn hết sức thống khổ. Nhưng cùng thống khổ làm bạn là cảnh giới cấp tốc tăng lên. Đột nhất cảnh đại thành, chí tôn cảnh tiểu thành. Mãi cho đến chí tôn cảnh đại thành, Tần Minh tu vi mới ngừng lại được. Lúc này tội thành bên trong đã biến thành một tòa thành chết. Làm hộ pháp cho ta. Đại lượng linh hồn tại Tần Minh thể nội gào thét lên. Cái này kinh khủng năng lượng, nhường Tần Minh phát giác Tự mình phảng phất biến thành một cái to lớn thùng thuốc nổ, lúc nào cũng có thể bạo tác. Tần Minh trong lòng là có ít, bằng không hắn cũng không có khả năng điên cuồng tiến hành hấp thu. Rang rắc. Chu vi kén lớn vỡ vụn. Tần Minh đột nhiên mở hai mắt ra, lúc này Tần Minh hai con ngươi đã trở nên đỏ bừng. Vô luận như thế nào, tần thực lực hiện tại vẫn là quá thấp. Đại lượng hấp thu linh hồn thể, nhưng Tần Minh có chút không chịu đựng được nổi. Lúc này Tần Minh nhắm mắt lại, phảng phất trong góc liền có mấy ngàn mấy vạn tấm miệng đang kêu không có sao chứ?" Một bên Lâm trưởng lão quan tâm nói. Lúc này Lâm trưởng lão cũng chú ý tới Tần Minh tu vi. Đột nhiên cảnh đại thành đến chí tôn cảnh đại thành, trọn vẹn ba cái cảnh giới vượt qua. Không chỉ là Lâm trưởng lão kinh ngạc, còn lại mấy vị chân tiên cảnh trưởng lão cũng choáng váng. Bọn hắn không nghĩ tới, Tần Minh thực lực vậy mà tăng lên nhanh như vậy. Sau một khắc, thần minh rốt cuộc kìm nén không được trong lòng cuồng hỉ. Bất quá bây giờ, thần minh còn cần bế quan một cái. Thể nội hôn tạm chi lực vẫn là nhiều lắm. Dù sao cũng là bảng môn tà đạo, tai nạn không ít. Nếu không phải Tần Minh có được chí tôn cốt cùng trọng đồng, chỉ sợ đều không thể áp chế ở. Sau 3 canh giờ, Tần Minh chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này Tần Minh đôi trong mắt huyết sắc đã dần dần rút đi. Khôi phục thanh tĩnh. Đi, đi tới một cái thành thị. Sau đó 3 ngày, Tần Minh liên tiếp lại như pháp bảo chế 10 cái thành trì. Chỉ. chỉ bất quá Tần Minh thực lực, nhưng như cũng dừng lại tại chí tôn cảnh đại thành. Tội châu trừ bỏ tội thành, còn lại địa phương người thực lực cũng không mạnh. Đại bộ phận đều là người bình thường. Người bình thường đối với Thần Minh tới nói, có thể tăng lên cảnh giới 10 điểm có hạn. Hấp thu lại nhiều, cũng không nhiều lắm chỗ dùng. Mà lại càng về sau, Thần Minh cần hấp thu tinh huyết thì càng nhiều. Tội châu đã không thể thỏa mãn ta." Thần Minh mở miệng nói. Những này thiên hạ đến, dù cho năm người trải qua vô số sóng to gió lớn, lúc này cũng đã chất lặng. Bọn hắn mặc dù cũng từ nói là giết người không chấp mắt, nhưng là cùng tần mình so ra vẫn còn có chút tiểu vua gặp đại vua. Đơn thuần vì tăng lên tu vi, liền có thể đổ sát nửa cái châu người. Dạng này người, thật thích hợp lãnh đạo bổ thiên đạo A. Lúc này 5 người ở trong lòng quyết định, trở về nhất định phải tham thượng tần mình một bản. Dù là liều mạng tự thân vẫn lạc bị phạt, cũng tuyệt không thể nhường tên ma đầu này họa loạn bổ thiên đạo. Mục tiêu kế tiếp, Dương Châu. Dương Châu thực lực còn mạnh hơn tội châu trên không ít. Trong đó nhất là rõ rệt, chính là địa vực cùng nhân khẩu. Dương Châu diện tích là tội châu gấp 3. Nhân khẩu cũng là tội châu gấp 2. Mà lại Dương Châu bên trong thực lực người mạnh nhất, bất quá cũng mới trấn thiên. Cái này Dương Châu không thể nghi ngờ là thích hợp nhất mục tiêu. Chiếu theo pháp luật bảo chế, Thần Minh mở miệng nói. Lâm trưởng lão nghe vậy, hết sức quen thuộc đem trận bàn xuất ra, chuẩn bị tại Dương Châu thành bố trí. Dương Châu thành là tội châu lớn nhất thành trì, nhân khẩu gần 2 ức. Cái này hai ức, cơ bản cũng toàn bộ đều là tu sĩ. Tần Minh ở trong lòng tính toán, đem những người này hấp thu về sau, nghĩ đến tự mình liền có thể đột phá đến Chí Tôn cảnh đỉnh phong đi. Chỉ cần đạt đến Chí Tôn cảnh đỉnh phong, bước vào Chân Tiên cảnh chính là chuyện sớm hay muộn. Chân Tiên cảnh là Tần Minh 10 điểm khao khát cảnh giới. Mặc dù trong thành Dương Châu có Chân Tiên cảnh cường giả, nhưng là vẫn không có người chú ý đến Tần Minh đám người động tác. Dương sự tình toàn bộ sau khi chuẩn bị xong, bầu trời đã tối xuống. Không ít cư dân tầng đã bước lên khỏi bếp. Động thủ. Tại một đạo kinh thế hai tộc tiếng vang bên trong, một đạo to lớn hôi sắc màn sộ sách đem toàn bộ Dương Châu thành bao phủ đi bảo. Sau một khắc, đại lượng oan linh theo trong mây đèn tuôn ra. Trong thành Dương Châu người bắt đầu chạy tứ phía, thỉnh thoảng có cường giả muốn đánh vỡ đạo này lồng giam, cuối cùng lại phát hiện chỉ có thể là phí công. Thần Minh thấy thế, lập tức 10 điểm coi nhẹ. Trận pháp này, liền tiên vương đều có thể vây được. Những này liền chân tiên thực lực cũng chưa tới người, lấy cái gì đi phá trận. Khi tất cả người phát hiện phá trận vô vọng về sau, nhao nhao lâm vào tuyệt vọng. Không ít người gặp đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, bắt đầu cướp bóc đốt giết bắt đầu. Nhân tính xấu xí, không thể nghi ngờ tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm. Bất quá nơi trở về của bọn họ, cũng trốn không thoát vừa chết. Ba canh giờ qua đi, toàn bộ Dương Châu thành cũng hóa thành một tòa thành chết. Tân Minh xe nhẹ đường quen tiến vào trận pháp. Sau đó đem những cái kia linh hồn cùng tinh huyết hấp thu. Tại số lượng như thế to lớn tinh huyết cùng linh hồn thôi thúc dưới, Tần Minh thực lực rốt cục đột phá đến chí tôn cảnh đỉnh phong. Cự Liên Lửa bước chân tiên, cũng chỉ chênh lệch cách xa một bước. Nhưng là còn chưa chờ Tần Minh cao hứng, mấy đạo kinh khủng khí tức nhanh chóng tới gần. La Tiên Vương cấp cường giả. Thần Minh biến sắc. Lúc này những cái kia chân tiên trưởng lão cũng phát giác được. Trong đó một tên chân tiên trưởng lão mang theo Tần Minh, liền cấp tốc hướng nơi xa chạy đi. Mấy người còn lại cũng chia tán ly khai. Sau ba hơi thở, ba tiên trung niên nam tử xuất hiện ở Dương Châu thành trên không. Nhìn qua đã biến thành tử thành Dương Châu thành, lúc này hai mắt của bọn họ bên trong tràn đầy phẫn nộ. Lại có người dám ở Tam Thiên Đạo Châu xuất thủ. Có phải hay không ma đạo lại xuất thủ? Trong đó một tên tiên vương mở miệng nói: "Hẳn không phải là, cố lực lượng này ta chưa hề cảm giác qua." Cầm đầu tiên vương trầm giọng nói: "Tam Thiên Đạo Châu ma tộc, hắn cũng đã từng quen biết." Nơi này lưu lại khí tức, tuyệt không thuộc về những cái kia ma tộc. Xem ra lần này cách làm, hẳn là ngoại vực người làm. Nơi này cùng tội Châu tình huống đồng dạng. Rốt cuộc là ai, tàn sát hơn phân nửa cái Châu còn không hài lòng, còn muốn chạy đến nơi lấy đến. Khát một tên tiên vương hai mắt phú lửa. Cái này thế nhưng là mấy ngàn nữ sinh linh, cũng dám như thế dày xéo. Hắn thậm chí hoài nghi, làm chuyện này đến cùng có phải hay không nhân tộc. Hắn không tin, đây là nhân tộc có thể làm được. Có nói là con nào đó cự hung xuất hiện. Cầm Đầu Tiên Vương nghi ngờ mở miệng nói: "Nhìn xem trong thành Dương Châu còn có hay không người sống, đồng thời, đối Dương Châu phụ cận thành trì cũng làm trọng điểm chú ý ta dám đoán chắc, đây cũng không phải là cuối cùng một hồi. Vô luận ngươi là ai, ta đều muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Cầm Đầu Tiên Vương, âm thanh lạnh lùng nói. Không trung tiên nguyên mặc dù hỗn loạn, nhưng không có lưu lại một tia tung tích. Coi như bọn hắn là Tiên Vương cấp cường giả, cũng không có biện pháp truy tung người tới. Không thể không nói, người xuất thủ chẳng những thực lực không yếu, mà lại can đảm cẩn trọng. Trọng yếu nhất chính là, cái này rất có thể là một tên Tiên Vương cấp xuất thủ. Đồng thời luyện hóa hơn 100 triệu đầu sinh linh, chỉ sợ cũng chỉ có Tiên Vương cấp cường giả có thể làm được. Thật rất nguy hiểm. Mấy người tách ra thoát đi về sau, gặp an toàn, sau đó liền tụ họp. "Nhóm chúng ta trở về đi." Lâm trưởng lão mở miệng nói. "Đã có Tiên Vương cấp cường giả chú ý việc này, lần này bọn hắn vận khí tốt chạy thoát rồi." không có nghĩa là lần tiếp theo còn có thể chạy mất. Một khi bị Tiên Vương cấp cường giả để mắt tới, còn sống phát hiện tung tích, chỉ sợ bọn hắn một cái cũng chạy không thoát. Tiếp tục xuất thủ." Thần Minh mở miệng nói. "Cái gì? Còn muốn xuất thủ?" Lâm trưởng lão nghe vậy, lập tức hơi nghi hoặc một chút. Sự tình hình thức đã cùng rất rõ lãng, Thần Minh lại xuất thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Khó nói nhất định phải đem tự mình tìm đường chết mới bỏ qua a." Thần Minh suy nghĩ trong lòng, lại là khác biệt Giờ phút này làm việc mới lạ rất an toàn. Đoán chừng kia tiên vương cũng hẳn là kết luận Tần Minh gần đây không còn dám xuất thủ. Cho nên bọn hắn giám sát, rất có thể là dùng để ứng phó. Chỉ cần Tần Minh xuất thủ rất nhanh, kia tiên vương liền bắt không được bọn hắn. Lần này Lâm trưởng lão theo ta đi là được rồi, những người còn lại tìm địa phương giấu đi. Tần Minh suy tư sau một lát, sau đó mở miệng nói, không bởi vì hắn, chỉ vì nhiều người phất tạm. Hai người xuất thủ là rất an toàn. Lâm Trường lão gặp Trần Minh kiên quyết như thế, liền không có cự tuyệt. Dù sao Trần Minh cũng không phải không có lý. Sách mới đã phát, cầu cất giữ. Chương 356: Làm trái người cùng. Không, thực lực tối cao. 4000 chữ đại chương. Lâm Trường lão, nơi này liền giao cho ngươi." Trần Minh chậm rãi mở miệng nói, "Trận bàn bố trí vẫn như cũ từ Lâm Trường lão phụ trách. Lần này hai người bọn họ chọn lấy một cái dân cư chỉ có ngàn vạn khoảng chừng cỡ trung thành trì." Cứ như vậy, bọn hắn cũng có cực kỳ xung tốc chuẩn bị ly khai, cũng không dễ dàng gây nên kia tiên vương chú ý. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Trường Lao thuần thục đem trận bàn bố trí mà xuống. Khoảnh khắc về sau, hắn liền kích hoạt lên đại trận. Lần này vì ổn thỏa, Tần Minh lại tại bên ngoài tăng thêm một tầng cách linh trận. Mặc dù không biết rõ cái này cách linh trận có phải hay không có thể cách ly tiên nguyên, nhưng Tần Minh vẫn là chuẩn bị nếm thử một cái. Dù sao nhiều một tầng, liền nhiều một tầng bảo hộ. Là đại trận bị kích hoạt về sau, vô biên mây đen xuất hiện lần nữa tại tòa thành trì này phía trên. Ngay sau đó, tinh lực đỏ tươi trong nháy mắt che kín thành trì mỗi một nơi hiệu lãnh. Hiển nhiên, trận pháp này muốn so trước đó càng thêm cường đại. Không chỉ tần minh thực lực mạnh lên, liền liền trận pháp này, cũng bởi vì đại lượng tiên huyết đổ bê tông, vậy mà tiến hóa. Tiến hóa về sau trận bản, tốc độ luyện hóa nhanh hơn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi có chút vui vẻ. Dựa vào cái này trận bản, tự mình đột phá đến tiên vương cảnh đêm không phải cái vấn đề lớn gì. Ta đến." Thần Minh thấp giọng nói. Sau một khắc, cái gặp Tần Minh thả người bay xuống, tiến vào trong trận pháp. Đại lượng linh thể cùng tinh huyết giống một đạo thác nước chảy ra mà đến, khoảnh khắc liền đem Tần Minh bao thành một người to lớn kén máu. Nhưng ngay tại Tần Minh bắt đầu hấp thu sau 3 hơi thở, một đạo kinh khủng khí tức trong nháy mắt khóa chặt đến nơi này. Tần Minh cảm thấy về sau, sắc mặt không khỏi hơi trắng bệnh, tự mình còn đánh giá thấp tiên vương thực lực. Hắn không nghĩ tới, cái này vẻn vẹn ba hơi thời gian, cái này Tiên Vương cường giả liền có thể tìm được. Xem ra kia cách linh trận cũng không có tác dụng gì. Kỳ thật Tân Minh không biết rõ, nếu không phải cách linh trận giúp hắn ngăn cản một cái, chỉ sợ cũng tại trận pháp kích hoạt một khắc này, Tiên Vương liền sẽ trong nháy mắt khóa chặt nơi này. Thiếu chủ, nhanh. Lúc này Lâm trưởng lão cái trán tràn đầy mồ hôi mịn. Cái này chính là thân thể cùng trên tinh thần song trọng áp lực tạo thành. Một loạt tiếp tục phát ra tiên nguyên Nhường Lâm trưởng lão có chút không chịu đựng nổi. Hai chính là tại Tiên Vương kinh khủng uy áp phía dưới, cái này khiến Lâm trưởng lão càng là mười điểm hoảng sợ. Phải biết, hắn trước mặt Tiên Vương cường giả không có chút nào sức chống cự. "Lâm trưởng lão, nhóm chúng ta còn có nhiều thời gian giải." Hắn hơi thở. Lâm trưởng lão thêm chút suy tư, liền cho ra đáp án này. Kia Tiên Vương một nháy mắt liền cảm giác được nơi này, nhưng lại không biết rõ cụ thể vị trí. Muốn tinh chuẩn khóa chặt bọn hắn vị trí, chí ít cần năm hơi thời gian. Mà tên kia Tiên Vương đến nơi này, cũng cần năm hơi. Bọn hắn nhất định phải cho mình trở lại hai hơi chạy trốn thời gian, bằng không bọn hắn căn bản trốn không thoát Tiên Vương trường khống. Tám hơi thở a. Thần Minh không khỏi cắn răng nói. Tám hơi thở thời gian vẫn là quá ngắn, căn bản không đủ. Tự mình luyện hóa vừa mới bắt đầu, muốn hoàn toàn luyện hóa, chí ít cũng cần một khắc đồng hồ thời gian. Nhưng hiển nhiên, hắn căn bản không kịp luyện hóa. Đừng nói một khắc đồng hồ, chính là nửa khắc đồng hồ thời gian cũng không có chỉ có thể đụng một cái. Tần Minh biết rõ, nếu như lần này hắn không tiếp sức đột phá, lại nghĩ tại Tam Thiên Đạo Châu xuất thủ, chỉ sợ cũng không quá dễ dàng. Kia ba tên tiên vương nhất định sẽ tại Tần Minh kích hoạt trận pháp thời điểm, trong nháy mắt khóa chặt nơi này. Chịu chết, Tần Minh cũng không làm. Thế nhưng là đối với Tần Minh tới nói, lúc này cũng không có cái khác biện pháp. Đụng một cái. Đụng một cái phương pháp, chính là không luyện hóa, trực tiếp đem những này hồn linh cùng tinh huyết hút vào đến trong cơ thể của mình. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm nếm thử. Phải biết, linh thể cùng tinh huyết tại không bị luyện hóa trước đó là cực kỳ tàn ngược cuồng bạo. Một khi tiến vào thần minh thể nội, tất sẽ đối thần minh thể nội tạo thành phá hư. Gân mạch phá hư là nhỏ, nếu như xâm nhập ngũ tạng lục phủ, vậy sẽ là một cái 10 điểm đáng sợ khả năng. Xâm nhập ngũ tạng lục phủ về sau, thần minh muốn đem những cái kia lực lượng cuồng bạo khu trục, không có cái mấy chục năm thời gian là không thể nào. Cái này còn không phải kết quả xấu nhất. Những này linh thể cùng tinh huyết tại ảnh hưởng Tần Minh thân thể tình huống bên ngoài, đối Tần Minh linh hồn cũng đem tạo thành phá hoại cực lớn. Không có trải qua tinh luyện linh thể, còn mang theo khi còn sống ký ức. Thêm nữa bọn hắn đối Tần Minh mười điểm oán độc, tất nhiên sẽ đối Tần Minh linh hồn thể tạo thành hắc hại. Cú này núi áp lực, không có người nào có thể tùy tiện chịu nổi. Bất quá hôm nay, Thần Minh liền muốn nếm thử một cái. Nghĩ tới đây, Thần Minh há to miệng rộng. Những cái kia linh thể trực tiếp tràn vào Tần Minh trong tứ hải mà những cái kia tinh huyết thì theo tự mình gân mạch bắt đầu ở trong ngũ tạng lục phủ lao nhanh. Tần Minh cảm thụ được nhục thể cùng tinh thần song trọng xé rách, thậm chí nhịn không được muốn hô lên tiếng tới. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng đĩnh trụ. Bởi vì hắn biết rõ, mình tuyệt đối không thể hô. Đây hết thảy đều là chính hắn lựa chọn. Chỉ cần đem những này linh thể cùng tinh huyết luyện hóa, hắn liền nhất định có thể đột phá đến chân tiên cảnh. Đi. Lúc này Tần Minh đã đau đến nói không ra lời. Một bên Lâm trưởng lão thấy thế, vội vàng đỡ lên Tần Minh muốn đi. Hắn cũng bị Tần Minh động tác dọa sợ. Hắn cũng không nghĩ tới, Tần Minh vậy mà thật cái gì cũng dám làm. Loại này kinh khủng nếm thử, hắn cũng dám đi thử. Nhưng giờ phút này đã không có thời gian lưu cho hắn phần nào, kia cô kinh khủng khí tức càng ngày càng gần. Ba hơi bên trong, chắc chắn đạt tới nơi này. Mỗi một hơi thở thời gian cũng 10 điểm chân quý, tuyệt đối không thể lãng phí. Nghĩ tới đây, Lâm trưởng lão mang theo Tần Minh trực tiếp xử lý trước mở tốt không gian thông đạo ly khai. Sau một khắc, hết thảy quay về yên tĩnh. Ngay sau đó, ba đạo kinh khủng khí tức xuất hiện ở tại chỗ. Cái này ba người chính là kia ba tên tiên vương cấp cường giả. Lúc này bọn hắn túy đầu, trong lòng mười điểm phẫn nộ. Bọn hắn không nghĩ tới, nhóm người này lại còn có dũng khí xuất thủ, mà lại tại bọn hắn ba vị tiên vương ngay dưới mắt, ghê tởm nhất lại còn nhường bọn hắn thành công. Cái này khiến bọn hắn ba vị tiên vương cường giả mặt mũi để ở nơi đâu? Tra cho ta, ta nhất định phải biết đến cùng là ai, cũng dám liên tiếp ra tay với Tam Thiên Đạo Châu. Phải biết, cái này Tam Thiên Đạo Châu chính là bọn hắn địa giới. Có người dám ở bọn hắn địa giới trên dương oai, bọn hắn làm sao có thể không vui? Sư huynh, ngươi xem đây là cái gì? Trong đó một tên tiên vương cường giả, đem một khối chỉ còn lại có một nửa tử thủy tinh nhặt lên. Tại cái này nửa khối tử thủy tinh phía trên, còn tiêu tán lấy một cỗ 10 điểm đáng sợ lực lượng thần bí. Đây rốt cuộc là cái gì? Dù cho bọn hắn là tiên vương cấp cường giả, bọn hắn cũng không biết. Nhưng mấy người đi cổ tịch trên điều tra thêm, hẳn là sẽ có thu hoạch. Cầm đầu tiên vương mở miệng nói, "Rõ, đạt được hồi phục về sau, tên này tiên vương cũng không lại mở miệng, mà là đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía xa xa bầu trời. Nhìn như không đổi, kỳ thực trong lòng rất gấp. "Ngươi không sao chứ, thiếu chủ?" Ở ngoài ngàn rậm một tòa trong sân động, mấy người đem Tần Minh vây vào giữa. Lúc này Tần Minh đã lâm vào hôn mê. Cái chán không ngừng chạy ra mồ hôi lạnh. Phản phất hắn hiện tại, đang cùng cái gì tiến hành tranh đấu. Bất quá liền xem như tranh đoạn, nghĩ đến cũng chỉ là tồn tại ở trong ngậu. Lâm trưởng lao mấy người, hoàn toàn xem như tần minh chính là tại làm cái trước các ngậu. Bất quá tại tần minh trong thức hải, nhưng lại xa xa không có đơn giản như vậy. Lúc này ở tần minh trong thức hải, tần minh thân ảnh ở vào thức hải trung tâm. Mà tại thức hải chu vi, là đếm không hết linh thể. Lúc này bọn hắn 10 điểm đoán độc nhìn chầm chầm tần minh Phàn Phất cũng nghĩ tại Tần Minh trên thân lấy mạng. Lấy mạng? Ta xem các ngươi là muốn chết. Vô luận đây rốt cuộc là thật hay là giả, là hiện thực vẫn là mộng cảnh. Thân minh đều chỉ có một câu, đó chính là dạy bọn hắn làm người. A, không đúng, là dạy bọn hắn làm quỷ. Sau một khắc, cái gặp Tần Minh trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trường thương. Tại trong tứ hải, từ đâu tới vũ khí? Những cái kia linh thể thấy thế nhau nhau khẽ giật mình, chợt có chút e ngại. Phải biết Lúc này bọn hắn đều là tay không tấc sắt, vẫn là 10 điểm nhỏ yếu linh thể. Cái này nếu như bị Tần Minh đánh lên một cái, chỉ sợ cũng trực tiếp hồn phi phách tán, liền đầu thai chuyển thế cơ hội cũng không có. Sợ cái gì, nhóm chúng ta cũng bao nhiêu người, hắn chỉ có một người. Chỉ cần giết hắn, nhóm chúng ta liền có thể an tâm đi đầu thai. Bằng không, nhóm chúng ta mỗi một cái đều sẽ bị hắn luyện hóa. Trong đó một cái nhìn 10 điểm hung ác linh thể mở miệng nói, "Đúng vậy à?" Tần Minh đem bọn hắn hút vào trong thức hải mục đích chính là vì luyện hóa bọn hắn. Nếu như bọn hắn không liên hợp lại cùng một trò xuất thủ, nhất định trốn không thoát bị trực tiếp luyện hóa vận mệnh. Đã rõ ràng biết rõ vừa chết, vì sao không buông tay đánh cược một lần một cái đâu? Nghĩ tới đây, những này linh thể liền không còn e ngại. Dù sao cũng là một lần chết, vì sao không đụng một cái? Mà lúc này Tần Minh liếm liếm đôi môi khô khốc, trong mắt không hề sợ hãi. Hắn đã dám đem những này linh thể hút vào trong thức hải. Liên liệu đến hiện tại xuất hiện một màn này. Hiện tại không có bất luận kẻ nào có thể trợ giúp Trần Minh. Ngoan ngoãn để cho ta luyện hóa, cho các ngươi một cái thông khoái, bằng không, để các ngươi tiếp nhận vĩnh thế trầm luân nỗi khổ. Sau một khắc, Trần Minh con ngươi trong nháy mắt phóng đại, đồng thời một phân thành hai. Trọng Đồng Giả, lại là Trọng Đồng Giả. Những này linh thể thấy thế, lập tức có chút sợ hãi. Bọn hắn mặc dù không có gặp qua Trọng Đồng Giả, nhưng là cũng có Châu nghe thấy. Trọng Đồng Là thế gian này nghịch thiên nhất tiên phú người, tại truyền thuyết chi địa liền có được một vị tiên vương cấp bậc trọng đồng giả. Nghe nói tên kia tiên vương, vẻn vẹn nương tựa theo trọng đồng, liền giết chết ba tên tiên vương cường giả. Trong đó một người, thậm chí so tên kia tiên vương cấp trọng đồng giả đẳng cấp cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Trọng đồng giả lại như thế nào, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi là như thế nào đem nhông chúng ta cũng luyện hóa. Sau một khắc, đại lượng linh thể trực tiếp nhảy về phía Trần Minh Hoa thân. Trần Minh không sợ chút nào, Trường thương trong tay lập tức múa bắt đầu. Một tia như có như không tiên nguyên ba động, theo trường thương phía trên tản mạn ra. Muối thương đến địa phương, giai kích thích một đạo rõ ràng lãng. Kèm theo chính là số bách linh thể tiêu vong. Thế nhưng là cái này số bách linh thể, lẫn nhau đối với thần minh trong Thức Hải mấy trăm vạn linh thể tới nói, chính là hạt cát trong sa mạc. Chính là hao tổn, những này linh thể đều có thể đem tự mình mà chết. Thần minh biết rõ, tự mình tuyệt không thể tiếp tục như vậy nữa. Một khi tự mình kết lực chỉ sợ thật muốn bị những này linh thể sẽ nát một tia không giữ thừa. Đây là các ngươi bức ta đó. Sau một khắc, một đoàn thất thải dị hỏa trực tiếp bị Tần Minh tế ra. Cái này đoàn thất thải dị hỏa chính là từng cường hóa đế viêm. Lúc này đế viêm hừng hực thiêu đốt lên, những cái kia linh thể thấy thế nhao nhao lui về phía sau. Hiển nhiên, cái này đế viêm là khắp tinh của bọn hắn. Đi thôi. Đoàn kia liệt diễm vọt thẳng tiến vào trong linh thể, đồng thời theo thời gian rời đuổi, vậy mà bắt đầu chợt dâng lên. Ngay sau đó, ngập trời đế viêm liền đem thức hải bên trong hơn phân nửa linh thể bao phủ ở bên trong. Lúc này tất cả may mắn tranh thoát đế viêm linh thể, đều có thể nghe được theo đế viêm bên trong chuyển gia đồng bạn kêu thảm. Loại kêu kêu thảm tan nát cói lỏng, nhường bọn hắn nghe có chút không dét mà run. Hiện nhiên, bọn hắn linh hồn bị thường nhân khó mà chịu được tra tấn. Loại này không phải người tra tấn, vẹn vẹn tiếng kêu thảm thiết, liền để trong lòng bọn họ cũng không còn cách nào sinh ra chống cự chi ý. Sau một khắc, Bàng bạc thức hải chi lực liền đem bọn hắn quét sạch. Khoảnh khắc về sau, những này linh thể liền toàn bộ bị Tần Minh luyện hóa. Hiện tại chỉ kém những cái kia tinh huyết, chỉ cần đem những này tinh huyết lại luyện hóa, Tần Minh liền có thể triệt để bước vào chân tiến cảnh. Chỉ bất quá luyện hóa những này tinh huyết, lại so luyện hóa những này linh thể muốn khó nhiều. Luyện hóa linh thể chỉ cần làm hao mòn ý chí của bọn hắn, sau đó trực tiếp luyện hóa là đủ. Nhưng là những này tinh huyết, lại là thật muốn một chút xíu tiến hành chất lọc. Bất quá cũng may Tần Minh gân mạch cường độ 10 điểm cường đại, dù cho có đại lượng bạo ngược tinh huyết tràn vào gân mạch, cũng không đối Tần Minh tạo thành thương tổn quá lớn. Luyện hóa những loại tinh huyết, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Minh rốt cục đem những cái kia tinh huyết toàn bộ luyện hóa. Lúc này Tần Minh cảnh giới, cũng rốt cục bước vào chân tiên cảnh. Mấy vị chân tiên trưởng lão nhìn qua Tần Minh, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Bọn hắn cái nào không phải sống mấy chục và năm, mới đột phá đến chân tiên. Trong đó chịu khổ Không cần nói nhiều. Thế nhưng là Tần Minh hiện tại mới bất quá trăm tuổi, cũng đã là chân tiên cấp cường giả. Đặt ở toàn bộ trên 9 tầng trời tới nói, chỉ sợ cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Mặc dù tăng thực lực lên phương pháp làm trái người cùng, nhưng đã tu luyện tới loại này trình độ bọn hắn, đối với sinh mệnh đã không có kính sợ cảm giác. Lúc này ở trong lòng của bọn hắn, ngoại trừ tông môn chính là như thế nào tăng lên thực lực của mình. Lần này bọn hắn theo tự địa bên trong ly khai, chỉ có 3 năm tuổi thọ. Trừ phi trong 3 năm này bọn hắn có thể đột phá đến Tiên Vương, mới có thể tái tạo thân thể đồng thời thu hoạch được Thảo Nguyên. Bằng không, bọn hắn cũng muốn cắt đuôi trở về với cát bụi. Thiếu chủ, có thể hay không nói cho nhóm chúng ta mấy người tăng thực lực lên phương pháp? Cái này mấy tên trưởng lão rốt cục rốt cuộc kìm nén không được dục vọng trong lòng, chậm rãi mở miệng nói. Thần Minh thấy thế, thì mở miệng nói: "Lâm trưởng lão, ngươi không phải còn muốn báo cáo tông môn a?" Mấy tên khác chân tiên cảnh trưởng lão nghe vậy, lập tức nhìn về phía Lâm trưởng lão. "Lão quỷ, ngươi không muốn sống xuống dưới nhóm chúng ta còn muốn sống." Lúc này nếu như Lâm trưởng lão dám nói cái gì bộ ý, cái này mấy tên hết sức kích động chân tiên trưởng lão chỉ sợ sẽ ra tay. Loại phương pháp này, làm trái người cùng. Thần Minh mở miệng nói, "Cái này tăng thực lực lên phương pháp cũng không phải là bí mật gì, trọng yếu nhất chính là muốn bắt đại lượng mạng người đến đống. Người nào cùng đều là cầu thí, chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất." Từ nay về sau, Chúng ta chỉ nghe lệnh thiếu chủ. Cái hy vọng thiếu chủ có thể giúp ta các loại đột phá tiên vương, trùng hoạch tân sinh. Thần Minh nghe vậy, chợt mở miệng nói: "Trợ giúp các ngươi không phải là không thể được, chỉ là các ngươi cũng nhìn thấy, cái này Tam Thiên Đạo Châu nhóm chúng ta rất khó hạ thủ nữa." Thần Minh lập tức nhường bọn hắn Lâm vào trầm tư. Tam Thiên Đạo Châu làm sinh linh nhiều nhất địa phương, bọn hắn lại không cách nào xuất thủ. "Các ngươi nếu là tin ta, ta cho các ngươi một cái hứa hẹn." Đúng lúc này, Thần Minh đột nhiên mở miệng nói: Chương 357: Diệt Bất Lao Sơn, có chút khốn lôi chính tà khả năng nhiều, ngay tại đổi. Ta cho các ngươi hứa hẹn, chính là trong vòng 2 năm nhất định để các ngươi đột phá đến Tiên Vương. Nhưng điều kiện, chính là cần các ngươi phục tòng vô điều kiện." Thần Minh mở miệng nói. Tân Minh điều kiện cũng không quá mức, trợ giúp bọn hắn đột phá Tiên Vương, dù là muốn mạng của bọn hắn đều không quá phận. Tự nhiên. Ba tên chân tiên cảnh trưởng lão đồng thời mở miệng nói. Chỉ có Lâm trưởng lão đứng ở một bên, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Lâm trưởng lão, lựa chọn của ngươi là cái gì?" Thần Minh chậm rãi mở miệng nói. Lâm trưởng lão khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Tần Minh vậy mà mở miệng gọi hắn. Đã Tần Minh mở miệng hắn, hắn cũng không thể giả bộ như không nghe thấy. Sau một khắc, cái gặp Lâm trưởng lão đứng dậy. "Thần xin lỗi, ta làm không được. Ta thả rằng không đột phá Tiên Vương, ta cũng tuyệt không gặp lại làm chuyện loại này." Lâm trưởng lão lựa chọn, hiển nhiên tại Tần Minh trong dự liệu. Tần Minh nhìn chằm chằm Lâm trưởng lão, lập tức có chút tiếc hận. Đã ngươi đã làm ra lựa chọn, vậy được rồi. Sau một khắc, ba thanh sắc bén đoạn đao đồng thời đâm vào Lâm trưởng lão lồng ngực. Xuất thủ, chính là mặt khác ba tên chân tiên cảnh trưởng lão. Lúc này Lâm trưởng lão trong mắt tràn đầy không thể tin, hắn không thể tin được lại là bọn hắn ba người xuất thủ. Phải biết, bọn hắn đã cùng một chỗ cộng sự mười mấy và năm, coi như không có tình cảm, vậy cũng bồi dưỡng được tình cảm. Thế nhưng là hôm nay, bọn hắn không chút do dự đối với hắn xuất thủ. Ngươi không muốn đột phá tiên vương? Nhóm chúng ta muốn. Một tên chân tiên cảnh trưởng lão mở miệng nói. Tình bằng hữu cuối cùng vẫn bại bởi lợi ích. Đi, nhóm chúng ta thay cái địa phương phương. Ba ngàn châu đợi không được nữa, mấy cái kia tiên vương là cái thai hoàng ẩm. Lần nữa xuất thủ, ta cũng không có nắm chắc ly khai. Thần Minh. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng. Chờ trở lại bổ thiên đạo, nói như thế nào các người thạo ha. Thần Minh mở miệng nói. Ba tên chân tiên cảnh trưởng lão nhìn nhau, sau đó mở miệng nói. Lâm trưởng lão là tại cùng dị thú vật lộn quá trình bên trong bị giết. Thiếu chủ dẫn đầu nhóm chúng ta hợp lực cứu vãn, cuối cùng mặc dù chém giết dị thú, nhưng là Lâm trưởng lão cũng bởi vì bị thương nặng bất trị bỏ mình. Một tên chân tiên cảnh trưởng lão mặt mày hớn hở nói: "Thần minh nghe vậy, hết sức hài lòng gật đầu. Tên này trưởng lão hội làm việc, có tiên đồ." Còn lại mấy tên chân tiên cảnh trưởng lão nghe được, cũng liền bận bịu nên hợp, đồng thời cũng ở trong lòng chửi bậy lấy mỏ miệng người kia. Thật sự là một cái lão hồ ly không muốn mặt như vậy đều nói ra. Bất quá bọn hắn cũng nghĩ nói a. Bất quá tại Ly khai Tam Thiên Đạo Châu trước đó, Tần Minh còn có một cái tông môn nhất định phải giữ đi, đó chính là Bất Lão Sơn. Bất Lão Sơn chính là chí tôn Tần Trường sinh khai sáng giáo phái Tam Thiên Đạo Châu lại giáo, Bất Lão Sơn là Thạch Hạo Mâu tộc, thượng giới tiền nhiệm Bất Lão Sơn thánh nữ là Thạch Hạo Mâu thân Tần Di Ninh, hạ giới thành lập có thế lực cắm rễ huyền vực hỗn độn bí địa Ngũ Hành Sơn, hạ giới thế lực mặc dù nhân số thua rất lại so sánh Tây Phương giáo cổ lão truyền thừa. Có bí pháp ngũ hành đại pháp ngũ hành niết bàn pháp các loại, còn có bắt nguồn từ Hỗn Thiên Cốt Tiên Đạo Trảm Diệt chi thuật. Bất Lão Sơn thế lực tại Tam Thiên Đạo Châu chỉ có thể coi là làm trung đẳng, nhưng là Tần Minh muốn nhất xuất thủ hủy diệt một cái. Không phải là bởi vì cái khác, cũng là bởi vì Bất Lão Sơn là Thạch Hạo Mẫu tộc. Thạch Hạo Mẫu thân mặc dù đã chết tại Tần Minh trong tay, nhưng Tần Minh để cạnh nhau không dưới tâm tới. Chỉ có triệt để đem Bất Lão Sơn hủy đi, Tần Minh mới có thể yên tâm. Đi, nhóm chúng ta đi Bất Lão Sơn. Thần Minh mở miệng nói, cái này ba người mặc dù không hiểu Tần Minh vì sao muốn đi Bất Lão Sơn, nhưng cũng không có mở miệng hỏi. Là một cái không hỏi nhiều thuộc hạ, mới là rất xứng chức thủ hạ. Tam Thiên Đạo Châu, Bất Lão Sơn. Bất Lão Sơn thực lực tại Tam Thiên Đạo Châu có thể xếp tới chúng đẳng, cũng coi là một châu đỉnh tiêm thực lực. Trong môn phái người mạnh nhất, Tu Vi đã đạt đến chí tôn cảnh. Đồng thời trong môn phái còn có hai gã khác chí tôn cảnh cường giả. Đồng thời những năm gần đây, Bất Lão Sơn còn có khuyết chương xu thế. Đệ tử đã theo lúc đầu 60 vạn, gia tăng cho tới bây giờ 80 vạn. Có thể nói, Bất Lão Sơn tại phụ cận trong tông môn có thể xưng là một phương bá chủ. Bất quá hôm nay Bất Lão Sơn đi nên đón một nhóm khách không mời mà đến. Nơi này chính là Bất Lão Sơn a." Thần Minh hơi trầm ngâm nói. "Cái này Bất Lão Sơn, cùng Tần Minh trong lớn tượng Bất Lão Sơn có chút khác biệt. Không phải là bởi vì cái khác, chỉ là bởi vì vẻ ngoài." Bất Lao Sơn nhất là một châu đại thế lực, Sơn môn làm bề ngoài, cũng nên sửa chữa hào hoa một điểm đi. Nhưng Bất Lao Sơn Sơn môn, cho người ta một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Vỡ vụn hồn đá, rớt khắp nơi đều là. Không phải xuất hiện một tên Bất Lao Sơn đệ tử, mười điểm tùy ý giẫm đạp tại những này cự thạch phía trên. Hiển nhiên, những này Bất Lao Sơn đệ tử đã thích hứng dạng này. Chư vị là ai? Tới đây có chuyện gì? Tân Minh đám người xuất hiện, lập tức đưa tới không ít người chú ý trong khoảnh khắc. Liên có vài trăm người hướng Tần Minh vây quanh. Một khi Tần Minh có chút nói năng lăng lộ mãng hoặc là dấu hiệu động thủ, bọn hắn đều sẽ trực tiếp xuất thủ, cho bọn hắn một bài học. Chính là đem bọn hắn đánh chết, dựa vào bọn hắn thế lực sau lưng, cũng đầy đủ đem chuyện sự tình này giải quyết. "Tới đây làm gì?" "Tự nhiên là giết người." Tần Minh vừa dứt lời, cái này hơn trăm người hét hò liền tất cả đều bị vây phá. Xuất thủ, chính là ba tên chân tiên cảnh trưởng lão. Cái này ba tên chân tiên cảnh trưởng lão đồng thời xuất thủ đã là coi trọng bọn hắn. Phải biết, cái này đặt ở bình thường là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Không bởi vì cái khác, cũng bởi vì lần này mở miệng chính là Tần Minh. Tần Minh nhường bọn hắn xuất thủ, bọn hắn tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Hiện tại bọn hắn cũng tranh đoạt suy nghĩ muôn trước mặt Tần Minh đạt được một cái biểu hiện cơ hội. Lần này cũng không cần bố trí trận bàn, trực tiếp mở giết là được. Tần Minh liếm liếm đôi môi khô khốc. Hắn biết rõ, một khi hắn kích hoạt trận bàn, Những cái kia đã sớm chuẩn bị thỏa đáng tiên vương chắc chắn một nháy mắt xuất hiện ở đây. Ngay sau đó, bọn hắn đều sẽ biến thành nằm dưới đất thi thể. Bọn hắn cũng không muốn trở thành bộ dạng như vậy. Các ngươi đến cùng là ai? Tần Minh mấy người xuất hiện, đã khiến cho Bất Lao Sơn cao tầng coi trọng. Sau một khắc, mấy tên độn nhất cảnh trưởng lão xuất hiện ở Tần Minh trước mặt. Cái này mấy tên trưởng lão, đem ánh mắt phóng sau lưng Tần Minh ba vị trên người lão giả, lập tức vừa sợ lại để ớ. Bởi vì bọn hắn cảm thu được Tần Minh sau lưng cái này, ba người thực lực tuyệt đối không thua kém Chí Tôn cảnh. Bọn hắn tại trưởng môn trên thân chưa hề cảm thụ qua loại cảm giác này, nghĩ đến có thể muốn so trưởng môn tu vi còn cao hơn. Nghĩ tới đây, mấy người bọn họ lập tức có chút rung động. Tại Chí Tôn cường giả trước mặt, bọn hắn không dám có chút lỗ mãng. Nhưng sau một khắc, Thần Minh xuất thủ. Xử lý những tiểu lâu la này, còn không cần cái này mấy tên chân tiên trưởng lao xuất thủ. Bất lao sơn cái này, mấy tên trưởng lão đều là độn nhất cảnh chính là tần minh lịch luyện tốt nhất mục tiêu. Cơ hội tại trong khoảnh khắc, cái này mấy tên độn nhất cảnh trưởng lão liền trực tiếp bị chém giết ngay tại chỗ. Tiên huyết bắn tung tóe ra xa mấy chục mét, những người còn lại trong mắt lập tức tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, tần minh vậy mà thật như thế tàn bạo. Là cái này mấy tên độn nhất cảnh trưởng lão chết rồi về sau, toàn bộ Bất Lao Sơn rất khó lại có người có thể cùng tần minh bọn hắn đối kháng. Sau một khắc, toàn bộ Bất Lao Sơn liền che tại một đoàn to lớn trong huyết vụ. Đây là bởi vì người chết quá nhiều tạo thành. Huyết khí đã ngưng kết đến thực thể, thật kinh khủng. Đem những này huyết khí hấp thu. Thần Minh mở miệng nói. Ba người sửng sợ, lập tức hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì bọn hắn chưa từng có hấp thu qua loại này chân nhân huyết khí, không biết nên từ đâu mà tới. Thần Minh thấy thế, lập tức minh bạch nghi ngờ của bọn hắn. Sau đó chợt mở miệng nói, chính là giống ta dạng này. Cái gặp Thần Minh đem một cái tay giơ lên nắm lên một đoàn huyết khí. Sau đó rót vào bên trong miệng. Sau một khắc, thần minh thế lực đột nhiên tăng một đoạn. Dạng này có thể. Ba người thấy thế, cùng nhau nhau bắt trước. Cái gặp sau một khắc, rất nhiều tinh lực cũng tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Những người này là lần đầu tiên hấp thu huyết khí, thêm nữa thiên phú 10 điểm cao. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian, cái này một mảnh bình nguyên phía trên huyết khí liền biến mất. Thần minh khẽ giật mình, chợt mở miệng nói, "Phải biết, đối với bọn hắn tới nói, chết những này huyết khí chính là tốt nhất tài nguyên tu luyện. Bọn hắn không nghĩ tới, tự nhiên chui tới cửa. Không nhiều thời gian giải, một cái nữ nhân liền tiến vào túp lều. Nếu là một cái nữ nhân, tự nhiên có không tiện địa phương. Bất quá đối với Tần Minh tới nói, hết thảy đều giống như một trận bão nước. Ba tên chân tiên cảnh trưởng lao hấp thu hết ngập trời huyết khí, cả người cảnh giới đột nhiên tăng lên rất nhiều. Mặc dù không có đột phá cảnh giới, nhưng cũng làm cho mấy người mười điểm vui mừng. Phải biết, bọn hắn bích chướng đã mấy chục năm chưa từng bung lỏng. Bọn hắn không nghĩ tới, chỉ là một chút huyết khí, liền có thể nhường cảnh giới của bọn hắn tăng nhiều. Bọn hắn không nghĩ tới, lại còn có loại chuyện tốt này. Ta còn muốn hấp thu. Ba tên chân tiên cảnh trưởng lão liền riêng phần mình tìm được mục tiêu. Bất quá không đợi bọn hắn xuất thủ, Trần Minh liền ra khỏi ngăn lại bọn hắn. Không bởi vì cái khác, trọng yếu nhất chính là thực lực áp chế. Không thể hấp thu. Trần Minh mở miệng nói. Loại này tăng thực lực lên phương pháp, đều là một chút bảng môn tà đạo. Có một íti phối liệu thậm chí muốn giết chết đồng loại của mình mới có thể đạt được. Giết người, đối với mỗi người bọn họ tới nói cũng 10 điểm nhẹ nhõm. Nhưng là nếu để cho bọn hắn đem thân người trên đồ vật luyện hóa, dù cho bọn hắn lại bình thường, trong lòng tất nhiên cũng sẽ kích thích cơn sóng. Không có người nghĩ đến, Thần Minh liền sẽ nghĩ đến. Loại này thông qua huyết khí tăng lên tu vi, lần thứ nhất chỉ là đơn giản nhập môn, lần thứ hai mới là tốt nhất. Nếu như lại lần thứ hai thời điểm, có thể tìm được ngàn vạn sinh linh. Kia Thần Minh Liên có thể trợ giúp bọn hắn đột phá đến Tiên Vương. Một khi đem kia ngàn vạn sinh linh luyện hóa, bọn hắn tu vi cảnh giới chỉ sợ cũng sẽ không quá thấp. Nói thật, cái này ba người thực lực đã không kém. Đã có tích lũy, đột phá Tiên Vương ở trong tầm tay. Đột phá Tiên Vương a. Nước chảy thành sông thôi." Thần Minh mở miệng nói. Cái này mười mấy vạn năm qua, bọn hắn cũng sớm đã có Tiên Vương cần có hết thảy, chỉ bất quá cần Lâm Môn một cước, đem bọn hắn đưa vào đến Tiên Vương cảnh. Hiển nhiên, Tần Minh liền đem lại như vậy một cơ hội. Đi, đem toàn bộ Bất Lao Sơn dọn sạch về sau, Tần Minh liền dẫn ba người rời khỏi nơi này. Nơi này phát sinh sự tình sớm muộn sẽ truyền đến nơi này, nơi này đợi không ngừng. Lại nói Tần Minh đến nơi đây, cũng chỉ là vì diệt Bất Lao Sơn mà thôi. Về phần cái khác, Tần Minh còn không dám muốn. Hiện tại Tần Minh thực lực vẫn là quá yếu. Nếu như Tần Minh thực lực có thể đạt tới Tiên Vương, kia Tần Minh có lẽ thật liền dám một mình xông tiến hạ. Nhưng sông Thiên Hạ lại làm sao dễ dàng, Trần Minh nghĩ lại, vẫn là đại thụ phía dưới tốt hơn mát. Xử lý Bất Lao Sơn về sau, Trần Minh liền dẫn ba người về tới Bổ Thiên Đạo. Bất chúng người bất nghĩa, Trần Minh đương nhiên sẽ không lại dùng. Không có cho rằng làm kiêu ngạo vô liếng, không biết do những người này còn tại lấy cái gì là tự tin. Trở lại Bổ Thiên Đạo về sau, tự nhiên không tránh khỏi một trận vấn hỏi, nếu không, hắn cũng không thể biết rõ ngươi thành công. Trần Minh nghe vậy, lập tức 10 điểm coi nhẹ trở lại bổ thiên đạo về sau, Thần Minh lại bắt đầu bế quan chuẩn bị. Bế quan a? Vậy ta liền không ảnh hưởng ngươi rồi. Cái gì thời điểm bế quan kết thúc? Một tên trưởng lão mở miệng nói. Thần Minh thấy thế, chậc mở miệng. Ngàn mười ngày, nhiều trăm năm, ít thì một ngày, nhiều thì trăm năm. Câu nói này, thế nhưng là thật đủ bá khí. Bất quá hiển nhiên, chính là tại qua loa tất trách. Bất quá Thần Minh, sướng với câu nói này. Thiếu chủ Thiên vương nói chờ ngươi trở về cho ngươi đi tìm hắn một chuyến. Một tên bổ thiên đạo đệ tử mở miệng nói, "Thiên vương tìm ta? Tìm ta làm gì?" Lúc này, Tần Minh hơi nghi hoặc một chút, hắn không chính rõ ràng đến cùng chỗ nào đưa tới bổ huyền tiên vương chú ý. Khó nói là ra tay với Lâm trưởng lão sự tình, cái mông sáng bóng không sạch sẽ. "Tốt, ta biết rõ." Thần Minh gật đầu nói, cho dù là núi đao biệt lửa, hắn cũng muốn xông một cái. Lại nói, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Nhưng nếu quả như thật là xấu sự tình, kia lại như thế nào? Có Tần Minh tại, chuyện xấu cũng biến thành chuyện tốt. Là Tần Minh đi về sau, Bổ Huyền Tiên Vương cùng Tần Minh nói một chút lời nói. Những lời này đại bộ phận đều là liên quan tới Tiệt Thiên Đạo. Hiển nhiên, Bổ Huyền Tiên Vương cũng không biết rõ Lâm Trường Lao chân chính nguyên nhân cái chết. Đã như vậy, vậy liền thật sự quá tốt rồi. Thần Minh trong lòng nhịn không được thở dài một hơi. Nếu để cho Bổ Huyền Tiên Vương biết, có lẽ sẽ trực tiếp Tần Minh chân chính là muốn tính mệnh cũng chưa hẳn không có khả năng. Những tin tức này bên trong biểu thị, đêm qua có Tiệt Thiên đạo cá lọt lưới xuất hiện. Trong điếu nhất chính là, những này cá lọt lưới số lượng còn không ít. Tiệt Thiên đạo nhiều người a?" Thần Minh mở miệng nói. Tiệt Thiên đạo rõ ràng đã bị Tần Minh bọn người hủy diệt, vì sao còn sẽ có nhiều người như vậy? Khó nói bọn hắn không có triệt để hoàn toàn tiêu diệt bổ Thiên đạo. Nghĩ tới đây lúc này ở trong lòng của bọn hắn chỉ có ba chữ, đó chính là không có khả năng. Phải biết Tiệt Thiên Đạo trên người sống đều sớm đã chết tại bổ Thiên Đạo trong tay. Vậy hôm nay xuất hiện, ngược lại là là phương nào nhân sĩ? Khó nói thật là Tiệt Thiên Đạo dư nghiệt. Liên xem như dư nghiệt lại như thế nào, nhân số lại có thể có bao nhiêu? Thần Minh thêm chút suy tư, lập tức 10 điểm khinh thường nói: Tiệt Thiên Đạo người tốt nhất đừng lại xuất hiện, bằng không mà nói định đem bọn hắn thiên đạo vả quả. Ở đây trưởng lão nghe vậy, lập tức khẽ giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới, Thần Minh vậy mà ác như vậy. Hiện tại trà thế nào? Tần Minh quan tâm nói. Hắn biết rõ, bộ thiên đạo người không phải phế vật. Cụ thể chuyện xảy ra đã qua dài như vậy thời gian, tin tưởng bọn hắn có kết quả. Thiếu chủ mời xem cái này mặt. Một tiên đệ tử mở miệng nói. Sau một khắc, tiên đệ tử này liền đem Tần Minh dẫn tới một cái lồng giam trước đó, sau đó mở miệng nói. Thiếu chủ, đây chính là nhóm chúng ta lúc ấy bắt được một người sống. Bất quả hắn một mực không có nói qua lời nói, nhóm chúng ta thậm chí hoài nghi hắn là cầm điếc. Cầm điếc à? Ta xem không phải vậy." Thần Minh híp lại hai mắt. Chương 358: Truy tra dư nghiệt. Khó nói Tiệt Thiên Đạo còn có dư nghiệt. Đây là lần đầu tiên Thần Minh ý nghĩ. Nói thật, ý nghĩ này không khỏi cũng có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nói thật, liên liên chính Thần Minh đều không tin. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc ấy bổ Thiên Đạo công phá Tiệt Thiên Đạo sơn môn về sau, ngăn chặn tất cả đường. Ngoại trừ khả năng có số rất ít người thông qua lối đi bí mật chạy thoát rồi. Mà cái này cực tiểu số cũng chỉ cực hạn tại 10 người trong vòng. Thế nhưng là căn cứ tình báo, lần này xuất hiện Tiệt Thiên Đạo đệ tử, chỉ sợ chí ít có mấy ngàn số lượng. Nghĩ tới đây, Tần Minh lập tức có chút không cam lòng, cái này sao có thể? Có thể sự thật liền bày ở trước mắt, Bổ Thiên Đạo đệ tử thậm chí còn mang về mấy món tàn phá quần áo. Cái này quần áo mặc dù tàn phá không chịu nổi đã khó mà phân biệt, nhưng vẫn như cũ nhìn ra, đây chính là Bổ Thiên Đạo quần áo. Tiệt Thiên Đạo Sơn môn cách đó không xa, một tòa núi hoang trong sơn cốc Núi cũng không lớn, nhưng là cả tòa núi đều đã bị móc sạch. Ngọn núi này đã trở thành Tiệt Thiên Đạo cái thứ hai trụ sở bí mật. Bí mật này căn cứ chính là Thạch Hạo khai sáng. Thạch Hạo đạt được Tiệt Thiên Đạo trưởng giáo thủ lệnh về sau, nghiêm nhiên đã trở thành Tiệt Thiên Đạo còn sót lại thủ lĩnh. Nhưng Thạch Hạo thực lực cũng không mạnh, không đầy đủ phục chúng. Nếu không phải tại Bổ Thiên Đạo thanh lý tử thi thời điểm, Thạch Hạo trợ giúp bọn hắn trốn qua Bổ Thiên Đạo thanh lý. Nói cách khác, bọn hắn cái mạng này có thể nói được là Thạch Hạo cho. Đám này phế vật, vậy mà mặc Tiệt Thiên đạo quần áo ra ngoài, đây không phải muốn chết à?" Thạch Hạo có chút tức giận nói. Trước đây không lâu, ước chừng hơn 1000 người lặng lẽ theo Sơn Cốc chạy đi, nói muốn vì chết đi sư trưởng báo thù. Bọn hắn chết còn chưa tính, vậy mà mặc Tiệt Thiên đạo quần áo đi. Cái này không phải liền là ở ngoài sáng lộ vẻ nói cho tất cả mọi người, bọn hắn Tiệt Thiên đạo còn có người còn sống, mà lại nhân số còn không ít. Vấn đề này qua đi, Bổ Thiên đạo nhất định sẽ phái người đến tra. Một khi tra được Bọn hắn không một kẻ nào có thể sống được. Nghĩ tới đây, Thạch Hạo liền giận không chỗ phát tiết. Đám này phế vật, tự mình muốn chết còn muốn dựng vào bọn hắn. Hiện tại tốt, bọn hắn một chết trăm xong, tự mình còn phải muốn biện pháp cho bọn hắn chùi đít. Vô luận như thế nào, cái này trong sơn cốc còn có nhỏ một vạn người. Cái này nhỏ một vạn người, coi là Thạch Hạo thành viên tổ chức. Cái này một vạn người, chính là Thạch Hạo chống lại Trần Minh bắt đầu. Vô luận như thế nào, Hắn cũng muốn biện pháp đem tự mình cái này một đám tiểu ban thực chất bảo toàn. "Sư huynh, chúng ta bây giờ ly khai a." Một tên Tiệt Thiên Đạo đệ tử mở miệng nói. Thạch Hạo nghe vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng. "Đi, đi hướng nào?" Nếu như đoán không tệ, lúc này bổ Thiên Đạo bên trong người đã đến Tiệt Thiên Đạo bên trong. Một khi hắn phát hiện chúng ta cái này sơn cốc, chúng ta một cái cũng chạy không thoát. Thạch Hạo phẫn nộ dị thường. Hắn còn có một câu chưa hề nói, đó chính là nàng một mực đang nghĩ biện pháp Nhìn xem có thể hay không đem Tiệt Thiên Đạo cường giả Triệu Hoán đi ra. Nhưng bởi vì Bổ Thiên Đạo đã bố trí đại trận, lúc này Triệu Hoán đối với dấu ở Tiệt Thiên Đạo tử địa bên trong của thế lực kia tới nói, chỉ có thể là chuyện xấu căn bản không phải chuệ tốt. Nghĩ tới đây, hắn không còn dám do dự. Nếu quả như thật đến bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đem trước mặt mình cái này hơn vạn người bỏ. Không có biện pháp, tại nguy cơ trước mặt, trọng yếu nhất vẫn là phải nghĩ biện pháp trước bảo toàn sinh mệnh của mình. Nhưng vô luận như thế nào, Dù là có một tia cơ hội, hắn đều sẽ hết sức tranh thủ, dù sao muốn lại hiệu triệu triệu thứ nhất vạn thiên phu không tầm thường đệ tử, thế nhưng là cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, trong lòng của hắn suy nghĩ, là đến sự tình không thể nghịch chuyển tình huống dưới mới có thể tiến hành. Một khi có chút chuyển cơ, hắn cũng sẽ không đem những người này bỏ qua. Tân Minh mang theo hơn ngàn tên cương giả, tại Tiệt Thiên Đạo bên trong đi mấy cái vừa đi vừa về. Tân Minh cảm thụ được, những cái kia Tiệt Thiên Đạo dương nghiệt, coi như không tại Tiệt Thiên Đạo bên trong cũng nhất định cách nơi này không xa. Nhưng đến thực chất ở nơi nào, Thần Minh còn không cách nào phán định. Dù sao hiện tại Tần Minh còn không phải thần. Đến cùng ở nơi nào đâu? Tần Minh tại phát hiện cái này hơn ngàn tên Tiệt Tiên Đạo dư nghiệt ơi, dồi hồi rất lâu. Hắn hy vọng có thể tìm tới một tia tung tích. Nhưng cũng tiếc, cái gì cũng không có. Hắn theo ánh mắt khoảng chừng nhìn lại, ngoại trừ một mảnh sơn cốc cái gì cũng không có. Cái này sơn cốc mặc dù có thể giấu được người, nhưng là ngàn tám trăm người cũng liền căng hết cỡ. Trừ phi có lợi hại nhân vật đem chọn ngọn núi cũng móc sạch, nhưng hiện nhiên, đây là không thể nào. Móc sạch một ngọn núi, như thế công trình vĩ đại, bổ thiên đạo người không có khả năng nhìn không thấy. Thế nhưng là rơi vào đường cùng, hắn không có biện pháp. Đã tới một chuyến, liền không thể tay không trở về. Vậy liền tư mã xem như nóng ngựa y đi. Lúc này, Tân Minh liền hạ lệnh, tập hợp nhân mã tiến vào Sơn Cốc tìm tòi. Một khi phát hiện có hiềm nghi người, diễn chết bất luận đội. Tần Minh mang người thành thơ tiến vào trong sân cốc, cái này thế nhưng là sầu chết nút trong bóng tối thạch hạo. Quả nhiên là vượt không muốn nhìn thấy cái gì, liền càng phát ra đã sinh cái gì. Đã như vậy, thạch hạo cũng làm ra dự tính xấu nhất. Bất quá liền xem như bị phát hiện, hắn cũng muốn nhanh nhanh liệt liệt chiến một trận. Hắn nhìn qua Tần Minh đám người tìm tòi tốc độ, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ thời gian, bọn hắn liền nhất định có thể phát hiện trong núi dị trạng. Kia đến thời điểm, bọn hắn liền thật là bị vây lại con chuột. Không chỗ có thể trốn. Sợ cái gì? Cùng lắm thì cùng bọn hắn liều mạng, ta Tiệt Thiên đạo người, không sợ chết. Một tên đệ tử nhìn thấy Thạch Hạo bộ dáng như vậy, liền kết luận Thạch Hạo nhất định là sợ chết. Thạch Hạo nghe vậy, lập tức muốn đem nói chuyện nam tử này miệng xé nát. Hắn không sợ chết, nhưng là cũng không muốn chịu chết. Nhưng là trước mắt bao người, hắn cũng không tốt đối tên nam tử kia xuất thủ. Dù sao hắn nếu là xuất thủ, thì tương đương với biến hướng nhận đồng nam tử này quan điểm. Đây cũng không phải là Thạch Hạo muốn nhìn đến. Hắn cũng không muốn còn không có đánh nhau, tự mình trận cước trước loạn. Sư huynh, bọn hắn tới." Một tên đệ tử đột nhiên mở miệng nói. Quả nhiên, Tần Minh mang người đã đi tới Sơn Cốc rất chỗ sâu. Không có gì bất ngờ xảy ra, mùi hơi bên trong, bọn hắn nhất định sẽ bị Tần Minh phát hiện. Không thể đợi thêm nữa, cùng hắn ngồi đợi tử vong, không bằng chủ động xuất kích. Nhưng coi như Thạch Hạo chuẩn bị xuất thủ Thạch Hạo, Tần Minh mang người đột nhiên ly khai Sơn Cốc. Nhìn qua bọn hắn vội vã thân sắc, giống như Trần Minh phát hiện cái gì. Đột nhiên, Thạch Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì. "Nhanh, nhìn xem có người hay không mất tích." Sư huynh, tiểu nhị tử mang theo mười mấy người không thấy. Tiểu nhị tử còn để lại một phong thư. Một phong thư? "Mau đem tới ta xem một cái." Thạch Hạo hô hấp đột nhiên có chút gấp rút. Thạch Hạo cầm qua tin, sau đó nhanh chóng mở ra tin. Trên tờ giấy chỉ có ba hàng chữ, nhưng khi Thạch Hạo duyệt sau lập tức như là bị sét đánh. Tiểu nhị tử là hắn trước hết nhất nhận biết một tên Tiệt Thiên đạo ngoại môn đệ tử, thực lực không cao thiên phú cũng không cao, dù cho tu luyện mấy ngàn năm, vẫn tại thiên thần cảnh ngồi hồi. Vô sự thời điểm, hắn rất nguyện ý nằm tại cha mẹ của mình cùng đứa bé mộ phần ở giữa, nói một chút thì thầm. Khi hắn bước vào con đường tu luyện về sau, cũng liền đại biểu cho hắn cùng thế tục cắt ra liên hệ. Tiểu nhị tử vẹn vẹn đóng một cái cửa ải, cha mẹ của hắn liền đã chết đi mấy chục năm. Về sau một nữ tử vì hắn sinh hạ một đứa con trai, nhưng cũng tiếc chính là con của hắn lại không thể tu luyện. Trong năm về sau, hắn lại tận mắt nhìn lấy mình nhi tử biến thành bụi đất. Mặc dù hắn cực lực vì mình nhi tử tìm vô số duyên thọ dự tài, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn lấy mình đứa bé tóc trắng phơ nằm tại ngực mình chết đi. Chuyện này đối với hắn đã kích 10 điểm trọng đại. Từ đó về sau, tiểu nhị tử liền đem tất cả tinh lực đều đặt ở trong tu luyện. Có thể nói, hắn vì thế bỏ ra hết thảy. Không. Thạch Hạo gầm nhẹ một tiếng. Tiểu nhị tử lần này đi làm gì? Bọn hắn 10 điểm rõ ràng. Đơn giản chính là vì bọn hắn dẫn ra ánh mắt. Con trai thứ hai a, ngươi làm sao không cùng ta nói một cái? Kia Bộ Thiên đạo nếu quả như thật tốt như vậy lựa gạt, vậy ta đã sớm làm đi. Thạch Hạo đau lòng nhức óc nói. Hắn rõ ràng, lần này tiểu nhị tử bọn người nhất định là không có ý nghĩa hy sinh. Chẳng những không được cái tác dụng gì, thậm chí còn có khả năng làm trở ngại chứ không giúp gì. Các ngươi là Tiệt Thiên đạo dư nghiệt. Tần Minh nhìn qua bị vây quanh ở ở giữa mấy chục người mở miệng nói, "Cái này mấy chục người, thậm chí còn không có ly khai mười dặm, liền bị Tần Minh người phát hiện." Cơ hội tại trong khoảnh khắc, đại lượng cường giả liền đem bọn hắn vây lại bắt đầu. Thời khắc này bọn hắn, đã là hết đạn cả lương. Có phải hay không, ngươi nhìn không ra?" Cầm đầu tiểu nhị tử hừ lạnh một tiếng, mười điểm khinh thường nói, "Hắn lộ ra y phục của mình, chính là Tiệt Thiên Đạo phục sức." Tần Minh thấy thế, thì hơi nghi hoặc một chút. Cái này lớn như vậy trong sân cốc, giấu trên mười mấy người cũng mười điểm đơn giản. Dù là bọn hắn cẩn thận điều tra, cũng chưa chắc tra ra. Thế nhưng là mười mấy người này, lại là chủ động hiện lộ dấu chân. Dạng này tần minh mười điểm khó hiểu. Khó nói thế gian này, thật sự có người ghét bỏ tự mình sống được quá tốt rồi à. Không, không đúng. Nhạy bẽn tần minh, lúc này liền phát hiện không đúng. Những người này, không khỏi cũng quá nhiều dư cao điệu. Cứ như vậy. Ngược lại đưa tới Trần Minh chú ý trong lòng hắn, hai người này nhất định là tại trốn tránh cái gì. Đây là các ngươi tự tìm đường chết. Trần Minh hừ lạnh một tiếng, cũng lười mở miệng nói. Tự tìm đường chết, liền cùng muốn chết không khác. Tự tìm đường chết. Trần Minh cũng lười cùng bọn hắn nói nhảm, liền trực tiếp xuất thủ đem bọn hắn giết. Tất cả mọi người, lại đi với ta một lần Sơn Cốc. Lần này, muốn từng tấc từng tấc thổ địa loại bỏ. Bất luận kẻ nào, cũng đừng nghĩ ly khai. Đến Sơn Cốc về sau, Thần Minh liền phát hiện manh khoẻ. Cái này lớn như vậy trong sơn cốc, vậy mà chẳng còn gì nữa. Trong yếu nhất chính là ngọn núi này bị đào rỗng. Lúc này ở cái này bị đào rỗng bên trong dãy núi, đã không còn có cái gì nữa. Đến cùng trước đó là người phương nào ở đây ẩn mắc qua, ngược lại để Tần Minh có chút hiếu kỳ. Hắn có dũng khí khẳng định, những người này tuyệt đối nguồn gốc không đơn giản. Mấu chốt nhất là những người này đến cùng đi nơi nào, đây là một cái 10 điểm to lớn vấn đề. Khó nói hư không tiêu thất rồi. Tần Minh giám đoan chắc, cái này bị đảo rỗng bên trong dãy núi, trước đây không lâu nhất định có người ở chỗ này lượ qua. Lúc này, Tần Minh quan sát lấy chu vi, để lại đồ vật nói cho Tần Minh, trước đây không lâu ở chỗ này qua, chính là Tiệt Tiên Đạo dư nghiệt. Những này Tiệt Tiên Đạo dư nghiệt, ngược lại là thật sẽ giấu. Bất quá như là đã phát hiện Tiệt Tiên Đạo dư nghiệt đại bản doanh, Tần Minh đương nhiên sẽ không buông tha bọn hắn. Căn cứ trong không khí lưu lại ba động, trước đó ở chỗ này ẩn nấp người tuyệt đối không ít. Coi như ít nhất cũng có 8000 chi trúng. Số lượng nhiều như vậy Tiệt Thiên Đạo đệ tử, tự nhiên không có khả năng hư không tiêu thất. Chỉ cần Tần Minh tìm tới những này chạy mất Tiệt Thiên Đạo đệ tử, kia hết thảy liền có thể tra ra manh mối. Nghĩ tới đây, Tần Minh muốn tìm được những này Tiệt Thiên Đạo đệ tử tâm càng tăng lên. Thời gian không phụ người hữu tâm, rốt cục tại cự ly Tiệt Thiên Đạo một chỗ không xa trong sân cốc, tìm được một kia dấu vết để lại. Tiệt Thiên Đạo đại trưởng lão lập tức có chút hoảng sợ. Nếu như Bổ Thiên lão tổ còn sống,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 Tần Minh đạt được kết quả về sau, tự nhiên không có khả năng giữ lại bọn hắn. Bất quá hắn có thể làm được hứa hẹn, chính là cho bọn hắn một cái kiểu chết thống khoái. Khoảnh khắc về sau, mấy cỗ thi thể không đầu liền nằm ở trên mặt đất. Đuổi theo, Tần Minh một ngựa đi đầu, Bổ Thiên Đạo đệ tử theo sát phía sau. Vô dụng nhiều thời gian dài, Tần Minh liền phát hiện phía trước Tiệt Thiên Đạo đệ tử. Lúc này Tần Minh đã có thể nhìn thấy Tiệt Thiên Đạo đệ tử đội ngũ phân đôi. Giờ phút này Tiệt Thiên Đạo đệ tử Tự nhiên cũng phát hiện Tần Minh. Là phát hiện là bổ thiên đạo nhân chi về sau, lập tức 10 điểm sợ hãi. Đi mau a. Đi tại phía sau nhất mấy tên Tiệt Thiên Đạo đệ tử giận dữ nói. Thế nhưng là phía trước đi chậm rãi, đằng sau như thế nào mau. Mặc cho cái này mấy tên Tiệt Thiên Đạo đệ tử giống to giận dữ, đội ngũ cũng không cách nào lại hướng nửa trước phân. Đi cho đi. Tần Minh một trưởng vỗ ra, lập tức quán xuyên hơn 10 người Tiệt Thiên Đạo đệ tử trái tim. Mấy mấy bộ thi thể ngã trên mặt đất. Lúc này ở vào Tiệt Thiên Đạo đội ngũ rất người phía sau lập tức 10 điểm mỗi rối. Trước đó có người khác là cái đuôi, hắn còn có cảm giác an toàn. Nhưng là bây giờ, hắn lại trở thành đội ngũ sau cùng một cái. Mắt thấy Tân Minh liền muốn lần nữa xuất thủ, đệ tử này quyết tâm trong lòng, hắn cũng không muốn làm cái cuối cùng. Nghĩ xong, hắn vậy mà trực tiếp đối với mình trước người Tiệt Thiên Đạo đệ tử xuất thủ. Một trường rơi xuống, mấy tên Tiệt Thiên Đạo đệ tử lên tiếng ngã xuống đất, hiển nhiên Hắn đối tiệt thiên đạo đệ tử xuất thủ ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ngã trên mặt đất tiệt thiên đạo đệ tử đến chết cũng mở to mắt to, hắn không minh bạch người này vì sao muốn đối với hắn xuất thủ. Như hỏi vì cái gì, đó chính là vì mạng sống. Người này giẫm lên tự mình đồng bạn thực lực, vọt tới ở giữa vị trí. Những cái kia tiệt thiên đạo đệ tử không dám đụng vào hắn rủi ro, liền cho hắn tránh ra một con đường. Mà lúc này một lần nữa trở thành đội ngũ rất phía sau một người, lập tức 10 điểm sợ hãi. Sau đó bắt đầu bắt trước bắt đầu. Chỉ là đáng tiếc, lần này trước mặt hắn người đã có phòng bị. Chẳng những không có ra tay giết rơi người phía trước, ngược lại bị người phía trước chặt đứt chân trái. Hắn nằm trên mặt đất, tuyệt vọng nhìn qua đang đến gần bộ Thiên Đạo đội ngũ. Hắn biết rõ, phía trước người kia sở dĩ không giết hắn, chính là vì để hắn làm phá hôi. Tân Minh nhìn thấy về sau, tự nhiên không có khả năng cùng hắn phí lời gì. Trực tiếp ra tay giết, đây chính là hắn kết cục. Vì không bước người này theo gót Một lần nữa trở thành đội ngũ cuối cùng một tên đệ tử, tại phía trước đệ tử còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền trực tiếp đánh lén đánh cho trọng thương. Ngươi, tên kia bị trọng thương đệ tử, không thể tin được nhìn qua xuất thủ Tiệt Thiên Đạo đệ tử. Bởi vì hai người bọn họ là thân như huynh đệ sư huynh đệ. Tại Tiệt Thiên Đạo bên trong trăm năm, hai người một mực là nâng mà qua. Là vào sinh ra tử bằng hữu. Vì sao lúc này, hắn đột nhiên xuất thủ? Hắn cảm thụ được sinh cơ đại lượng sói mòn. 10 điểm không cam lòng nằm trên mặt đất. Nếu muốn hỏi vì cái gì, vậy cũng chỉ có một đáp án, vì sống sót. Lúc này, xuất thủ tên đệ tử kia trong mắt cũng xuất hiện một chút hối hận. Nói thật, tình cảm vẫn còn ở đó, nhưng chỉ là trong tuyệt vọng xuất hiện một cái dã dạ. Nếu là lâm vào tuyết cảnh, không có chút nào sống tiếp khả năng, hắn tự nhiên sẽ tự chiến. Dù sao đều là chết, đường đường chính chính chết vì sao không thể. Nhưng hắn vị sư huynh này, trở thành hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng giết mình sư huynh mới có thể sống sót. Đây là lựa chọn duy nhất của hắn, lựa chọn duy nhất. Hắn lúc này đã biến thành một cái ma đầu, hai mắt đỏ thẫm. Hắn chính liền thân như ca ca sư huynh đều có thể giết, còn có cái gì là không thể nào? Dọc đường Tiệt Thiên Đạo đệ tử nhau nhau nhường đường, hắn thông suốt vọt tới phía trước nhất. Ngay sau đó, đội ngũ rất phía sau tuần mã lập đi lập lại. Đây chính là nhân tính xấu xí. Toàn bộ Tiệt Thiên Đạo đệ tử đội ngũ lập tức sụp đổ. Mỗi một phần một giây, đều sẽ có tiệt thiên đạo đệ tử bởi vì chính mình người xuất thủ mà chết đi. Lúc này nơi này đã loạn thành hỗn loạn. Có thông minh đệ tử muốn nếm thử đánh nát vách động, dùng để ngăn cản bổ thiên đạo người. Nhưng cuối cùng hắn lại phát hiện, đó căn bản vô sự vô bổ. Cái này vách động vật liệu là cứng rắn vô cùng bản thạch. Có thể nhẹ nhõm ngăn cản được độn nhất cảnh cường giả một kích toàn lực. Như muốn đánh nát, chỉ sợ chỉ có chí tôn cảnh cường giả tới mới có thể. Thế nhưng là phóng nhãn toàn bộ tiệt thiên đạo đội ngũ, cũng không có một người có trí tôn cảnh thực lực. Lúc này, phảng phất giết chết trước người mình một người, đã trở thành sống tiếp duy nhất cơ hội. Thạch Hạo mặc dù tại đội ngũ rất phía trước, nhưng lại hắn mười điểm rõ ràng đằng sau phát sinh hết thảy. Hắn không phải là không muốn ra tay giúp đỡ, mà là giờ phút này hắn cũng tự rảnh không để ý. Giờ phút này xuất hiện ở trước mặt hắn, là một mảnh to lớn hoang nguyên. Tại hoang nguyên phía trên, là vô số cự thạch khôi lỗi. Những khôi lỗi này thực lực, mỗi một cái cũng tại độn nhất cảnh phía trên. Trong đó hơn có mấy cái, thực lực có thể so với chân tiên cảnh. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Lúc này Thạch Hạo, mười điểm nổi nóng. Hắn không nghĩ tới, dưới đất này lại còn ẩn giấu đi một phương thế giới. Căn cứ hắn kinh nghiệm nhiều năm, nếu như đoán không tệ, hắn nhất định là tiến vào di tích bên trong. Lúc này hắn thậm chí muốn bạo nói tụ, cái gì thời điểm tiến vào di tích không tốt, nhất định phải giờ phút này đánh bậy đánh bạ tiến vào di tích. Đi! Xuống dưới. Thời khắc này Thạch Hạo Không có lựa chọn nào khác. Giờ phút này Tiệt Thiên đạo đội ngũ bị áp xúc chỉ còn lại có hơn ngàn người, tiếp tục như vậy xuống dưới, chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ bị Bổ Thiên đạo chém giết hầu như không còn. Cùng hắn ngồi đợi diệt vong, không bằng đụng một cái. Có lẽ xông qua cánh đồng hoang vu này, còn có một chút hy vọng sống. Xuống dưới, dù là Tiệt Thiên đạo người lại e ngại, lúc này cũng không thể ngừng lại tại trong sân động. Đại lượng Tiệt Thiên đạo đệ tử tiến vào hoang nguyên lập tức đưa tới những cái cự thạch khôi lỗi chú ý cơ hội tại trong khoảnh khắc, đại lượng cự thạch khôi lỗi liền xông tới, dẫn đầu tiến vào Hoa Nguyên bên trong Tiệt Thiên Đạo đệ tử, không kịp phản ứng lập tức liền bị đồng thủ. Mà phía sau Tiệt Thiên Đạo đệ tử mặc dù đạt được giảm sóc, theo cự thạch khôi lỗi bên trong khe hở liền xông ra ngoài. Nhưng là ngay sau đó, lại bị một nhóm khác cự thạch khôi lỗi ngăn trở. Thế cục tràn ngập nguy hiểm, Thạch Hạo nhất định phải nghĩ biện pháp. Một mình hắn rời khỏi dễ dàng Nhưng mình cái này sau lưng nói uýt còn có vài trăm người. Lúc này Thạch Hạo đã làm tốt từ bỏ những này vướng víu chuẩn bị. Nếu không phải bọn hắn bại lộ tung tích, những người này làm sao có thể chết? Nói cho cùng, bất quá tự làm tự chịu thôi. Thứ nơi này đi. Thạch Hạo chỉ ra một cái khe hở. Tại Thạch Hạo dẫn đầu dưới, phần lớn Tiệt Thiên Đạo đệ tử cũng bình yên vô sự xuyên qua nơi này. Chỉ có số ít thằng xui xẻo gặp những này cự thạch khôi lỗi độc thủ. Chờ chút. Tần Minh nhìn qua trước mắt đột nhiên khoáng đạt bình nguyên, lại nhìn một cái cách đó không xa nằm hơn trăm cỗ Tiệt Thiên Đạo đệ tử thi thể. Lập tức minh bạch. Những người này nhất định là chết những này cự thạch khôi lỗi trong tay. Lại là di tích, xem cái này quy mô, di tích chủ nhân chí ít cũng là Tiên Vương cảnh. Sau lưng mấy tên chân tiên cảnh trưởng lão thập phần hưng phấn nói: "Tần Minh hơi nghi hoặc một chút, chậm rãi mở miệng nói: "Tiên Vương cảnh? Trưởng lão nơi nào lời ấy? Cái này cự thạch khôi lỗi" chính là mộ táng thủ vệ bên trong rất cường đại tồn tại. Chỉ có chân tiên cảnh trở lên cường giả mới xứng có được, mà nơi đây những cái kia cự thạch khối lỗi, có mấy cái chân tiên cảnh cự thạch khối lỗi. Nếu như ta đoán không tệ, tại mộ táng chỗ sâu, nhất định còn có lấy một cái tiên vương cấp khối lỗi. Tiên này trưởng lão lời nói, lập tức nhường Thần Minh giật mình. Tiên vương cấp khối lỗi? Bọn hắn đi vào chẳng phải là chịu chết? Những này tiệt tiên đạo dư nghiệt, nhất định không cách nào còn sống ra. "Nhóm chúng ta ở chỗ này trông coi là được." Một tên chân tiên trưởng lão mở miệng nói. Thần Minh nghe vậy, lập tức sắc mặt tâm trầm trọng. Một màn này, hắn giống như tại bên trong gặp qua. Nhân vật chính bị buộc đến chết địa, phát hiện một chỗ mật địa. Nhân vật phản diện cho rằng nhân vật chính tất nhiên trốn không thoát cái này mật địa, liền tại mật địa bên ngoài ngày đêm trông coi. Nhưng người nào biết rõ, nhân vật chính quang hoàn cường đại. Kia thành Hạo, chẳng những sẽ bình yên từ trong đó ra, còn có thể thu hoạch được trong đó truyền thừa. Nghĩ tới đây, Thần Minh trong lòng lập tức có chút bối rối. Hắn mặc dù không dám kết luận dẫn đầu chính là Thạch Hạo, nhưng là hắn có dũng khí khẳng định, Thạch Hạo nhất định tại Tiệt Thiên Đạo dư nghiệt trong đội ngũ. Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được Thạch Hạo khí tức. Cỗ này khí tức, nhất định là Thạch Hạo, chính là đốt thành cho hắn cũng có thể nhận ra được. Đi, đi vào. Thần Minh mở miệng nói. Đi vào. Mấy tên chân tiên cảnh trưởng lão lập tức khẽ giật mình, mười điểm không hiểu. Bọn hắn không minh bạch Tần Minh vì sao nhất định phải kiên trì tiến vào di tích bên trong? Trong đó thế nhưng là có một tồn tiên vương cấp khối lõi, ai đi đều là chết a. Thiếu chủ, coi như ngài đối di tích sốt ruột, cũng phải các loại huyền thiên tiên vương đại nhân sau khi tới lại nói, có tiên vương xuất thủ, cái này cũng ổn thỏa một chút." Một tên chân tiên trưởng lão mở miệng khuyên giải nói. Tần Minh nghe vậy, lập tức có chút lo lắng. Hắn cũng không thể nói cho những người này, là bởi vì nhân vật chính quang hoàn đi. E là cho dù chính mình nói ra Bọn hắn cũng không thể tin. Mấy người các ngươi theo ta đi, những người khác lưu lại. Tần Minh chọn 5 tên chân tiên cảnh trưởng lão, sau đó trực tiếp thả người nhảy vào hoang nguyên bên trong. Lưu lại 2 mặt nhìn nhau chân tiên cảnh các trưởng lão, không biết nên như thế nào. Đi thôi, bằng không nếu như thiếu chủ sẽ ra chuyện, huyền thiên tiên vương không thà cho nhóm chúng ta. Nghĩ tới đây, khoe miệng của bọn hắn lập tức có chút đắng chát chát. Tên này chân tiên cảnh trưởng lão lời nói tự nhiên không giả. Một khi Tần Minh sẽ ra chuyện, Bọn hắn một cái đều không xuống nổi. Đi vào đi. Thiếu chủ như thế có tự tin, nói không chừng là có bí chiêu. Nhóm chúng ta đi vào, nói không chừng cũng sẽ đạt được nhiều bí bảo cái gì. Nói thật, câu nói này liền nói chuyện chân tiên cảnh trưởng lão đều không tin. Nhưng là không có biện pháp, bọn hắn chỉ có thể dùng những lời này đến qua loa tất trách chính mình. Mấy người nhìn nhau, đồng thời tiến vào hoang nguyên bên trong. Theo sát Thần Minh sau lưng. Thần Minh một đoàn người, thực lực yếu nhất cũng là chân tiên cảnh. Những khối lỗi này, căn bản ngăn không được Tần Minh mấy người. Mỗi khi mấy tên chân tiên thực lực cự thạch khối lỗi vây quanh thời điểm, mấy người bọn họ liền cấp tốc ly khai. Những này không có trí tuệ chân tiên cảnh khối lỗi, chỉ có một thân thực lực lại không cách nào thi triển. Mấy người nhanh chóng đi qua Hoa Nguyên về sau, lúc này hiện ra tại mấy người trước mặt lại là một tòa cung điện to lớn. Tòa cung điện này mười điểm cổ pháp, nhìn qua cực kỳ giống Tần Minh tại Huyền Thiên Cổ Tàng bên trong nhìn thấy cung điện. Hai phe so sánh, chỉ là màu sắc khác nhau thôi. Tân Minh thậm chí cảm thấy đến, khi tức cảm thụ đi lên cũng có một tiếc gần. Nhưng vào lúc này, Tân Minh chữ vật giới chỉ bên trong đột nhiên chuyển ra một đạo linh lực ba động. Tân Minh khẽ giật mình, chật mở ra chữ vật giới chỉ. Lúc này một tấm địa đồ, vậy mà tản ra sáng ngời. Tân Minh một phát bắt được kia địa đồ, cái này địa đồ chính là Tân Minh tại thiệt thiên đạo trong bảo khố phát hiện kia một tấm. Khó nói. Tân Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trưng này địa đồ. Kho nói chính là di tích này bên trong địa đồ. Thế gian này lại có như thế trùng hợp sự tình. Lúc này Tần Minh đột nhiên cảm thấy, tự mình phản phất bị Lao Thiên chiếu cố. Hắn giờ phút này, phản phất trên thân cũng có một cái nhân vật chính quan hoàn. Mấy tên chân tiên trưởng lão gặp Tần Minh móc ra một tấm địa đồ, lập tức bị hù cả người cũng choáng váng. Cái này chó ngáp phải rồi gặp di tích, Tần Minh lại có địa đồ. Ta đã nói, đi theo thiếu chủ Cam Đoàn có chuyên tốt. Vừa rồi mở miệng chân tiên cảnh trưởng lão lập tức mở miệng nói, còn lại mấy tên chân tiên cảnh trưởng lão lập tức có chút kinh bị nói. Ngươi đó mới là chó ngáp phải rồi. Giờ phút này Trần Minh lại không không nghe bọn hắn nói chuyện, tất cả tâm thần đều đắm chìm trong chương này địa đồ phía trên. Bọn hắn đoán quả nhiên không tệ, đây là một chỗ tiên vương cổ mộ. Tên này tiên vương vẫn lạc tại thời kỳ thượng cổ, vẫn lạc lúc tu vi đã đạt đến tiên vương đại thành. Cự ly tiên vương đỉnh phòng cũng chỉ là chỉ cách một chút. Nhưng là tại một trận chiến đấu bên trong, bị ngày xưa hảo hữu đánh lén trọng thương. Sau đó trở lại nơi đây, vì chính mình kiến trúc một cái mộ địa bên trong, liền vẫn lạc tại trong đó. Mặc dù kiến tạo 10 điểm đội vàng đối rối, nhưng chim sẻ mặc dù ngũ tạng nhỏ đều đủ. Không lớn không gian bên trong, bảo vật gì cũng có. Bao quát công pháp đan dược cùng bí điện cùng vũ khí, bất quá mỗi một kiện bảo vật trước cũng có khảo nghiệm. Chỉ có thông qua tất cả khảo nghiệm người, mới có thể đạt được vị này tiên vương truyền thừa. Không thể không nói, Vị này Tiên Vương cho mình đường lui cũng nghĩ kỹ. Mà chương này địa đồ chính là vị này Tiên Vương chế thành, sau đó đưa cho một vị người hữu duyên. Hắn biết rõ, vị này người hữu duyên sẽ ở Vô Tận Tuyế Nguyệt về sau, thay hắn tìm tới thích hợp nhất chuyên nhân. Vô Tận Tuyế Nguyệt về sau, tìm tới chuyên nhân. Tân Minh khẽ giật mình, bức tranh này tại tự mình trong tay, chẳng phải là liền chứng minh cái này tốt nhất chuyên nhân là tự mình. Không nghĩ tới, tự mình vậy mà cũng có được đãi ngộ. Dựa theo quy luật tới nói, Cái này đại nội cũng đều là nhân vật chính mới có đi. Thần Minh trong lòng không khỏi vui mừng. Bất quá hắn cũng không muốn tiếp nhận cái gì truyền thừa, lúc này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tìm tới Thạch Hạo giết chết Thạch Hạo. Chỉ có giết chết Thạch Hạo, hắn tâm mới có thể an xuống tới. Thạch Hạo không chết, tâm hắn khó có thể bình an. Nghĩ tới đây, Thần Minh không do dự nữa. Cùng ta đi vào. Giờ phút này mấy tên chân tiên cảnh trưởng lão cũng không do dự nữa, Thần Minh trong tay cũng có điệu đồ. Thì sợ gì? Coi như cổ tàng bên trong có tiên vương cấp khôi lỗi lại như thế nào, nương tựa theo Trần Minh trong tay bức tranh này, liền có thể biết rõ hắn vị trí. Chỉ cần sớm lách qua cái kia khôi lỗi là đủ. Đi. Một nhóm sáu người tiến vào trong hầm mộ, thật chặt đi theo Trần Minh. Trần Minh tới chỗ nào, bọn hắn liền đi theo chỗ nào. Có Trần Minh tại, lòng của bọn hắn liền 10 điểm yên ổn. Chỉ cần đi theo Trần Minh, pháp bảo cùng bí tịch còn không phải khắp nơi cũng có. Lần này bọn họ chạy tới Thế nhưng lại đến đúng rồi. Chương 360, gặp nhau, 4000 chữ đại chương. Phát bảo, bí tịch, thần binh. Chỉ cần bức tranh này tại, cái gì không có. Tần Minh nhìn qua bức tranh này, nhưng trong lòng không có quá mức kích động. Có bức tranh này tại, cũng chưa chắc có thể có được cái gì. Nếu như hỏi nguyên nhân, đó chính là Tần Minh cảm thấy, bức tranh này đạt được không khỏi cũng quá mức tại dễ dàng. Tự mình tùy tiện nhìn lướt mắt, ngay tại Tiệt Thiên Đạo trong bão khổ phát hiện bức tranh này mà tự mình tùy ý tiến vào một cái sân động, liền phát hiện cùng bức tranh này phù hợp cổ tàng. Cái này tỉ lệ tương đương với Tần Minh kiếp trước tại Lam Đình, mua một tấm sổ số chẳng những trúng thưởng, vẫn là liên tiếp mấy ngày tất cả đều là cái số này trúng thưởng. Cái tỉ lệ này, cơ hồ là không thể nào. Cho nên cái này khiến Tần Minh không khỏi có chút cảnh giác. Hắn lúc này càng phát ra cảm giác, ở sau lưng của mình phảng phất có được một cái đại thủ đang thao túng hết thảy. Thế nhưng là cái này hấp thụ đến cùng là ai? Tần Minh còn không thể nào biết được, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lúc này Tần Minh cũng không muốn cái khác, sải bước đi đi vào. Liền xem như có hắc thủ ở sau lưng điều khiển, vậy cái này tấm bản đồ cũng khẳng định là thật. Nhìn xem bức tranh này, dấu bạo bối thật đúng là không ít. Trong đó có một ít đồ vật, chính là Tần Minh cũng mười điểm động tâm. Nghĩ tới đây, Tần Minh không do dự nữa. Căn cứ địa đồ biểu hiện, phía trước hẳn là cái này Tiên Vương mộ táng đan phòng. Ở trong đó Cổ Tiên Vương khi còn sống trên thân mang theo toàn bộ đàn dược. Tiên Vương cũng 10 điểm xem trọng đàn dược, kia đối với bọn hắn tới nói đó chính là hiếm thấy chân bảo. Mấy tên chân tiên trưởng lão tự nhiên cũng minh bạch. "Đi thôi thiếu chủ, đi tìm một chút những cái kia đàn dược." Một tên chân tiên trưởng lão liếm liếm đôi môi khô khốc. Hắn tu vi đã đạt đến chân tiên cảnh đỉnh phong, là hiện nay Tiệt Tiên giáo bên trong gần với bổ huyền tiên vương đệ nhị cường giả. Tên này trưởng lão tự nhiên cũng lựa chọn hướng Tần Minh Hiệu Trung, bởi vì hắn 10 điểm khao khát đột phá tiên vương. Chỉ cần đột phá tiên vương, hắn liền sẽ thêm ra trăm vạn năm tuổi thọ. Cái này trăm vạn năm, đầy đủ hắn tiêu dao sum sướng. Có lẽ tại cái này tiên vương cổ tàng trong đàn phòng, có thể phát hiện có thể trợ giúp hắn đột phá đan dược. Chính là chỗ này, chút lưu kế cửa ải. Tân Minh nhìn qua phía trước cái này phiến thanh đồng cánh cửa, chậm rãi mở miệng nói, tại cái này phiến thanh đồng cánh cửa đằng sau, chính là tên này tiên vương đàn phòng. Mấy tên chân tiên cảnh trưởng lão lên tiếng, liền trực tiếp vọt tới. Nhưng khi mấy người vừa mới đến thanh đồng cánh cửa trước đó, cái này to lớn thanh đồng cánh cửa vậy mà tự mình mở ra. Một cố kỳ dị đan hương truyền vào mấy người trong lỗ mũi. Mấy người nhìn nhau, vội vàng bịt lại miệng mũi. Căn cứ kinh nghiệm tới nói, cố này đan hương rất có thể là cảm mễ. Nhưng Thần Minh lại đột nhiên mở miệng nói: "Đi vào đi, đây mới thực là đan hương, không phải cái gì cảm mễ." Thần Minh, nhờ mấy người lập tức an tâm. Nhìn qua mấy tên chân tiên cảnh trưởng lão vào vào, lúc này tần minh trong lòng cảnh giác càng là tăng nhiều. Cái này đan dược đạt được, không khỏi cũng quá đơn giản đi. Đơn giản như vậy liền có thể thu hoạch được tiên vương đan dược, tần minh thậm chí cũng cho là mình là đang nằm mơ. Thế nhưng là hiện thực liền bày ở trước mắt mình. Cái này mấy tên chân tiên cảnh trưởng lão vẫn là có quý củ, khất chế trong lòng mình tham lam dục vọng, không hề động những cái kia đan dược. Tần minh tiến vào đan phòng về sau, quan sát bốn phía một cái. Đan phòng diện tích không lớn, Nhưng là hai bên trên kệ lại là bảy đầy bình ngọc. Những bình ngọc này từ bên trong chứa, chỉ sợ đều là đan dược. Thần Minh tùy ý xuất ra một cái bình nhỏ, đem mở ra. Bên trong là mười mấy quả lục sắc đan dược. Lúc này một cố mũi tanh truyền vào đến Tần Minh trong lỗ mũi. Lúc này một tên kiến thức rộng rãi trưởng lão đi tới, chậm rãi mở miệng nói: "Cái này đan dược gọi là Huyết Bạo Đan. Là từ dị thú tinh huyết luyện thành, có thể ngắn thời gian tăng lên trên diện rộng người sử dụng thực lực." Nhưng sau đó Giới một cái đại cảnh giới đều là nhỏ bé, tại tiên vực trong lịch sử, phàm là sử dụng qua loại này đan dược cũng chạy không khỏi vừa chết. Quỷ dị như vậy a? Tần Minh nao nao. Bất quá cái này đan dược mặc dù nghe tác dụng phụ 10 điểm dò người, nhưng là Tần Minh còn có chút cảm thấy hứng thú. Lúc này Tần Minh có chút nhớ nhưng biết rõ, đây rốt cuộc có thể tăng lên người sử dụng bao nhiêu lực lượng? Tăng lên trên diện rộng, cái từ này không khỏi cũng rất hư vô mờ mịt. Trên kia trưởng lão nghe vậy, trầm tư một lát, Sau đó mở miệng nói, "Trong lịch sử có một tên chí tôn cảnh đại thành tu sĩ sử dụng, ngắn thời gian bạo phát ra chân tiên đỉnh phong thực lực. Mặc dù thu được lực lượng cường đại, nhưng là sau đó nhưng cũng bị cực lớn phản phệ, thất khiếu chảy máu, hoàn toàn thay đổi. Chí tôn cảnh cường giả phát huy ra chân tiên đỉnh phong thực lực a." Thần Minh hơi trầm ngâm, "Cái này không phải liền là đại biểu cho chân tiên cảnh cường giả phục dụng, có thể bộc phát ra tiên vương cấp thực lực." Nghĩ tới đây, Thần Minh không khỏi cũng có chút chấn kinh. Hắn không muốn nghĩ đến, cái này đổ vật vậy mà thật như thế cường đại kinh khủng. Tân Minh đem cái bình này trở tay thu vào trong lòng, sau đó tiếp tục mở ra kế tiếp. Cái này mở ra cái bình lại không là mùi tanh, mà là một loại thấm vào ruột gan mùi thơm. Tân Minh ngửi sau một lát, cũng cảm giác thần thanh khí sảng. Lúc này một bên Chân Tiên cảnh trưởng lão lần nữa mở miệng nói, "Đây là dưỡng thần đan, tại tu luyện trước đó phục dụng có thể cực lớn giảm bất tẩu hỏa nhập ma tỉ lệ." Giảm bất đi hàng nhập ma tỉ lệ a? Đây cũng là cái tốt đổ vận. Phải biết, tại trong tu luyện bởi vì tẩu hỏa nhập ma chết mất người thế, nhưng là không phải số ít. Tân Minh tự nhiên cảm nhận được mấy tên chân tiên cảnh trưởng lao ánh mắt cực nóng. Bọn hắn sợ dĩ không dám tu luyện, không phải là bởi vì bọn hắn đã là người chết chi thân, mà là một khi tiến vào trạng thái tu luyện, tâm ma tất nhiên sẽ quấy nhiễu bọn hắn. Nói cho bọn hắn đã là người chết. Tu luyện trên đường một khi tâm thần dở dởn, loại kia lấy bọn hắn chính là tử vong. Cho nên bọn hắn một khi bước vào trạng thái tu luyện, chính thành đều sẽ chết tại tâm ma thí luyện phía dưới. Bằng không, cũng không có khả năng như thế. Mấy người các ngươi cầm đi điệm đi. Thần Minh tiện tay đem đan dược đã đánh qua. Cái này Dưỡng Thần đan mặc dù đối với hắn cũng 10 điểm trọng yếu, nhưng là hắn lại không phải nhất định phải dùng đến. Tương phản, cái này Dưỡng Thần đan đối với những này Chân Tiên trưởng lão 10 điểm trọng yếu. Dứt khoát Thần Minh liền lựa chọn giúp người hoàn thành ước vọng. Lại có là cũng không thể nhường con ngựa chạy lại không cho con ngựa cỏ đi. Mấy tên chân tiên cạnh trường lão thấy thế, liền tranh thủ cái bình tiếp tới, sau đó chia cắt bắt đầu. Thần Minh thì tiếp tục mở ra kế tiếp cái bình. Cái bình này cùng trước đó những cái kia cái bình cũng khác nhau, cái bình này lại là một loại không biết tên vật liệu chế tạo. Vào tay băng lãnh, gõ có kim loại cảm nhận. Mở ra cái bình, bên trong lại là một cái cực giống hải nhi đan dược. Thiếu chủ nhanh hợp cái nắp, đây là nhân sâm quả đan. Một tên chân tiên trưởng lão la lớn. Nhân sâm quả đan, cái gì là nhân sâm quả đan? Tân Minh hơi nghi hoặc một chút, đây là hắn lần đầu tiên nghe được nhân sâm quả đan cái tên này. Tên kia trưởng lão nghe vậy, chợt mở miệng nói. Nhân sâm quả đan, nghe đồn là tới từ thượng thương chi thượng tiên giới, tự sinh trưởng tại nhân sâm quả thụ trên nhân sâm quả luyện chế mà thành. Nhân sâm quả không tại ngũ hành bên trong, không thuộc lục giới bên trong. Vô luận là tài liệu gì, hắn đều không thể chữ. Chỉ có một loại vật liệu có thể Đó chính là Hạo Nguyệt Huy. Hạo Nguyệt Huy là tinh thần chi lực ăn mòn tiên lực tạo ra, ước vạn năm mới có thể sinh ra một khối nhỏ. Như thế lớn một cái bình nhỏ, khó nói đều là Hạo Nguyệt Huy. Thần Minh không khỏi hơi kinh ngạc. Cái này Nhân Sâm Quả Đan luyện chế cùng chứa điều kiện hà khắc như vậy, kia nghĩ đến hắn công hiệu, cũng là tất nhiên không kém đi. Cái này Nhân Sâm Quả Đan, có thể giúp người đột phá tiên đế. Đột phá tiên đế. Câu nói này, thế nhưng là nhường Tần Minh hung hăng chấn kinh một cái phóng nhãn toàn bộ trên 9 tầng trời, đều chưa hẳn có một tên tiên đế cấp bậc cường giả. Cái này nhân sâm quả đan, lại có thể nhường một tên tiên vương đỉnh phong tu sĩ nhẹ nhóm đột phá đến tiên đế. Tân Minh có chút không dám tin tưởng, cái này không khỏi cũng quá mức tại dễ dàng. Tự nhiên không phải trăm phần trăm đột phá, nhưng là có thể để cao 3 thành sát xuất thành công. 3 thành sát xuất thành công, vậy cũng không thấp. Tiên vương cường giả tối đỉnh đột phá tiên đế, tỷ lệ thành công chỉ có 1%. Mà cái này nhân sâm quả đàn có thể đem tỷ lệ tăng lên tới 31%, đây đã là một cái 10 điểm kinh khủng tỷ lệ. Phải biết, Thiên Vương mới có bao nhiêu, Tiên Đế lại có bao nhiêu. Lúc này Tần Minh phát hiện, tại bình này thân còn có khắc một đoạn văn. Tần Minh tập trung nhìn vào. Khoảnh khắc về sau, Tần Minh mới minh bạch, cái này nhân sâm quả đàn tại sao lại xuất hiện ở đây. Cái này Tiên Vương bị đổi giết, cái này nhân sâm quả đàn chính là nguyên nhân. Tiên này Tiên Vương tại giới Hải Châu sâu đạt được một cái nhân sâm quả, hưng phấn phía giới không biết như thế nào bảo tồn. Về sau ngẫu nhiên phát hiện, hắn trong giới chỉ một cái phá cái bình vậy mà có thể chứa. Về sau hắn mới biết rõ, cái bình này lại là Hạo Nguyệt Huy. Hắn tìm đọc nhiều mặt, mãi cho đến vạn năm về sau, mới tìm hiểu được nhân sâm quả chân thực công hiệu. Hắn dốc hết toàn bộ thân ra, lại mời mấy phương đại năng, mới đưa nhân sâm quả đàn luyện chế thành công. Nhưng coi như hắn chuẩn bị theo Tiên Vương Đại Thành Bế Tử quan đột phá đến Tiên Vương đỉnh phong thời điểm, nhân xâm quả đàn tin tức lan truyền nhanh chóng. Nhân xâm quả đan dự hoặc, đối với những cái kia Tiên Vương cường giả không cần phải nói mạnh bao nhiêu sức hấp dẫn. Cơ hội toàn bộ trên 9 tầng trời Tiên Vương toàn bộ gia nhập tìm kiếm tên này Tiên Vương Hàn Ngũ. Mà tên này Tiên Vương lại bị bạn chí thân của mình bán, bại lộ hành tung. Bị trọng thương sau chạy trốn tới nơi này. Cố sự đến nơi đây liền kết thúc, Trần Minh đem đan dược ôm vào lòng đồng thời không khỏi có chút thốn tức. Cái này Tiên Vương cũng là một cái nhân vật, lại có thể còn sống đến nơi đây. Đối mặt với gần trăm tên cùng đẳng cấp khác cường giả, Tần Minh cũng không có lòng tin từ đó thoát đi. Cái này đan dược, thiếu chủ nhất định phải bảo tồn tốt. Mấy tên chân tiên trưởng lão mở miệng nói. Bọn hắn đã là người chết chi thân, loại này đan dược đối bọn hắn không cách nào đưa đến hiệu quả gì. Dù cho lại người tiên, bọn hắn cũng không cách nào phục dụng. Nhưng nếu như Tần Minh có thể bằng vào cái này mai đan dược đột phá đến tiên đế, Vậy hắn bổ thiên đạo liền thật đem một bước lên trời. Tân Minh đột phá tiên đế về sau, cũng có thể tốt hơn càng nhanh trợ giúp bọn hắn đột phá. Có thể nói, đây là một cái cả hai cùng có lợi cục diện. Tân Minh cùng mấy tên chân tiên cảnh cẩn thận kiểm lại một cái bên trong đan phòng đan dược, khoảng chừng mấy ngàn quả. Mỗi một quả đan dược đặt ở bên ngoài, vậy cũng là sẽ khiến một trận gió tanh mưa máu. Lần này mở, có thể nói thật là đầy buồn đầy bác. Ly khai đan phòng, Tân Minh mục tiêu kế tiếp thần binh các. Thần binh các bên trong Cất giữ lấy tiên vương khi còn sống sử dụng qua tất cả thần minh. Căn cứ cái này trên bản đồ tin tức biểu hiện, cái này tiên vương khi còn sống cực kỳ ưa thích cất giữ các loại thần minh, đỉnh tiêm thần minh liền có gần trăm cái. Trăm cái đỉnh cấp thần minh, lượng thần minh trải qua gió to mưa lớn, lúc này cũng là khỏe miệng hơi khô chát chát. Phải biết, thần minh không chỉ có thể tự mình dùng, còn có thể đổi thành hồng mông tử kim theo hệ thống thương thành bên trong hối đoái vật phẩm. Tần Minh thế nhưng là nhìn qua cái kia có thể đem xuyên qua vị diện bên trong vật phẩm vĩnh cửu mang đi tấm thẻ, thế nhưng là cực kỳ muốn có được. Hoàn Mỹ thế giới bên trong thần binh, đặt ở đấu la một chút cấp thấp vị diện bên trong, đoán chừng có thể tùy tiện hủy đi một cái không gian. Chỉ cần mang rời khỏi một cái thần binh, vậy cái tiếp xuyên qua hành trình đoán chừng liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng khi mấy người đến thần binh các về sau, liền phát hiện nơi này đã bị người vào xem qua. To lớn thanh đồng cánh cửa chia 5 x 7 hiện nhiên bị những người khác cưỡng lực phá vỡ. Cái này thanh đồng cánh cửa cũng không gián chắc, đột nhất cảnh cường giả liền có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Chỉ là nhường Tần Minh hơi nghi hoặc một chút chính là rốt cuộc là ai làm? Khó nói là Thạch Hạo. Mặc dù Tiệt Thiên Đạo người phần lớn chết tại tự mình trong tay, nhưng vẫn là có ước chừng trăm người cá lọt lưới. Đi, vào xem. Thần Minh nhanh chân đi vào trong đó. Quả nhiên, mấy cỗ thi thể ánh vào mỹ mắt. Những người này chính là Tiệt Thiên Đạo đệ tử. Mỗi người kiệu chết cũng cực vi tướng cùng, đều là bị một kiếm đứt cổ. Tần Minh hơi nghi hoặc một chút, nơi này rõ ràng không có cạm bẫy, vì sao những người này sẽ bị một kiếm đứt cổ? Người xuất thủ mười điểm gọn gàng mà linh hoạt. Đến cùng là ai? Theo Tần Minh hướng về phía trước, Tiệt Thiên Đạo đệ tử thi thể bắt đầu nhiều hơn. Mấy trăm mét lộ trình, thi thể vậy mà đã vượt qua 100 cái. Mỗi người tử trạng cũng mười điểm gần, đều là một kiếm đứt cổ. Không ít người thậm chí phảng phất còn đang trong giấc ngộng liền bị chém giết. Căn bản không có một tia phản kháng dấu hiệu. Đây rốt cuộc là ai ra tay. Thần Minh sắc mặt có chút ngưng trọng. Bất quá ngay cả như vậy, vẫn như cũ không thể ngăn cản Thần Minh bước chân. Đột nhiên, một cũ 10 điểm kinh khủng khí tức bỗng nhiên xuất hiện. Mà lại cử ly Thần Minh không xa, ngay tại cách đó không xa địa phương, cử ly Thần Minh nhiều nhất trăm mét. Không nên động. Thần Minh mở miệng nói. Lúc này cực kỳ chân tiên trưởng láo tự nhiên cũng cảm nhận được. Nếu như đoán không tệ. Đây chính là cái kia Tiên Vương cấp bậc khôi lỗi. Tiên Vương cấp khí thế, liên liên chân tiên cảnh cường giả cũng 10 điểm run rẩy. Không nên động. Thần Minh lần nữa mở miệng nói, hắn nhớ mang máng, tại trên bản đồ viết một câu. Tiên Vương cấp khôi lỗi là có tự chủ ý thức, bất quá hắn không nhìn thấy bất động độ vận. Khoảnh khắc về sau, hắc ám bên trong đi tới một thân ảnh. Một đạo 10 điểm thân ảnh nhỏ gầy. Trong tay còn nắm lấy một cái nhỏ máu trường kiếm. Lúc này Trần Minh có thể rõ ràng nghe thấy hơi thở của mình. Tiêu tiên vương khôi lỗi, quả nhiên như là không có trông thấy mấy người. Mấy người tinh thần căng thẳng, ai cũng không dám động đậy. Loại tình hình này phía dưới, ai động trước đánh người đó là chết. Lúc này tần mình bỗng nhiên phát hiện, tại cách đó không xa lại còn đứng tại mấy người. Trong đó một người, rõ ràng là thạch hạo. Thạch hạo lúc này cũng phát hiện tần mình, hai người ánh mắt nhìn nhau, dai nhìn ra riêng phần mình trong mắt sắc ý. Bất quá hai người cũng không dám động đậy. Phải biết, cái này tiên vương cấp bậc khôi lỗi ngay tại bên người. Bọn hắn cũng không muốn chịu chết. Thế là, kịch kịch tính một màn xuất hiện. Có được sinh tử mối thù hai người, chỉ có thể trợn mắt nhìn. Kia Tiên Vương cấp khôi lỗi từng lần một tại mấy người quanh thân bồi hồi, hoàn toàn không có dời đi ý tứ. Kiên trì như vậy không được nhiều thời gian dài. Thần Minh cảm thụ được thể nội chậm rãi trôi qua tiên nguyên. Tiếp tục như vậy, sớm muộn muốn bị cái này Tiên Vương khôi lỗi mà chết. Chương 361, chém thành Hạo. 4000 chữ đại chương. Người động bắt đầu. Thạch Hạo mang theo một chút tàn nhẫn nhìn qua Trần Minh. Hiển nhiên, Thạch Hạo là tại hướng Trần Minh thị uy. Hiện tại thế cục đã rất rõ lãng, Trần Minh một phương, nhất định là nghiền ép Thạch Hạo một phương. Nhưng là bởi vì Tiên Vương Khôi Lỗi nhúng tay, nhường Song Vương Nhân Mã cũng không dám động. Có thể nói, Tiên Vương Khôi Lỗi là biến tướng trợ giúp Thạch Hạo. Thạch Hạo nhìn qua kia Tiên Vương Khôi Lỗi, hận ý không khỏi giảm đi rất nhiều. Những cái kia Tiệt Thiên Đạo đệ tử, chết bao nhiêu cùng hắn cũng không có quan hệ. Mấy chục năm ma luyện đã để trong lòng của hắn nhiệt huyết khô cạn, trong lòng tinh thần trọng nghĩa đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Hiện tại Thạch Hạo là tự tư Thạch Hạo. Tự tư hiện tại chính là Thạch Hạo đại danh tử. Không có cái gì đồ vật có thể thắng qua tính mạng của hắn. Thần Minh thì là đối Thạch Hạo ánh mắt nhìn như không thấy. Lúc này hắn tâm tư tất cả đều đặt ở kia tiên vương khôi lỗi trên thân. Cái này tiên vương khôi lỗi cho dù là tiên vương cấp thực lực, đó cũng là cái này mộ táng bên trong một bộ phận Tần Minh có được mộ táng địa đồ thì tương đương với đạt được mộ táng chủ người tán thành. Đã đạt được mộ táng chủ người tán thành, vậy cái này Tiên Vương Khôi Lỗi liền sẽ không công kích mình mới là. Tần Minh không khỏi 10 điểm nghi hoặc. Hắn khẳng định là có chút đồ vật quên lãng, quên lãng một chút mấu chốt nhất đồ vật. Lúc này Tần Minh muốn xuất ra tấm đồ kia cẩn thận quan sát một cái, nhưng là Tần Minh không dám động. Vạn nhất tự mình đoán sai, kia Tiên Vương Khôi Lỗi cho mình một kiếm. Tự mình mặc dù là chân tiên cảnh, nhưng cũng tuyệt đối gánh không được tiên vương cường giả một kiếm. Thân minh nếu là dạng này chết toan, chỉ sợ cũng muốn khóc chết rồi. Hắn cần phải có người đưa cho hắn tranh thủ thời gian. Bất quá hắn lại không chuẩn bị dùng phía sau mình cái này mấy tên chân tiên cảnh trưởng lão làm mồi dụ đến tranh thủ thời gian. Cùng đối diện Thạch Hạo so sánh, kỳ thật Thạch Hạo một phương thế yếu rõ ràng hơn. Mặc dù bị tiên vương khôi lỗi giết không ít, nhưng vẫn như cũ còn có hơn 20 người. Có thể sống sót, cũng không phải là chứng minh thực lực bọn hắn mạnh. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn vận khí tốt. Nhưng cao như vậy cường độ kiên trì nổi, bọn hắn lúc này đã đến cực hạn. Lúc này hai tên hư đạo cảnh Tiệt Thiên Đạo đệ tử lúc này đã có chút không tiếp tục kiên trì được. Giọt lớn mồ hôi nhỏ xuống dưới đất, thế nhưng là bọn hắn cũng không dám động. Thành Hạo chợt mắt nhìn, nhường bọn hắn chịu đựng. Ta không kiên trì nổi. Rốt cục, trong đó một tên Tiệt Thiên Đạo đệ tử khàn giọng nói. Sau một khắc, hắn toàn bộ thân thể run lên, hắn vội vàng đứng vững. Nhưng đã trợn Tên kia Tiên Vương cấp cựu chứng trí thức đã cảm giác được động tác của hắn. Một đạo tấn mãnh công kích trước mắt đã tới. Sau một khắc, tên này Tiệt Tiên Đạo đệ tử huyết hầu bộ vị liền có thêm một cái vết thương. Một kiếm đức cổ, lại là loại kia tương đồng tiểu chết. Thành Hạo thấy thế, lập tức có chút phẫn nộ. Đám này heo đồng đội, sớm không chết muộn không chết, nhất định phải hiện tại chết. Lúc này tên kia Tiên Vương Khôi Lỗi đã đến bọn hắn một bên. Tân Minh thì thừa dịp kia Tiên Vương Khôi Lỗi xuất thủ một khắc này, Đem địa đồ vững vàng giữ tại trong tay, Tân Minh cẩn thận quan sát đến trên bản đồ mỗi một câu nói, muốn từ đó tìm tới khống chế Tiên Vương Khôi Lỗi phương pháp. Rốt cục, thời gian không phụ người hữu tâm. Tân Minh tại Tiên Vương Khôi Lỗi đánh dấu về sau, phát hiện một đoạn ngắn lời nói. Tiên Vương Khôi Lỗi là cho cho kế thừa người khảo nghiệm. Khảo nghiệm? Cầm Tiên Vương Khôi Lỗi khảo nghiệm. Tân Minh lập tức có chút phẫn nộ, cái này không hiển nhiên là nhường bọn hắn chịu chết a. Nhưng ngay sau đó, Tiếp theo đoạn lời nói lập tức nhường Tần Minh Minh bạch hết thảy. Tại Tiên Vương Khôi Lỗi đằng sau, có điều khiển Tiên Vương Khôi Lỗi chìa khóa. Chỉ cần có thể cầm tới Khôi Lỗi sau lưng chìa khóa, cái này Tiên Vương Khôi Lỗi liền có thể vì ngươi sử dụng. Cầm tới Tiên Vương Khôi Lỗi phía sau chìa khóa. Thần Minh sắc mặt hết sức khó coi. Cái này cũng không dễ dàng a. Nhưng là Tần Minh không có biện pháp, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Là tên thứ 2 Tiệt Thiên Đạo đệ tử không kiên trì nổi thời điểm. Tần Minh thừa dịp cái này, đứng không vậy mà trực tiếp lách mình đến Thạch Hạo bên cạnh. Lúc này Tần Minh cự ly Thạch Hạo chỉ có không đến 5 mét xa. Thạch Hạo thấy thế, lập tức giật mình. Khó nói Tần Minh muốn cá chết lưới rách, mọi người cùng nhau chết. Nếu như Tần Minh xuất thủ, Tần Minh tiên lực ba động chắc chắn gây lên tiên vương Khôi lỗi chú ý. Co như Tần Minh giết Thạch Hạo, chính hắn cũng tuyệt đối sống không được. Tần Minh mặt không biểu lộ. Hắn đương nhiên sẽ không vì Thạch Hạo tính mệnh dựng chính trên tính mệnh. Tần Minh mục tiêu La Tiên Vương Khôi Lỗi sau lưng chĩa khóa. Lúc này Tiên Vương Khôi Lỗi đã đến gần Tần Minh trước mặt, cự ly Tần Minh chỉ có chỉ cách một chút. Tần Minh thậm chí có thể cảm nhận được kia Tiên Vương Khôi Lỗi trên người mùi tanh. Chính là cái này thời điểm, Tần Minh thả người nhảy lên, đi thẳng tới Tiên Vương Khôi Lỗi sau lưng. Sau đó lấy nhanh chóng mẫn tốc độ, chánh thoát Tiên Vương Khôi Lỗi một kích chí mạng. Kia Tiên Vương Khôi Lỗi thấy mình một kích vậy mà thất bại, lập tức 10 điểm phẫn nộ. Cái gặp hắn trường kiếm giơ cao, Phản phất muốn cho Tần Minh tới một cái xuyên tim. Tần Minh may mắn tránh thoát vừa rồi một cái kia, lần này tuyệt đối không có khả năng né tránh. Mà Tần Minh cũng không có nghĩ qua né tránh. Không thành công thì thành nhân, đây chính là Tần Minh ý nghĩ. Tần Minh tay trực tiếp thăm dò vào đến Tiên Vương Khôi lỗi phía sau lưng. Một cái trực tiếp cầm Tiên Vương Khôi lỗi phía sau chìa khóa. Một bên Thạch Hạo thấy thế, chỗ nào còn có thể không minh bạch. Tần Minh nhất định là biết rõ điều khiển Tiên Vương Khôi lỗi phương pháp thế là mới dám liệu mình nếm thử. Thạch Hạo trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là ngăn cản Tần Minh, nhất định phải ngăn cản Tần Minh đoạt đến Tiên Vương Khôi Lỗi chìa khóa. Nếu không một khi Tần Minh đạt được chìa khóa, bọn hắn không một kẻ nào có thể sống được. Sau một khắc, Thạch Hạo vậy mà cũng động. Hắn một trường, thẳng đến Tần Minh ngược mà đi. Tần Minh thấy thế, lập tức không khỏi ở trong lòng thầm mắng. Cái này Thạch Hạo, ngược lại là thật sẽ tìm thời điểm Lúc này hắn tất cả tinh thần lực chú ý đều đặt ở tiên vương khôi lỗi trên thân, không cách nào phân thân đến ứng đối Thạch Hạo. Một chưởng này, Thần Minh khẳng định là muốn ăn. Ngay tại Tần Minh bắt được chìa khóa một khắc này, Tần Minh toàn bộ thân thể bày thẳng ra ngoài. Bất quá Tần Minh vẫn như cố gắt gao nắm nuốt trong tay chìa khóa. "Thạch Hạo, ngươi thua." Thần Minh lật ra lăn đứng lên. Hắn lúc này mười điểm chật vật. Lực chịu Thạch Hạo rắn rắn chắc chắc một chưởng, xương sườn cũng đã gãy mấy cây. Bất quá cũng may Tần Minh nhục thể cường đại không có tạo thành cái gì cái khác tổn thương. Đã mất đi chìa khóa Tiên Vương Khôi lỗi tựa như cọc gỗ đồng dạng đứng tại chỗ. Đột nhiên, một thân ảnh trực tiếp chạy tần minh đập tới. Tần Minh tập trung nhìn vào, lại là Thạch Hạo đem một tên Tiệt Thiên Đạo đệ tử thi thể ném qua. Tần Minh một trường rơi xuống, giữa không trung lập tức bạo khởi một đoàn huyết vụ. Đại đoàn huyết vụ cản trở tần minh ánh mắt. Lúc này Thạch Hạo đã đi tới tần minh cận thân. Một bên mấy tên Chân Tiên cảnh trưởng lão cũng không phải bài trí, cơ hồ tại tức thời ở giữa liền ngăn tại Thạch Hạo trước người, ngăn trở bọn hắn, không phải vậy nhóm chúng ta đều phải chết." Thạch Hạo thấp giọng nói, "Ngăn trở bọn hắn? Làm sao cản? Còn lại hơn 10 người Tiệt Thiên Đạo đệ tử hai mặt nhìn nhau. Trong bọn họ, thực lực người mạnh nhất bất quá độn nhất cảnh, cùng chân tiên cảnh ở giữa kém hai cái đại cảnh giới. Đừng nói hai cái đại cảnh giới, chính là một cái tiểu cảnh giới, cũng đã là khó mà vượt qua khoảng cách. Đoán chừng bọn hắn tại chân tiên cảnh cường giả trong tay, Có lẽ liền một hơi thời gian cũng sống không qua. Muốn ngăn trở những này chân tiên cảnh cường giả, vị diện cũng qua ý nghĩ hao huyễn đi. Thế nhưng là thạch hạo không tệ, cái này thạch hạo nếu như bọn hắn không liều mạng, tất cả mọi người muốn chết. Mặc kệ, lão tử lên. Một mực tại chạy, người bên cạnh một mực tại chết. Dù sao đều là chết, lão tử hôm nay liền muốn đường đường chính chính một hồi. Một tiên tiệt thiên đạo đệ tử uống thanh vỏ ngữ nói. Sau một khắc, hắn vọt thẳng tới. Cái mấy tên chân tiên cảnh cường giả hiển nhiên không nghĩ tới những này sâu kiến cũng dám đối với hắn xuất thủ. Nhất thời phía dưới lại bị tên này sâu kiến ngăn cản. Sau một khắc, mấy đạo công kích nện ở trên người hắn, đệ tử này thậm chí liền kêu thảm một tiếng cũng không kịp phát ra cũng biến thành một đống thịt nát. Bất quá tên đệ tử này lấy hy sinh tính mạng đại giới, kéo lại những này chân tiên cảnh cường giả mười hơi thời gian. Cái này mười hơi thời gian, liên hóa giải thạch hạo áp lực thực lớn. Cách đó không xa Trần Minh thấy thế, Lập tức có chút tức giận, nhịn không được ở trong lòng mắng vài câu phế vật. Đường đường chân tiên cảnh cường giả, vẫn là mấy cái chân tiên cảnh, lại bị một con kiến hôi chặn lại. Chân tiên cảnh cường giả mặt mũi cũng bị bọn hắn vứt sạch. Mấy tên chân tiên cảnh trưởng lão lúc này sắc mặt cũng có chút đỏ bừng, bọn hắn cũng có chút xấu hổ. Bọn hắn không nghĩ tới, vậy mà lại bị một cái độn nhất cảnh phế vật ngăn chặn. Đi chết đi. Mấy tên chân tiên cảnh cường giả 10 điểm tức giận, trực tiếp thả người xuống tới. Còn lại những cái kia Tiệt Thiên Đạo đệ tử gặp có người dẫn đầu, trong lòng lập tức cũng tràn đầy tự trí. Cùng mấy tên chân tiên cảnh cường giả hỗn chiến với nhau. Đây là một trận không có bất ngờ chiến đấu, mấy tên chân tiên cảnh cường giả chỉ dùng ba hơi thời gian, liền đem những này Tiệt Thiên Đạo đệ tử chém giết. Lúc này, Tân Minh cũng bắt lấy chìa khóa. Mấy tên chân tiên cảnh trưởng lão đem Thạch Hạo vây vào giữa, lần này Thạch Hạo coi như chắc cánh, chỉ sợ cũng khó chạy thoát. Thạch Hạo đứng ở đám người ở giữa, giữ im lặng. Lúc này Thạch Hạo trong lòng tràn đầy không cam lòng, lần này trô hắn vào hiểm địa hoàn toàn là bởi vì những mấy heo đồng đội. Nếu không phải những mấy heo đồng đội, hiện tại hắn còn dấu ở trong sơn động nưu cầu phục lưng đại nghiệp đâu. Thế nhưng là bây giờ, lại là nhờ mấy cái heo đồng đội tống táng. Thạch Nghị, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là ngươi thắng." Thạch Hạo trầm giọng nói. Hắn lúc này rất hối hận, phi thường hối hận. Tự mình vì sao muốn quản những mấy heo đồng đội, hiện tại tốt, heo đồng đội chết rồi, tự mình cũng bị bọn hắn hại chết. Mặc dù bây giờ không chết, nhưng là cùng chết cũng không kém quá nhiều. Tiên vương khôi lỗi ở bên, còn có mấy tên chân tiên cường giả. Đoán chừng hôm nay, Thạch Hạo chỉ sợ thật liền muốn lộn ở chỗ này. Đi chết đi. Tân Minh lười nhắc cùng Thạch Hạo nói nhảm, một chưởng trực tiếp đoạn tuyệt Thạch Hạo sinh cơ, không có lưu cho Thạch Hạo bất luận cái gì mở miệng cơ hội. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, Thần Minh vẫn nhớ. Thạch Hạo thân thể ngã trên mặt đất, tiên huyết chảy đầy đất. Tân Minh tiến lên, Xác định Thạch Hạo tử vong về sau cũng không có coi như thôi. Một đoàn dị hỏa trực tiếp đem Thạch Hạo thi thể hóa thành tro tàn. Thạch Hạo rốt cục chết rồi, Thần Minh an tâm. Đạt được một bộ Tiên Vương khối lỗi, Thần Minh đã 10 điểm thỏa mãn. Về phần kia cái gọi là Tiên Vương truyền thừa, Tần Minh lại là một điểm ý nghĩ cũng không có. Không phải là bởi vì cái khác, mà là bởi vì Tần Minh cho rằng cái này Tiên Vương truyền thừa lấy được thật sự là quá đơn giản. Cái này di tích, thứ trong ra ngoài cũng lộ ra vấn đề. Đã như vậy, Thần Minh lựa chọn thấy tốt thì lấy. Đạt được vô số đan dược và thần binh, tăng thêm một bộ Tiên Vương khối lỗi, Tần Minh đã 10 điểm phàm mãn. Về phần tu vi, Tần Minh chỉ cần thông qua hiến tế người sống sinh mệnh, liền có thể thu hoạch được. Mặc dù loại phương thức này làm trái người cùng, nhưng là đối với Tần Minh tới nói, đây hết thệ cũng không đáng kể. Những cái kia phổ thông sinh mệnh, chính là sâu kiến. Sâu kiến sinh mệnh, tự nhiên không có ích lợi gì. Kia mấy tên chân tiên cường giả nghe vậy, Tự nhiên không có ý kiến gì. Dù sao kia cái gọi là Tiên Vương truyền thừa, đối với bọn hắn tới nói còn không bằng một cái tiện tay binh khí bây giờ tới. Tần Minh đem đại bộ phận vô dụng hoặc là tạm thời dùng không lên đan dược và thần binh, tất cả đều vứt xuống hệ thống thương thành. Một trận thanh toán xuống tới, Tần Minh vậy mà thu được gần 100 khối Hồng Mông Tử Kim. Cái này 100 khối Hồng Mông Tử Kim, đầy đủ Tần Minh vung ra hoan dụng. Chờ lại bổ thiên đạo về sau, Tần Minh liền dẫn người về tới 3000 đạo châu. Trước đó bởi vì có Tiên Vương cường giả tại, Tân Minh không có biện pháp, chỉ có thể bị ép ly khai. Nhưng là lần này khác biệt, Tân Minh có được Tiên Vương cấp khôi lỗi, hơn nữa còn là Tiên Vương đại thành khôi lỗi. Cái này khôi lỗi mặc dù không có lý trí, nhưng là lực phòng ngự cùng lực công kích đều là kinh người, trọng yếu nhất chính là, khôi lỗi không cần lo lắng tiên nguyên hao hết. Chỉ cần khôi lỗi không bị phá phòng, kia khôi lỗi chiến lực chính là vô hạn. Tam Thiên Đạo Châu, liên quan tới đổ thành tình huống, mấy tên tiên vương điều tra một trận về sau, liền từ bỏ. Bởi vì từ đầu tới đuôi, bọn hắn đều không thể phát hiện một tia tung tích. Không thể không nói, Tân Minh đem chuyện cái đuôi xử lý 10 điểm sạch sẽ. Tân Minh nhìn qua trước mắt tòa này to lớn thành trì, nhân khẩu chừng vài ức thành lớn, trong mắt tràn đầy tham lam. Lần này, liên vì hai người các ngươi tăng lên. Tân Minh chậm rãi mở miệng nói, bị điểm chúng hai tên chân tiên cảnh trưởng lão, lập tức 10 điểm vui vẻ. Cái này vài ức sinh linh, đoán chừng đầy đủ tăng lên bọn hắn một cái tiểu cảnh giới không có bị điểm chúng chân tiên cảnh trưởng lão có chút bề bại. Thần Minh thấy thế, chợt mở miệng nói: "Tam Thiên Đạo Châu sinh linh đâu chỉ vào lực, đầy đủ đem nhông chúng ta cũng tăng lên tới tiên vương." Tần Minh, không thể nghi ngờ khiến cái này trưởng lão trong lòng lại tràn đầy nhiệt tình. "Đi thôi." Sau đó, Thần Minh bắt trước làm theo. Đem lớn như vậy một cái vọng thành, biến thành một tòa thành chết. Mà kia hai tên chân tiên cảnh trưởng lão, cũng được như nguyện tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Đi theo Tần Minh la lộ, Quả nhiên không có tâm bệnh. Còn lại mấy tên chân tiên trưởng lão thấy thế, hẳn không thể hiện tại tìm mấy cái thành lớn bắt đầu đổ xác. Đừng nóng đuổi, nhóm chúng ta đi tới một mục tiêu. Thần Minh chậm rãi mở miệng nói, lần này cái thứ hai mục tiêu mới là Trần Minh trọng điểm. Bởi vì Tam Thiên Đạo Châu thủ hộ giả trong đó một tên tiên vương, ngay tại tòa thành trì này bên trong. Cùng hắn bị động, không bằng chủ động xuất kích. Trước chém một tên tiên vương, về sau áp lực liền sẽ bộ giảm. La ai? cũng giam tại ta Hồng Châu động thủ. Hồng Hộc Tiên Vương xông lên giữa không trung, chậm rãi mở miệng nói: "Lúc này kia Tiên Vương Khôi Lỗi, liền đứng ở Hồng Hộc Tiên Vương trước người." Hồng Hộc Tiên Vương sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Tiên Vương Khôi Lỗi, chậm rãi mở miệng nói: "Không biết tiền bối từ đâu mà đến?" Hồng Hộc Tiên Vương bất quá Tiên Vương tiểu thành, tại Tiên Vương Khôi Lỗi cái này Tiên Vương đại thành trước mặt, tự nhiên muốn khiêm tốn một chút. "Chết." Thân minh thao túng Khôi Lỗi, gọi ra một cái chữ: "Tiền bối." Ta Hồng Châu không phải ngài có thể dương oai. Ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian ly khai, nếu không ta liền không khách khí. Ngay tại vừa mới, Hồng Hộc Tiên Vương hướng còn lại mấy tên tiên vương phát ra cầu cứu tin tức. Chương 362: Liên tiếp đột phá, 4000 chữ đại chương. Có thể hay không dương oai, không phải ngươi có thể định đoạt. Thần Minh không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hắn hiện tại cũng không phải lần trước hắn. Lần này, hắn thế nhưng là có một tôn tiên vương đại thành coi lỗi. Giết chết cái này Hồng Hộc Tiên Vương chính là dễ như trở bàn tay. Cái này Hồng Thành ngàn vạn sinh linh, hắn tình thế bắt buộc. Hồng Hợp Tiên Vương lúc này sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới Trần Minh vậy mà như thế không nể mặt mũi. Phải biết, Hồng Hợp Tiên Vương dù sao cũng là Tam Thiên Đạo Châu thành danh cường giả. Chính là một chút tiên vương đỉnh phong cường giả, có chút thời điểm cũng phải cấp Hồng Hợp Tiên Vương một bộ mặt. Không bởi vì cái khác, cũng bởi vì Tam Thiên Đạo Châu là một cái tập thể. Tam Thiên Đạo Châu bảy tên tiên vương, từ đầu đến cuối đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Đối trong đó một người xuất thủ thì tương đương với đồng thời đối mấy người khác tiên chiến. Đánh bại, chỉ cần là cái lý trí người, liền sẽ không dạng này lựa chọn. Nhưng là Tần Minh, nhưng lại không cùng bọn hắn nói nhảm. Bởi vì Tần Minh mười điểm rõ ràng, cái này Hồng Hộc Tiên Vương đã phát ra cầu cứu tin tức. Đoán chừng kia mấy tên tiên vương, giờ phút này ngay tại trên đường chạy tới. Lại cùng cái này Hồng Hộc Tiên Vương nói nhảm xuống dưới, một khi các loại những cái kia tiên vương cường giả đến, chỉ sợ bọn hắn một cái cũng chạy không thoát. Lần này hai người các ngươi hấp thụ." Thần Minh mở miệng nói. Một bên Hồng Hộc Tiên Vương nghe vậy, lập tức minh bạch hết thảy. Nguyên lai like cái này mấy lần Tam Thiên Đạo Châu hấp thụ, chính là các ngươi. Thật đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu a." Hồng Hộc Tiên Vương âm thanh lạnh lùng nói. Tân Minh nhìn về phía Hồng Hộc Tiên Vương, hoàn toàn giống xem một người chết. Cái này Hồng Hộc Tiên Vương, không khỏi cũng quá cuồng vọng tự đại đi, liền hình thức cũng phân tích không rõ. Phải biết, hiện tại Hồng Hộc Tiên Vương là đàn Hắn là ở vào Hạ Phong. Thế nhưng là bây giờ xem ra, cái này Hồng Hộc Tiên Vương vẫn như cũ như vậy cả dở. Đã như vậy, Trần Minh không ngại sớm tiến hắn đi phía trên. Nghĩ tới đây, Trần Minh khống chế Tiên Vương khôi lỗi, trực tiếp đối Hồng Hộc Tiên Vương xuất thủ. Tiên Vương khôi lỗi cùng Hồng Hộc Tiên Vương lập tức giao chiến cùng một chỗ. Hồng Hộc Tiên Vương dẫn đầu xuất thủ, một chưởng rắn rắn chắc chắc đập vào Tiên Vương khôi lỗi ngực. Hồng Hộc Tiên Vương thấy thế, lập tức sắc mặt vui mừng. Phải biết, đối với Hồng Hộc Tiên Vương tới nói, Một trưởng này, liền xem như Tiên Vương Đỉnh Phong chịu chỉ sợ cũng không dễ chịu. Dù sao Hồng Hộc Tiên Vương chính là lấy công kích tới Dương Tiên Vương, nhưng là trong dữ liệu trọng thương chẳng những không có xuất hiện, một trưởng này thậm chí liền Tiên Vương khôi lỗi phòng ngự cũng không có phá vỡ. Hồng Hộc Tiên Vương khẽ giật mình. Cái này hoàn toàn không hợp với tính lý. Bất quá Tân Minh cũng không có nói nhiều, dù sao Tiên Vương khôi lỗi là khôi lỗi sự tình còn cần Hồng Hộc chính Tiên Vương đi tìm đòi. Tân Minh cũng không tin. Mấy chiêu giao thủ xuống tới Hồng Hộc Tiên Vương không biết cái này Tiên Vương Khôi Lỗi bản thể là cái gì. Đây là Tiên Vương Khôi Lỗi." Hồng Hộc Tiên Vương thấp giọng nói. Hắn một trường này, tăng thêm hắn chưa tại Tiên Vương Khôi Lỗi trên thân cảm nhận được sinh mệnh khí tức. Tổng hợp phía dưới, hắn cho ra một kết quả như vậy. Nếu quả như thật là Tiên Vương Khôi Lỗi, chỉ sợ phiền phức liền thật lớn. Cái này Tiên Vương Khôi Lỗi phòng ngự cứng rắn lạ thường, hy vọng công kích của nó không muốn quá nghịch thiên đi. Nhưng ý nghĩ là tốt, hiện thực là tan cục. Tiên Vương khôi lỗi một kiếm, trực tiếp đem Hồng Hộc Tiên Vương ý nghĩ vỡ vụn. Một kiếm này uy năng, chính là bình thường Tiên Vương cường giả tối đỉnh cũng không phát ra được. Nhanh thuần hung ác, liên liên Hồng Hộc Tiên Vương đều không thể thấy rõ công kích này quý giây. Sau một khắc, một đạo hàn quang xuất hiện tại cái trán trước đó. Một cái sáng loáng trường kiếm, trực tiếp theo Hồng Hộc Tiên Vương mi tâm đâm xuống. Trong khoảnh khắc, Hồng Hộc Tiên Vương sinh cơ liền bị đoạn tuyệt. Tân Minh một trưởng mà đến, trực tiếp đem Hồng Hộc Tiên Vương tinh huyết cùng linh hồn luyện hóa. Hấp thu Tiên Vương tinh huyết cùng linh hồn về sau, Thần Minh tu vi trực tiếp theo chân Tiên tiểu thành đến chân Tiên đại thành. Cái này kinh khủng tốc độ tu luyện, không khỏi làm tất cả mọi người có chút gáy mắt. Hết thấy quá trình đã quen thuộc, đối với bọn hắn tới nói, cái này cũng không đáng kể. Đem trận bàn bộ dưới, trực tiếp kích hoạt pháp trận. Lai trong thành Ức Vạn sinh linh bị triệt để luyện hóa về sau, kia hai tên chân Tiên đại thành trưởng lão nhao nhao bước vào chân Tiên đỉnh phong. Nếu như lại hấp thu mấy lần, Đoan Trường liền có thể bước vào Tiên Vương Cái này hai tên chân tiên cảnh trưởng láo treo lên xích hồng sắc con ngươi, chậm rãi mở miệng nói: "Hiển nhiên, cấp tốc như vậy tăng lên nhuưởng bọn hắn có chút say mê, say đắm ở loại cảm giác này. Đối với bọn hắn tới nói, tu luyện khả năng từ trước đến nay đều là một cái 10 điểm ma luyện người sự tình, coi như không phải khổ sự tình, vậy cũng tuyệt không phải cái gì hoan sự tình. Nhưng là bây giờ xem ra, lại là khác biệt. Hiện tại đối với bọn hắn tới nói, cái này tu luyện chính là hưởng thụ quá trình. Tu luyện chính là một cái hưởng thụ về sau lại hưởng thụ quá trình. Cảm thụ được tự mình tu vi tựa như ngồi hỏa tiễn đồng dạng phi tốc tăng lên, đường đề cập trong lòng có bao nhiêu sảng khoái. Đi, mấy cái lao bất tử kia đến rồi. Thần Minh hơi động một chút. Kia Tiên Vương đại thành khôi lỗi, cho Tần Minh phát ra nhắc nhở. Mười hơi bên trong, Tam Thiên Đạo Châu mấy tên khác Tiên Vương tất nhiên sẽ đến. Giết một cái, còn có 5 cái. 5 cái Tiên Vương, coi như Tiên Vương khôi lỗi mạnh hơn, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể một chọi 5. Lại nói, bọn hắn cũng có thể lựa chọn đem Tần Minh giết. Chỉ cần Tần Minh chết rồi, vậy liền không có người điều khiển Tiên Vương khôi lỗi. Kẻ Tiên Vương khôi lỗi cái này kinh khủng máy móc, tự nhiên là sẽ đình chỉ. Tần Minh tu vi ít nhất cũng phải đến chân tiên đỉnh phong, sau đó mới có thể lựa chọn cùng cái này mấy tên Tiên Vương một trận chiến. Đồ xong thành liền chạy, đây chính là Tần Minh ý nghĩ. Chớp mắt về sau, ngay tại Tần Minh mấy người ly khai không lâu, mấy thân ảnh rơi vào hồng thành phía trên. Sếp thành cự sơn đồng dạng thi thể, tòa thành này đã biến thành một tòa thành chết. Trọng yếu nhất chính là, nam tại cách đó không xa hồng hổ tiên vương thi thể. Nhất kích tất sát, xuất thủ người tu vị trí ít cũng tại tiên vương đại thành, thậm chí có thể là tiên vương đỉnh phong. Tiên vương ở giữa có thể đánh bại đối thủ là chuyện thường xảy ra. Nhưng là muốn đánh giết, lại là mười điểm không dễ dàng, khó càng thêm khó. Đối với bọn hắn tới nói, đây không thể nghi ngờ là cho bọn hắn gõ cảnh báo. Có tiên vương cấp cường giả nhúng tay, mà lại rất có thể là Tiên Vương Đỉnh Phong. Trong mấy người, bất quá mới có một người là Tiên Vương Đỉnh Phong. Nếu là năm người cùng một chỗ đụng phải cái này xuất thủ Tiên Vương cường giả, có lẽ còn có mấy phần phần thắng. Nhưng nếu như nếu là lạc đàn bị bắt được, đoán chừng cùng cái này hùng hổ Tiên Vương hạ trạng không sai biệt lắm. Coi như tốt, cũng tốt không được bao nhiêu. Từ giờ trở đi, nhóm chúng ta nhất định phải ở chung một chỗ. Một khi lại xuất hiện loại này tình huống, mọi người cùng nhau tiến lên. Cầm đầu Đế Thiên Tiên Vương chậm rãi mở miệng nói: "Chúng ta minh bạch, muốn nhường Tần Minh Thu tay lại, kia là tuyệt đối không thể nào." Lúc này Tần Minh muốn đột phá dục vọng là mạnh nhất. Sau đó, Tần Minh bắt trước làm theo, lần nữa diệt vài chục tòa thành trì, ước chừng vài ức sinh linh đều thành vì Tần Minh cực kỳ thủ hạ chất dinh dưỡng. Kia lại như thế nào? Tần Minh chậm rãi mở miệng nói: "Thực lực tối cao đạo lý, mới là đạo lý quyết định." Nắm đấm của mình cứng rắn, Lần này có tiên vương Khôi lỗi sớm cảm giác, Trần Minh luôn luôn có thể tại kia mấy tên tiên vương sớm đến trước đó nơi khởi nguồn điểm. Cái này khiến kia mấy tên tiên vương 10 điểm tức giận. Bọn hắn không nghĩ tới, mỗi một lần hành động vậy mà đều vô hụt. Bây giờ đã lại có vài châu tọa thành lớn bị hủy diệt, cho tới bây giờ, Tam Thiên Đạo Châu đã có 40 châu thành chết châu. Một châu bên trong nhân khẩu, thậm chí không đủ đàn vạn. Toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu cũng lòng người bàng hoàng, sợ ma đầu mục tiêu kế tiếp chính là bọn hắn. Thật đáng chết. Đế Thiên Tiên Vương 10 điểm tức giận nói: Bọn hắn làm Tam Thiên Đạo Châu thủ hộ giả, hưởng dụng Tam Thiên Đạo Châu vạn đức nhân dân tín ngưỡng chi lực cùng cung phụng, thế nhưng là bây giờ, lại không thể cam đoan bọn hắn an toàn. Bọn hắn thật vất vả dựng nên lên uy danh, tại lần này sự kiện bên trong hoàn toàn thay đổi. Lúc này bọn hắn hận không thể muốn đem Trần Minh rút gần lỗ ra, cho dù là như thế, cũng khó có thể lắng lại trong lòng bọn họ lựa giận. Thịnh nộ sau khi, bọn hắn cũng 10 điểm nghĩ biết rõ. Tần Minh bọn người đại lượng xóa bỏ sinh linh, đến cùng là vì cái gì? Nửa tháng đi qua, Tam Thiên Đạo Châu đã có mấy trăm tòa thành trì gặp Tần Minh độc thủ. Chết tại Tần Minh trong tay sinh linh đã là nhiều vô số kể. Bất quá đối với Tần Minh tới nói, cái này cũng bất quá chỉ là một con số thôi. Giết một tức là tội, giết vạn vào chỗ hùng, giết vạn bên trong vạn, mới là hùng bên trong hùng. Nếu như vậy xem ra, kia Tần Minh hẳn là cái này phương thiên địa ở giữa đỉnh thiên lập địa anh hùng. Mấy tên chân tiên cảnh trưởng lão biết rõ về sau, không khỏi có chút ghé mắt. Bọn hắn không nghĩ tới, Thần Minh vậy mà như thế tự luyến. Lúc này mấy người tu vi đã toàn bộ đạt đến chân tiên cảnh đỉnh phong, cự ly tiên vương cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Bên cảnh này, dù cho giết nhiều người hơn nữa, thần minh cảm giác phảng phất cũng đã báo hỏa, không cách nào lại tăng lên nửa phần. Thần Minh rõ ràng, hẳn là hấp thu người tu vi thực tế quá thấp. Muốn cấp tốc tăng lên, những cái kia tiên vương không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn mục tiêu. Ngẫm tới đây, Thần Minh mấy người lần nữa đi tới một tòa thành trì. Lần này, mấy người không có ẩn tàng khí tức, mà là đứng tại chỗ, lẳng lặng chờ lấy mấy tên tiên vương đến. Đương nhiên, mấy người dù sao còn chỉ là chân tiên đỉnh phong, không phải chân chính tiên vương. Tân Minh suy tư sau một lát, vẫn là tại nguyên chỗ bày ra một đạo trận pháp. Đạo này trận pháp, chỉ cần chủ trận người không có chuyện, liền xem như tiên vương cấp cường giả cũng không tốt. Lại nói có tần minh tiểu quái vật này tại Hư đạo cảnh liền có thể diện sát chi tôn cảnh người, hiện tại Tần Minh là chân tiên đỉnh phong, giết tiên vương cảnh người hẳn là cũng không tính quá mức đi. Lúc này mấy tên tiên vương mười điểm dã rời, ngày đêm buôn ba tại từng cái thành trì ở giữa một cái không có nghỉ ngơi. Trong điếu nhất chính là mỗi một lần đều muốn mồ hụt, đây là bọn hắn rất không thể chịu đựng được. Là bọn hắn lần nữa đạt được Tần Minh mấy người xuất hiện tin tức, lần này bọn hắn thậm chí cũng không muốn lúp nhích. Dù sao cũng bắt không được, còn đi làm cái gì, không bằng ở nhà đấu địa chủ. Tần Minh mấy người lập xuống thành trì phía trên, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Những này tiên vương, trong hồ lô muốn làm cái gì? Làm sao cũng lâu như vậy, còn chậm chạp không xuất hiện. Điều này không khỏi làm Tần Minh cảm nhận được một tia kỳ quặc. Khó nói những người này là đang nưu đồ lấy cái gì. Mấy người chọn vẹn ở giữa không trung ngây người nửa khắc đồng hồ, mấy thân ảnh mới xuất hiện tại chân trời. Chính là kia mấy tên tiên vương cường giả. Cái này nửa khắc đồng hồ, bọn hắn tạm nghỉ hơi thở một hồi. Lúc đầu bọn hắn cũng không muốn tới, nhưng là nghĩ đến vị mình uy danh, vẫn là phải làm mặt mũi công phu. Thế là mấy người liền đến. Nhưng khi bọn hắn sau khi tới phát hiện, cái này thành trì thế mà vẫn còn ở đó. Trong điếu nhất chính là, tại thành trì phía trên còn có mấy thân ảnh. Tại cái này mấy thân ảnh phía trên, mấy tên tiên vương cảm nhận được mười điểm rõ ràng sát khí. Cỗ sát khí kia, tuyệt không phải r짓 mấy người có thể hình thành. Cỗ này đã gần như tại thực thể hóa sát khí chỉ sợ chỉ có ngược sát qua vô số sinh linh mới có thể đạt tới. Không nghĩ tới, mấy người các ngươi vậy mà tự mình đưa tới cửa." Đế Thiên Tiên Vương mở miệng nói. Thoại âm rơi xuống, Đế Thiên Tiên Vương cũng có chút kỳ quái. Phải biết, cái này nửa tháng đến xong phương vẫn luôn là bịt mắt trốn tìm, ai cũng bắt không được ai. Hôm nay bọn hắn đột nhiên xuất hiện, nhường mấy tên tiên vương đột nhiên cảm nhận được một tia cảnh giác. Bất quá khi ánh mắt xuống tại trên người bọn họ, Đế Thiên Tiên Vương liếc mắt liền nhìn thấu bọn hắn tu vi. Cao nhất Bất quá cũng mới Trần Tiên đỉnh phong. Ra đi. Tân Minh đem trong túi Cố kia Tiên Vương đại thành khôi lỗi phong ra. Mấy người thấy thế, lập tức minh bạch hết thảy. Kia hồng hộ Tiên Vương, nhất định là chết tại cái này Tiên Vương khôi lỗi thủ hạ không thể nghi ngờ. Đáng thương nhất đại Tiên Vương, vậy mà nhường một cái tử vật dễ đi. Nếu như ngươi chỉ là nghĩ bằng vào cái này không có linh trí đồ vật ngăn trở nhóm chúng ta mấy người, vậy ngươi thật là suy nghĩ nhiều quá. Đều có thể thử một chút. Tân Minh tâm thần khẽ động. Tiên vương Khôi Lỗi lập tức chạy mấy người vào tới. Mấy tên tiên vương trong lúc bối rối cùng tiên vương Khôi Lỗi giao thủ, lập tức liền phát hiện cái này tiên vương Khôi Lỗi bất phàm. Kinh khủng lực công kích cùng lực phòng ngự đều để bọn hắn cảm thấy 10 điểm chấn kinh. "Giết cái kia tiểu tử, cái này tiên vương Khôi Lỗi chính là chúng ta." Một tên tiên vương tham lam nói. Một bộ tiên vương Khôi Lỗi thì tương đương với một cái không sợ chết cường đại tiên vương tay chân. Nếu như bọn hắn thu được, chẳng những có thể đền bù như thế thời gian giải tổn thất. Nói không chừng còn có thể tăng lên một cái Tam Thiên Đạo Châu thực lực. Ta ngăn chặn khôi lỗi, mấy người các ngươi đi đem kia tiểu tử giết." Đế Thiên Tiên Vương mở miệng nói. Đế Thiên Tiên Vương làm tiên vương cường giả tối đỉnh, lại có thể cùng tiên vương khôi lỗi chiến không ra cái 1 2. Song phương rằng co đánh nhau, hiện nay còn không cách nào phân ra thắng bại. Mà còn lại mấy tên tiên vương thì là chạy tần minh mà tới. Mấy người các ngươi nhìn xem là được." Thần Minh chậm rãi mở miệng nói. Chỉ cần kia Tiên Vương đỉnh phong cường giả không xuất thủ, kia Trần Minh không sợ hết thảy. Đang lúc trở tay, Trần Minh trực tiếp đem Đế Viêm Triệu Hoán Mã ra. Sau một khắc, một bộ dị hỏa Đế Viêm áo giáp liền xuất hiện ở Trần Minh trên thân. Cỗ này từ dị hỏa chế tạo áo giáp, lực công kích cùng lực phòng ngự cũng cực kỳ kinh người. Trong điếu nhất chính là, những này dị hỏa có thể tự do sinh trưởng. Nói cách khác, chỉ cần dính vào một điểm, cái này dị hỏa sẽ trong nháy mắt đưa người cả người thiêu đốt. Nghĩ tới đây, Mấy người không do dự nữa. Một khi nhường Tần Minh xuất thủ, mấy người bọn họ nói không chừng còn có thể thật ở vào hạ phong. Không bằng trực tiếp lấy tu vi ưu thế nghiền ép Tần Minh, cứ như vậy không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đến hay lắm." Tần Minh thấp giọng nói. "Liên sợ những người này không tới." Tần Minh ống tay áo nhẹ giơ lên, một mặt bỏ túi gương đồng xuất hiện ở Tần Minh trong tay. Cái này chính là Tần Minh mới vừa từ hệ thống thương thành bên trong hối đoán thần vật. Khôi lỗi mặt kính Có thể triệu hồi ra địch nhân một cái hình ảnh, có được ngang nhau trăm phần trăm thực lực, có thể đồng thời triệu hồi ra năm cái. Nhưng khuyết điểm chính là, không có linh trí, cũng có thời gian hạn chế. Mỗi một cái kính tượng khôi lỗi, chỉ có thể kiên trì một khắc đồng hồ thời gian. Nói cách khác, một khắc đồng hồ thời gian qua đi, tất cả kính tượng đều sẽ biến mất. Mà lại ở giữa còn có một ngày làm lệnh thời gian. Trường 363, Tàn sát vạn thành. Tân Minh một trường rơi xuống, trực tiếp đem một tên tiên vương cường giả ngược xuyên thủng. Tại dị hỏa cường đại năng lượng dưới, tên kia tiên vương Sinh Cơ lập tức bị đoạn tuyệt. Đám người gặp Tần Minh vậy mà bằng vào nửa bước cảnh giới của tiên vương, một chiêu trực tiếp chém giết một tên tiên vương, lập tức sợ hãi không thôi. Dù là tên kia tiên vương bất quá chỉ là tiên vương tiểu thành, nhưng là cái này cũng đầy đủ nhường bọn hắn chấn kinh. Nửa bước tiên vương mặc dù có tiên vương hai chữ, nhưng là phải biết, nửa bước tiên vương dù sao không phải chân chính tiên vương. Tiên vương cùng nửa bước tiên vương ở giữa có một cái khoảng cách cực lớn. Cái này khoảng cách cực lớn, là khó mà bị vượt qua. Cái này khoảng cách thì tương đương với thiên địa khác biệt, khác nhau một trời một vực. Một tên tiên vương cường giả muốn diệt sát một tên nửa bước tiên vương, vậy đơn giản bất quá quá dễ dàng, thậm chí so với uống nước khó không được bao nhiêu. Nhưng là giống Tần Minh dạng này, nửa bước tiên vương cảnh chém giết một tên tiên vương cường giả, nhưng vẫn là lần thứ nhất. Đây quả thật là đổi mới mọi người thế giới quan. Khoảnh khắc về sau, Tần Minh trực tiếp sử dụng dị hỏa đem cái này Tiên Vương tinh huyết thân thể toàn bộ luyện hóa. Tần Minh đã có thể độ chạm đến Tiên Vương biên cảnh. Chỉ cần lần nữa hấp thu một tên Tiên Vương cường giả thân thể cùng tinh huyết, Tần Minh liền dám cam đoan, nhất định có thể đột phá đến Tiên Vương cảnh giới. Bất quá lúc này, những này Tiên Vương đã có phòng bị. Muốn lại dễ dàng như vậy giết chết một tên Tiên Vương, lại là chẳng phải dễ dàng. Tần Minh sở dĩ có thể đem một tên Tiên Vương trực tiếp xuất thủ chém giết, là bởi vì những này tiên vương hoàn toàn không có đem tần minh cái này nửa bước tiên vương để vào mắt, thậm chí liền tại bình thường tiên lực vách lổng cũng không có sử dụng. Cho nên mới bị tần minh dễ dàng như vậy đắc thủ, nghĩ tới đây, bọn hắn không khỏi có chút tức hận. Bồi dưỡng một tên tiên vương cường giả có bao nhiêu khó, không cần bọn hắn mở miệng nói, mọi người tự nhiên rõ ràng. Tam thiên đạo châu vạn nữ xinh linh, tiên vương cường giả mới mấy người, bất quá 6 người thôi. Thế nhưng là bây giờ, đã vẫn lạc hai người. Cái này đối với Tam Thiên Đạo Châu tới nói, là một cái lớn lao đả kích. Nghĩ tới đây, mấy tên Tiên Vương lập tức toàn lực ứng phó. Bọn hắn không thể tái xuất sự tình. Nếu như lại vẫn lạc một tên Tiên Vương, Tam Thiên Đạo Châu thực lực sẽ hạ xuống không chỉ một cấp độ. Đặt ở ngoại giới, Tam Thiên Đạo Châu cũng sẽ không lại giống trước đây như thế có được uy nghiêm. Như vậy, Tam Thiên Đạo Châu mấy chục vạn năm cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghĩ tới đây, mấy người không còn dám do dự. Khoảnh khắc về sau, liền đem Thần Minh trực tiếp vây vào giữa. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, Thần Minh sau lưng kia mấy tên nửa bước tiên vương tu sĩ, hoàn toàn chính là đến đánh xỉ nhẩu. Thần Minh cũng không có chỉ vào bọn hắn có thể như chính mình, vượt qua đại cảnh giới lấy nửa bước tiên vương tu vi chém giết một tên tiên vương cường giả. Bất quá trọng yếu nhất chính là, muốn đem Thần Minh lưu tại nơi này. Vô luận như thế nào, Thần Minh cũng không thể bình yên ly khai. Bằng không, cái này đối với về sau Tam Thiên Đạo Châu chính là tai nạn. Một khi sự tình tiếp tục kéo dài, Tam Thiên Đạo Châu đối với Tần Minh vòng vây một khắc cũng sẽ không dừng lại. Kia toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu, rất có thể tại một đoạn thời gian bên trong lút, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghĩ tới đây, mấy tên Tiên Vương thì càng không dám không toàn lực ứng phó. Nhưng là Tần Minh ác chủ bài, làm sao dừng dị hỏa một chiêu. Ngay tại vừa mới, Tần Minh thậm chí liền thôn phệ tổ phù cũng đòi ra. Những mấy Tiên Vương cấp cường giả, nhìn qua Tần Minh trong tay ngọc phù phun ra hắc khí, không thèm để ý chút nào. Nhưng là bọn hắn chỗ nào biết rõ, những này hắc vụ nhưng thật ra là dùng để dò xét. Chỉ cần mục tiêu xuất hiện tại phạm vi bên trong, hành động lập tức động thủ. Một khi động thủ, liên đại biểu việc này không cách nào vãn hồi. Nghĩ tới đây, mấy người không dám lại nói cái gì. Trường kiếm trong tay vung vẩy hoa hoa tác hưởng, lại là một trưởng trực tiếp đem Tiên Vương cường giả đại thành đầu cho chém nát. Thần Minh giờ phút này cũng không dám phất lở. Nếu vẫn đối mặt một tên Tiên Vương cường giả, có lẽ hắn còn có chút thắng lợi khả năng. Nhưng lại đồng thời đối mặt mấy tên tiên vương cương giả, lại cũng không là dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây, Trần Minh vội vàng dựng lên phòng ngự tư thái. Thấy tốt thì lấy, đây chính là tần minh nhân sinh tính điều. Nếu như mình không cách nào lại thứ trọng sáng tạo một tên tiên vương, như vậy Trần Minh liền muốn chuẩn bị tam thập lục kế chạy là thượng sách. Hình thức không bằng người, chạy chính là mình lựa chọn tốt nhất. Bất quá coi như chạy, tự mình cũng tuyệt đối không thể để cho cái này mấy tên tiên vương yên tĩnh. Giang Dác lại là một chưởng rơi xuống. Một chưởng này, Tần Minh trực tiếp đem một tên Tiên Vương cường giả ngực chém nát. Mặc dù không có đụng phải trọng thương, nhưng ngắn thời gian bên trong cũng khó có thể phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu. Nghĩ tới đây, mấy người không còn dám do dự, liền tranh thủ thủ thương Tiên Vương đặt ở sau lưng. Nếu như giống như vậy liền ngăn trở Tần Minh, không khỏi nghĩ cũng quá mức tại đơn giản. Giờ phút này, liền đến phiên kia mấy tên nửa bước Tiên Vương trưởng lao xuất thủ. Mấy tên Tiên Vương hoàn toàn không có đem những cái kia trưởng lão đặt ở trong mắt, tự nhiên cũng không có chú ý tới bọn hắn đã tới lặng lẽ đến phía sau bọn hắn. Giờ phút này tên kia trọng thương đánh Tiên Vương hiển nhiên đã phát hiện vòng qua tới mấy tên nửa bước Tiên Vương trưởng lão. Hắn vừa định mở miệng, lại phát hiện một thanh loan đao trực tiếp cắt hắn huyết hầu. Nếu là đặt ở trạng thái toàn thịnh, những này nửa bước Tiên Vương trưởng lão đều tới đều không đủ tên này Tiên Vương nhét cái răng. Nhưng là bây giờ, lại làm cho mấy cái bọn hắn trong mắt đã từng sâu kiến rất chết. Cái này đối với hắn mà nói, là sỉ nhục lớn lao. Bất quá liền xem như sỉ nhục, cũng chỉ có thể đưa đến đời sau. Nhưng ngay lúc này, một cỗ lực lượng khủng lồ sẽ rách lấy tên này Tiên Vương cường giả linh hồn cùng nhục thể. Khi pháp giả, chính là Tần Minh. Muốn đánh vỡ cái này cục diện rằng co, Tần Minh đột phá Tiên Vương là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là đột phá Tiên Vương, lại nói nghe thì dễ, mà cái này Tiên Vương cường giả thân thể cùng tinh huyết, lại là cho Tần Minh mang đến cơ hội. Nghĩ tới đây, Thần Minh cơ hồ không do dự. Miệng há ra, kia Tiên Vương linh hồn cùng tinh huyết toàn bộ tiến vào Tân Minh Ngụ. Tân Minh chỉ cảm thấy tự mình dọn phần bụng một trận quốn quốn. Nhưng là khoảnh khắc về sau, lập tức thần thanh khí sảng, phảng phất lập tức sống lâu mấy chục năm. Sau một khắc, một cỗ to lớn tiên nguyên vọt thẳng phá gông cùng xiển xích. Tân Minh tu vi, trực tiếp bước vào tiên vương cảnh. Nước chảy thành sông độ vận, mấy tên tiên vương lập tức hai mặt nhìn nhau. Tân Minh không phải tiên vương cường giả trước đó đều có thể xuất thủ liên tiếp chém giết hai tên tiên vương. Bây giờ đột phá tiên vương, chỉ sợ mấy người bọn hắn toàn bộ thêm tại hết thệ cũng chưa hẳn là tần minh đối thủ. Nghĩ tới đây, mấy tên tiên vương cường giả giờ phút này đã trong lòng sinh ra sợ hãi. Chỉ vì bọn hắn 10 điểm chân quý chính mình tính mệnh, như hỏi nguyên nhân, rất đơn giản. Bọn hắn mặc dù sinh tại Tam Thiên Đạo Châu, cũng đem Tam Thiên Đạo Châu đặt ở trong lòng mình vị thứ nhất. Nhưng là phải biết, Tam Thiên Đạo Châu nói trắng ra là chỉ là những này tiên vương công cụ chỉ cần bọn hắn còn sống, đợi một thời gian bัง vào lực lượng của mình còn có thể tái hiện huy hoàng. Không cần thiết một mực tại nơi này cùng cái này Tần Minh liều chết. Nghĩ tới đây, mấy tên tiên vương thân hình vậy mà trực tiếp hướng nơi xa bay đi. Không đánh. Thời khắc này Tần Minh lại là có chút mắt tròn tròn. Tự mình mặc dù giết hai cái, nhưng là phải biết, còn có 3 cái tiên vương a. 3 cái tiên vương cường giả, thậm chí ngay cả một trận chiến dũng khí cũng không có, không khỏi làm Tần Minh có chút tổn thúc. Bất quá như là đã như thế, kia Trần Minh liền không có cái gì do dự. Giờ phút này hắn đã là hàng thật giá thật Tiên Vương cường giả. Muốn chạy, không có cửa đâu. Theo Trần Minh thực lực tăng lên, Đế Viêm cũng trong nháy mắt tăng lên mấy cái cấp bậc. Khoảnh khắc về sau, kia ba tên Tiên Vương liền riêng phần mình bị một cái to lớn hỏa đoàn cuốn theo, cuối cùng đốt liền bụi cũng không có còn lại. Trần Minh cảm thụ được đại lượng lực lượng tràn vào, vừa mới đột phá gông cùm xiển xích lại bắt đầu rung lòng bắt đầu. Loại này lấy chiến dưỡng chiến phương thức Thật sự là tu luyện nhanh gọn thông đạo a. Nghĩ tới đây, thần minh không do dự nữa. Hiện tại chỉ còn lại có Tiên Vương đỉnh phong đế thiên tiên vương. Lúc này đế thiên tiên vương còn tại cùng Khôi Lỗi khổ chiến. Đế thiên tiên vương không hổ là tiên vương đỉnh phong cường giả, một trận kịch chiến xuống tới, tiên vương đại thành Khôi Lỗi vậy mà mơ hồ lâm vào hạ phong. Nếu như lại cho đế thiên tiên vương nửa ngày thời gian, đem tiên vương đại thành Khôi Lỗi chém giết cũng chưa hẳn không có khả năng. Nhưng giờ phút này, hiển nhiên hắn đã không có cơ hội. Bởi vì Tần Minh đã gia nhập chiến đấu, cái này Đế Thiên Tiên Vương chính là Tần Minh xông phá gông cùm xiển xích kiếp nổ. Giờ phút này Đế Thiên Tiên Vương tiên lực đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Tần Minh một khi gia nhập, chiến trường cây cân lập tức nghiêng. Đế Thiên Tiên Vương muốn chạy trốn, nhưng lại bị Tần Minh cắn đến sát sao. Mọi loại trong tuyệt vọng, cuối cùng Đế Thiên Tiên Vương vậy mà lựa chọn tự bạo. Thế nhưng là Tần Minh chỗ nào có thể nhường hắn toàn nguyện. Một luồng dị hỏa chui vào Đế Thiên Tiên Vương đan điền trực tiếp xua tán đi vừa mới hình thành khí toán. Sau đó, kia dị hỏa liền bắt đầu hiển lộ tài năng. Khoảnh khắc về sau, Đế Thiên Tiên Vương nửa người trên liền bị hóa thành hư vô. Đại lượng tinh huyết trôi qua, linh hồn cũng chỉ lưu lại một đạo tàn hồn. Bất quá Đế Thiên Tiên Vương không hổ là Tiên Vương đỉnh phong cường giả. Dù cho dạng này, vẫn như cũng đem Tần Minh đưa vào Tiên Vương tiểu thành. Không có Tiên Vương cường giả bảo hộ Tam Thiên Đạo Châu, chết để trở thành Tần Minh bọn người tàn sát đối tượng. Trong vòng 2 tháng Tần Minh mấy người quét sạch hơn phân nửa cái Tam Thiên Đạo Châu, hủy diệt hoàn toàn. Mới khiến cho kia mấy tên trưởng lão đột phá Tiên Vương, mà Tần Minh càng là đạt đến Tiên Vương đại thành. Không phải Tần Minh không muốn tiếp tục giết tiếp, mà là lại nhiều người bình thường, đưa đến tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Muốn tiến thêm một bước, vậy liền cần tu vi cao sâu tu sĩ. Tu vi càng cao càng tốt. Trên thế giới không có không lọt gió mạnh, huống chi Tam Thiên Đạo Châu không phải cái gì thế lực nhỏ. Vạn Đức Sinh Linh Cơ hồ đã là nhân tộc 1 phần 10 số. Mấy ngàn ước nhân tộc sinh linh bị tàn sát tin tức một khi truyền ra, toàn bộ tiên vực lập tức xôn xao. Nhưng khi nghe được mấy tên tiên vương cũng vẫn lạc tin tức về sau, tất cả mọi người không khỏi lại lâm vào giữa im lặng bên trong. Giờ phút này bọn hắn đều sợ rước họa vào thân, thế là lựa chọn im lặng. Nhưng cũng không đại biểu cho, không có người chú ý chuyện sự tình này. Ngay tại Tân Minh bọn người rời đi sau đó không lâu, một đạo thân ảnh giản mua đi tới Tam Thiên Đạo Châu. Đạo thân ảnh này nhìn qua Tam Thiên Đạo Châu thảm trạng, không dám tin. Đến cùng là cỡ nào phát rồ người, vậy mà đối với người bình thường xuất thủ, mà là một xuất thủ chính là Đồ Văn Thành. Chính là giữa thiên địa lớn nhất ma đầu, cũng chưa từng làm như thế qua chuyện thương thiên hại lý. Đến cùng là ai? Đến cùng là ai? La Tần Minh mấy người trở về đến Bộ Thiên Đạo về sau, Bộ Huyền Tiên Vương lập tức đem mấy người gọi tới. Bộ Huyền Tiên Vương nhìn qua mấy người phi tốc tăng lên thực lực, còn có còn không tới kịp thay đổi quần áo chan đầy vết máu. Lập tức minh bạch hết thảy, hắn biết rõ, Tam Thiên Đạo Châu sự tình rất có thể là Trần Minh cách làm. Trần Minh khẳng định là dùng cái gì thương thiên hại lý biện pháp, dùng mấy ngàn vạn nữ sinh linh tính mệnh làm đại giới, đổi lấy tự mình tăng lên. Nếu không phải Trần Minh ngay tại chỗ, Bổ Huyền Tiên Vương cũng muốn hỏi chính một cái những thị vệ kia. Vì sao một cái tiếp xúc, liền bại bởi Trần Minh? Bất quá về sau, Bổ Huyền Tiên Vương rõ ràng, mấy người các ngươi, tạm thời ẩn núp một đoạn thời gian đi có người xuất thủ. Xuất thủ? Ai? Tần Minh chậm rãi mở miệng nói, Tam Tiên Đạo Châu sự tình, Tần Minh biết rõ, nhất định sẽ có người quản. Dù sao như thế chuyện thương thiên hại lý, đây cũng không phải là đơn thuần đi một lần đi ngang qua sân khấu. Bất quá đối với Tần Minh tới nói, lúc này nội tâm của hắn không có chút nào ba động. Dù sao cũng hấp thu xong, còn muốn ngăn lại đã muộn. Mấy người các ngươi, rất không tệ. Bổ Huyền Tiên Vương nhìn về phía mấy tên Tiên Vương trưởng lão, Đây không phải các ngươi thực lực chân thật, các ngươi lại có gì mê luyến nơi này. Nhóm chúng ta có thể thi triển mà ra, tự nhiên là chúng ta thực lực chân thật." Mấy tên Tiên Vương cường giả Liễu Diu nói. Bộ Huyền Tiên Vương tiếng nói rơi xuống, mấy tên Tiên Vương cường giả đầu tiên là rơi vào trầm tư, chợt liền lâm vào bế quan. Đây là một cái chuyện rất bình thường, tại Phương Nam đứa bé bên trong. Nệm Tuyết, không biết là Trần Minh nào rắc vẫn là cái gì. Giờ phút này hắn nhìn về phía phía ngoài phòng ở cũ luôn luôn cảm thấy trong đó có người, chỉ bất quá đến cùng mấy người, còn cần cẩn thận chú ý xem xét. Bất quá nghĩ lại đã nghĩ, kia phòng ở cũ hoàn toàn chính xác có chút quỷ dị. Bất quá giờ phút này, Tần Minh tâm tư lại là không có đặt ở những cái kia hắc ám không gian bên trong. Tần Minh cái tin phục một cái đạo lý, đó chính là đến cũng sẽ tán, cũng có vĩnh viễn không gặp. Nếu có người có dũng khí ra tay với Tần Minh, liền đem bọn hắn liền giết cho ta. Bổ Huyền Tiên Vương mở miệng nói. Câu này hứa hẹn So bất luận cái gì đồ vật cũng dễ nói, thì tương đương với vẫn như cũ đem Trần Minh An Nguy đặt ở bước đầu tiên. Thiếu chủ, nhóm chúng ta tiếp xuống đi đâu? Tam Thiên Đạo Châu, khẳng định là không đi được. Thời khắc này Tam Thiên Đạo Châu, Bổ Huyền Tiên Vương liền nâng đẩy miệng tư cách cũng không có. Hiện tại có thể tiến vào Tam Thiên Đạo Châu người cũng không nhiều. Bổ Huyền Tiên Vương mặc dù không có nói rõ, nhưng là hắn nói cũng mười điểm rõ ràng. Tam Thiên Đạo Châu giờ phút này đã tiếp cận cực hạn. Ngay đồn đã có tiên đế cấp bậc đến đây. Nếu bị tiên đế phát sinh, chỉ sợ sẽ là một trận chiến đến chết. Bất quá đối với Tần Minh tới nói, không có e ngại có thể nói, Tam Thiên Đạo Châu không có về sau, Tần Minh liền đem ánh mắt đặt ở trên chín tầng trời. Phải biết, Cửu Thiên Thập Địa tông môn, thực lực thấp nhất cũng tại đồn nhất cảnh. Mục tiêu kế tiếp, Cửu Thiên Thập Địa. Cửu Thiên Thập Địa bên trong cường giả, tuyệt đối không tại số ít. Trong đó nhất là, Cửu Thiên Thập Địa tài nguyên cũng không biết. Đối với vừa mới bước vào Tiên Vương cảnh giới Tần Minh tới nói, những này tài nguyên tu luyện chính là 10 điểm quý giá ban thượng. Dù sao những này tài nguyên tu luyện, đối với vững chắc cảnh giới có 10 điểm trọng yếu lại cường đại tác dụng. Không phải Tần Minh nói chuyện giật gần, mặc dù hắn hiện tại là Tiên Vương cường giả, đồng thời chiến lực càng là sánh vai đỉnh phong Tiên Vương. Nhưng là tại Cửu Thiên Thập Địa trước mặt, chính Tần Minh vẫn là quá non nớt. Bất quá, người kiểu gì cũng sẽ thành thủ. Tần Minh có 10 điểm thực lực khủng bố, nhưng lại không biết như thế nào vận dụng. Tại Cửu Thiên Thập Địa bên trong, Tần Minh có lẽ sẽ tìm tới đáp án. Chương 364: Tìm kiếm Liêu Thần. Bất quá trước khi đến Cửu Thiên Thập Địa trước đó, Tần Minh còn có một cái chuyện hết sức trọng yếu. Đó chính là tìm tới Liêu Thần. Liêu Thần từ lần trước Tần Minh xuất thủ về sau, hắn liền rốt cuộc không có hiện thân qua. Hắn bản lo lắng Liêu Thần sẽ trở thành hắn trở ngại, trở thành hắn trưởng thành trên đường chướng ngại vật. Nhưng là về sau, khi hắn phát hiện Liêu Thần chuyển biến về sau, liền không còn lo lắng Nhưng dù cho tần mình không lo lắng, liêu thần đến cùng đi nơi nào, tần mình cũng nghĩ biết rõ. Kỳ thật tần mình muốn nhất biết đến là, liêu thần đến cùng là bởi vì cái gì phát sinh như thế chuyển biến cực lớn. Trực giác nói cho tần mình, tần mình chuyển biến rất có thể cùng trăm vạn năm sau tự mình có quan hệ. Thông minh của mình, tuyệt đối không kém gì thạch hạo. Thạch hạo có thể vượt qua trăm vạn năm dòng sông thời gian, đến giúp đỡ chưa trưởng thành thạch hạo. Kêu tần mình! Vì sao liền không thể vượt qua trăm vạn năm dòng sông thời gian đến vị chính mình trải một con đường đâu? Song Vương mặc dù không ở vào thống nhất thời gian không gian bên trong, nhưng dù sao cũng là đồng suất bạn nguyên. Hắn tin tưởng, trăm vạn năm sau tự mình nhất định lưu lại cho mình chuẩn bị ở sau, chính chỉ là không có phát hiện thôi. Khoảnh khắc về sau, Thần Minh có chút do dự. Đến cùng đi đâu bên trong tìm kiếm Liêu Thần, đây là một cái vấn đề lớn. Đột nhiên, Tần Minh nghĩ đến, Liêu Thần tại hạ giới lưu lại một đạo phân thân. Nếu như mình có thể tìm tới đạo kia phân thân, căn cứ a phân thân khí tức, Tân Minh lại có thể tìm được Liêu thần bản thể. Chỉ là mở ra tiến về hạ giới đạo lộ, lại không phải đơn giản như vậy. Đối với cả giới tới nói, hạ giới vẫn như cũng là một cái dùng để giam giữ tà ác lòng giam. Tân Minh chỉ có tiên vương thực lực, nhưng lại không cách nào mở ra tiến về hạ giới đạo lộ. Muốn tiến về hạ giới, vẫn là phải ỷ vào Bổ Thiên đạo thực lực. Bổ Thiên đạo tại hạ giới, dù sao có Bổ Thiên giáo truyền thừa, Trong cách một đoạn thời gian, Bổ Thiên Đạo cũng sẽ phái người tiến về hạ giới Bổ Thiên giáo, giữ gìn truyền thừa. Dù sao truyền thừa hương hỏa có lợi cho Bổ Thiên Đạo phát triển. Thần Minh chợt xuất phát, đi tìm Bổ Huyền Tiên Vương. La Tần Minh mở miệng nói ra tự mình ý đồ đến về sau, Bổ Huyền Tiên Vương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Tần Minh là theo hạ giới phi thăng mà tới. Thần Minh cái, còn tại hạ giới. Mặc dù mở ra truyền thống thông đạo đại giới không nhỏ, nhưng là đối với hiện tại Bổ Thiên Đạo tới nói, chỉ có thể coi là làm mưa bụi. Chỉ cần bổ thiên đạo nghĩ, đem toàn bộ tông môn cũng mang đến hạ giới cũng có thể. Chỉ bất quá làm như vậy, không có giá trị, lãng phí đại lượng tài nguyên, đem bọn hắn mang đến vị diện thấp hơn thế giới, không có cái gì lợi ích, đương nhiên sẽ không dạng này đi làm. Nhưng là Tần Minh đã sẽ ra, bổ huyền tiên vương tự nhiên không có cự tuyệt. Tần Minh lần này đi, là vì tìm kiếm Liêu Thần phân thân, chuyện này chỉ có thể là chính Tần Minh biết đến bí mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Thế là lần này, Tân Minh lựa chọn tự mình chỉ đi một mình hạ giới. Chỉ cần tìm kiếm được Liễu Thần phân thân, sau đó tìm manh mối tìm tới Liễu Thần bản thể, cứ như vậy, hết thảy liền chân tướng rõ ràng. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tân Minh thân ảnh liền đã xuất hiện ở truyền tống thông đạo bên trong. Một đạo kịch liệt kim quang hiện lên, Tân Minh thân ảnh liền đã tại truyền tống thông đạo bên trong biến mất. Sau một khắc, Tân Minh liền đã xuất hiện ở hạ giới. Bổ Thiên giáo bên trong, một thân ảnh xuất hiện ở phía sau núi trong vùng đất bí ẩn. Bổ Thiên giáo bên trong người hơi kinh ngạc, trước đây không lâu thượng giới vừa mới đưa tới một nhóm vật tư, bây giờ truyền tống thông đạo tại sao lại tới? Khó nói là thượng giới có dặn dò gì. Nghĩ tới đây, bọn hắn không do dự nữa, vội vàng mở ra mật thất cửa lớn. Thân minh thân ảnh dần dần hiện lộ. Đại nhân, ngài là đến từ thượng giới a? Một tên thiếu niên có chút khẩn trương nói. Trực diện đến từ thượng giới đại nhân, đây là lần thứ nhất. Đối với tên này dù cho trải qua không ít sóng to gió lớn thiếu niên cũng là lần thứ nhất. Nơi này là Hoang vực a?" Thần Minh mở miệng nói. Kia thiếu niên nghe vậy, mặc dù không biết rõ Thần Minh vì sao hỏi như thế pháp, nhưng vẫn là mở miệng nói. "Đúng vậy, nơi này là Hoang vực. Thành quốc cự ly nơi đây xa a?" Thần Minh chậm rãi mở miệng nói. "Mấy trăm năm thời gian, mặc dù không lâu lắm, nhưng là đầy đủ cải biến rất nhiều đồ vật." Hung chi, Thần Minh ly khai Hoang vực thời điểm, nơi này phảng phất liền chuyện gì xảy ra? Chỉ bất quá Thần Minh đã chôn thân tại truyền thống tông đạo bên trong, không cách nào trở về. Hiện nay toàn bộ hoang vực đều là Thạch Quốc. Kia thiếu niên chậm rãi mở miệng nói, "Cái gì toàn bộ hoang vực đều là Thạch Quốc?" Thần Minh khẽ giật mình. "Phải biết, hoang vực bên trong liền đơn nhân tộc thế lực, cũng không chỉ có Thạch Quốc một nhà. Coi như Thạch Quốc có thể thống một người tộc, nhưng là tại hoang vực bên trong, còn có hoang thú thế lực. Thạch Quốc muốn thống nhất hoang vực, cũng không phải đơn giản như vậy. Không biết ngươi có thể giúp ta một chuyện?" Thần Minh chậm rãi mở miệng nói, "Đại nhân mời nói." Kia thiếu niên vội vàng nói, "Bồi ta đi một cái Thạch Quốc Hoàng Đô, sau khi chuyện thành công, giá cả ngươi mở. Là đại nhân làm việc, nào dám yêu cầu xa vời." Đại nhân thỉnh cùng tiểu nhân tới. Kia thiếu niên mở miệng nói, "Thạch Quốc thống nhất hoang vực về sau, tại hoang vực bình nguyên phía trên kiến trúc một tòa gấp trăm lần tại nguyên lai Thạch Thành cực lớn thành trì. Một tòa Thạch Thành bên trong đã dung nạp vài ức nhân tộc. Mà Thạch Quốc hoàng thất thì ở vào mới thạch thành trung tâm. Trước mang ta đi Vũ Vương phủ đi." Thần Minh mở miệng nói. "Đại nhân có chỗ không biết, Vũ Vương phủ hiện tại đã không tồn tại." Thiếu niên mở miệng nói. "Vũ Vương phủ không tồn tại." Thần Minh khẽ giật mình. "Khó nói Vũ Vương phủ biến mất, xảy ra chuyện rồi." Thiếu niên nhìn qua có chút khẩn trương thần minh, lập tức rõ ràng chính mình nói sai. "Đại nhân, Vũ Vương phủ không phải xảy ra chuyện, mà là Vũ Vương phủ đã trở thành hiện nay hoàng thất. Nguyên bản hoàng thất đương ngôi." biến thành hiện tại Cảnh Vương phủ. Kia thiếu niên mở miệng nói: "Cảnh Vương phủ." Thần Minh khẽ giật mình. Phảng Phất Nguyên bản Thạch Hoàng tổ tiên chính là phong hào là Cảnh. Bây giờ xem ra, cái này thiếu niên nói hẳn là không tệ. Chỉ bất quá nhường Tần Minh hơi nghi hoặc một chút chính là, vì sao Vũ Vương phủ đột nhiên liền thành hoàng thất? Nguyên bản Thạch Hoàng vẫn còn, cũng không có xệ ra chuyện. Thành hoàng tại, thành quốc sẽ không loạn, mà hoàng thất cũng không có khả năng cam tâm thoái vị tại Vũ Vương phủ. Trọng yếu nhất chính là Vũ Vương phủ cũng không có cái gì người có thể xứng đáng thạch hoàng vị trí. Cũng không phải là Tần Minh xem thường Vũ Vương phủ, mà là sự thật liền bày ở nơi này. Vũ Vương phủ có lẽ giữ chức một cái vương phủ vị trí còn có thể, cho là tuyệt đối không cách nào trở thành hoàng thất. Ở trong đó, khẳng định có lây cái gì cái này thiếu niên không biết đến tình huống. Vậy liền trực tiếp đi hoàng thất đi. Thần Minh mở miệng nói. Thiếu niên nghe vậy, liền dẫn Tần Minh đi thẳng tới Thạch Thành nội thành. Tần Minh tại trước mặt mở ra một đạo vết nứt không gian. Sau đó quay người đối thiếu niên nói: "Ngươi tại nơi này chờ lấy ta là được rồi." Nói đi, Tần Minh trực tiếp quay người tiến vào vết nứt không gian bên trong. Sau một khắc, thần thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Ai? Tần Minh mới xuất hiện, mấy thân ảnh liền song tới. Nhìn xem trang, hẳn là thành quốc cận vệ. Chỉ bất quá nhường Tần Minh có chút kinh dị chính là, những này tu vi không cao cận vệ lại có thể phát hiện hành tung của mình. Bất quá khoảnh khắc về sau, Tần Minh liền minh bạch. Phương thế giới này là không thể thừa nhận tự mình tiên vương lực lượng. Thế là từ nơi xa xa, phương thế giới này liền đem thực lực của mình áp chế đến phương thế giới này có thể đạt đến hạn mức cao nhất. Một chút tiên vương cấp mới có thể sử dụng ẩn nặc thuật, tự nhiên cũng là không có tác dụng gì. "Ta là Thạch Nghị." Thần Minh mở miệng nói. "Thạch Nghị?" Cầm đầu cận vệ đội trưởng có nhiều nghi hoặc. Cái tên này hắn phản phất tại chỗ nào nghe qua, nhưng lại có chút nhớ nhung không nổi. Mà lúc này, một bên một tên cận vệ thì 10 điểm khẩn trương mở miệng nói, Đội trưởng, thạch nghị là nhóm chúng ta Thạch tộc Thiên Kiêu trưởng lão, chân dung còn treo tại từ đường bên trong." Cận vệ đội trưởng nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Chết không được hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Tần Minh tại trăm năm trước Thạch quốc thống nhất hoang vực thời điểm, liền được lập làm Thiên Kiêu trưởng lão. Mà Tần Minh truyền kỳ một đời, cũng bị người biên soạn thành thư tịch. Ngắn ngủi ba mươi mấy năm liền phi thăng lên giới, cái này tại hoang vực bên trong chính là một cái thần thoại. Tại Tần Minh sau khi phi thăng trăm năm gặp Thái quốc bên trong lại không một người có thể đánh vỡ Thông Đạo Phi Thăng, cái này cũng trở thành không ít người tiếc nuối. Thạch Nghị, ngươi tìm người giả mạo cũng giả mạo tốt một chút. Tìm ai không tốt, Thiên Tiêu trưởng lão đều đã phi thăng trăm năm. Ngươi nếu là Thạch Nghị, ta chính là Thạch Nghị cha hắn. Gần đây vệ đội trưởng 10 điểm khinh thường nói. Hiển nhiên, lúc này hắn đem Tần Minh trở thành cản đường giả mạo lừa đảo. Đang lúc chuẩn bị lúc động thủ, một tên cận vệ sĩ si binh lặng lẽ mở miệng nói. "Đội trưởng, Hắn cùng Thiên Kiêu trưởng lão dáng dấp đồng dạng. Kia đội trưởng nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Tần Minh. Mặc dù trăm năm đi qua, nhưng Tần Minh dung nhan cũng không có phát sinh quá mức rõ ràng cải biến. Đây hết thảy, tự nhiên về tại Tần Minh tu vi. Cái này cũng trăm năm đi qua, dung mạo còn lửa gạt hai đây. Cận vệ đội trưởng thấy thế, càng thêm kiên định Tần Minh là lựa đạo tín niệm. Trăm năm dung nhan cũng không đổi người, hắn thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua. Nhưng ngay lúc này, một đạo thân ảnh dàn mua xuất hiện tham gia đại cung phụ. Cái này lão giả chính là Thạch Quốc đại cung phụ. Lúc này hắn mặt mũi ngẫy tràn đầy kích động nhìn qua Tần Minh, trong mắt vậy mà rịn ra mấy giọt nước mắt. Tần Minh khẽ giật mình, không minh bạch lão nhân này đến cùng có chủ ý gì. Nhưng ngay lúc này, lão nhân này vậy mà mở miệng nói: "Gia gia, ngươi rốt cục trở về." "Gia gia, cái quỷ gì?" Lúc này Tần Minh không hiểu ra sao. Làm sao trăm năm mỗi lần, tự mình có thêm một cái như thế lớn cháu trai. Nghĩ tới đây, Thần Minh vội vàng mở miệng nói: "Ngươi có thể đừng nói mò, khác loạn nhận thân thích." Phải biết, Trần Minh thế nhưng là còn chưa hôn phối, còn không có đối tượng. Lão nhân này ở chỗ này không che đậy miệng têu dệt vô cớ, đối với hắn thế nhưng là có ảnh hưởng. Nhưng này lão đầu nghe vậy, lập tức lớn tiếng nói: "Da da, ngươi có thể không nhận ta, nhưng là ngươi không thể không nhận mãi mãi." "Và ngươi ai vậy?" Thần Minh mở miệng nói. Hắn ngược lại là nghĩ biết rõ Chính mình cái này có lẽ có thể tử đến cùng là nơi nào tới. Nhưng vào lúc này, kia lão giả đem một tấm chân dung giao cho Trần Minh. Trên bức họa chính là Trần Minh cùng một tên cô gái trẻ tuổi chụp ảnh chung. Trần Minh sử xúc. Tranh này giống trên nữ tử, hắn lại còn thật nhận biết. Cái này nữ nhân chính là trước đây hắn tại trong phố xá ngẫu nhiên nhận biết, từng có một đêm duyên phận. Nếu là nói tình cảm, cũng không phải là không có, chỉ có thể nói là rất đạm bạc. Lấy về phần qua như thế thời gian dài, Tần Minh thậm chí liền tên của nàng cũng không nhớ gì cả. Nếu không phải hôm nay cái này lão giả lấy ra chân dung, có lẽ Tần Minh liên tiếp nữ nhân hình dạng thế nào cũng quên. Ba ngươi người đâu?" Thần Minh mở miệng nói. Lúc này Tần Minh thế nhưng là có lý không chỗ nói, hắn không nghĩ tới chính năm đó tùy ý một lần, vậy mà liền để cho mình có như thế lớn một cái cháu trai. "Vậy sao ngươi xác định ta chính là Thạch Nghị đâu?" Thần Minh mở miệng nói. "Nói thật" cùng người nhường nhìn như vậy bắt đầu đều có thể là ra ra mình người, ngược lại tới gọi mình ra ra. Cái này đối với Tần Minh tới nói, đơn giản chính là một cái ác ngộng. Cùng hắn dạng này, Tần Minh thả rằng thừa nhận tự mình không phải thành nghị. Ngươi khí tức không sai được, bởi vì trong cơ thể của chúng ta cũng chạy xuôi thạch tộc huyết mạch. Đến, xem ra là không sai được. Tần Minh có chút bất đắc dĩ, lão nhân này liền huyết mạch chi lực cũng mang lên tới. Đã như vậy, Xem ra chính mình đứa cháu này thật sự chính là chạy không thoát. "Tốt, cháu trai kia, hiện tại Thạch Quốc thế nào?" Thần Minh chậm rãi mở miệng nói. "Câu này cháu trai?" Dương Tân Minh toàn thân đều nổi da gà. Bất quá kia lão già nghe, lại là vội vàng mở miệng nói. "Dạ dạ, hiện tại Thạch Quốc đã là binh cường mã tráng, trong năm trước liền chinh phục toàn bộ Hoa vực. Bây giờ càng là công chiếm Bất Lão Sơn, muốn dựa vào Bất Lão Sơn tiến vào thượng giới." Thần Minh nghe vậy, nhìn không được có chút chấn kinh. "Tốt gia hỏa, Cái này hoang vực không đủ bọn hắn giày vò, lại còn muốn tấn công thượng giới. Chỉ bằng mượn bọn hắn cái này tiên thần cảnh cũng chưa tới thực lực. Thần Minh không cảm thấy có chút khôi hài. Bất quá có mộng tưởng lại luôn là tốt, dù sao cũng so làm một cái cá rớp muối tốt. huống chi, cái này Thạch Quốc hoàng thất vẫn là chính Tần Minh hậu duệ. Nếu là tự mình hậu duệ, kia Tần Minh thì càng không thể lộn tự mình mặt mũi. Nghĩ tới đây, Thần Minh mở miệng nói. Hiện tại Thạch Quốc hoàng đế chính là ai? Là ca ca của ta. Thạch Linh Thiên. Lão giả chậm rãi mở miệng nói: "Thạch Linh Thiên a?" Đến, tự mình hoàn toàn chưa từng nghe qua. Xem ra cái này Thạch Linh Thiên cũng hẳn là tại tự mình rời đi về sau xuất hiện. "Dẫn ta đi gặp Thạch Linh Thiên." Thần Minh mở miệng nói: "Được rồi, ra ra." Trước khi đi, Tần Minh liếc qua kia trước đó mở lời khiêu ngạo cận vệ. Lúc này kia cận vệ đã nằm ở trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám một cái. Lúc này hắn 10 điểm hối hận tự mình vừa rồi chiến mệnh. Tần Minh nếu là một khi truy cứu, chỉ sợ hắn toàn bộ nhà đều muốn bị liên lụy. Bất quá cũng may, Tần Minh ánh mắt chỉ là đặt ở trên người hắn một lát, liền thu về. Cũng không phải là Tần Minh không tức giận, mà là hoàn toàn không cần thiết không vui. Đối với loại này tiểu nhân vật, xuất thủ chỉ có thể là ô uế tay của mình. "Gia gia, nơi này chính là ca ca ở địa phương." Thạch Linh Tiên mở miệng nói. "Ngươi là thế nào biết rõ ta trở về?" Tần Minh quay người tuân hỏi. Hắn không nghĩ tới tựa mình cái này tiện nghi cháu trai tới nhanh như vậy. Kia Thạch Linh Thiên nghe vậy, có chút xấu hổ nói: "Kỳ thật, gia gia, ta không phải tới tìm ngươi." Thạch Linh Thiên lời nói mặc dù chỉ có nửa câu, nhưng làm lão tài xế Trần Minh rơi hiểu. "Gia ma không kính." Trần Minh nhịn không được mở miệng nói: "Gia gia mời đến." Lúc này Thạch Linh Thiên mặt mơ đỏ ửng, chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy. Trần Minh tiến vào gian phòng về sau, đại sảnh lập tức tối sáng. Tại phía trên trên ghế ngồi, Một tên thân mang lọng lấy phục sức lão giả nghỉ ngơi. Đại ca, gia gia tới, chớ ngủ. Thần Minh sau lưng Thạch Linh Thiên dắt giọng hô. Chương 365, vật đổi sao dời? Gia gia trở về. Ngồi tại trên ghế lão giả, bịch một tiếng rất xuống. Hắn lúc này sắc mặt tím đỏ, hiển nhiên là uống nhiều rượu. Bất tại Tử Tôn Thạch Linh Phong, gặp qua gia gia. Nói đi, kia Thạch Linh Phong liền muốn quỳ xuống. Tân Minh muốn cản một cái, nhưng lão vươn đi ra tay lại duỗi thân trở về. Bất kể nói thế nào, lão nhân này cũng là cháu của mình. Mặc dù nhìn qua, có chút quái dị thôi. Bất quá vô luận như thế nào, chính mình cũng muốn thừa nhận. Thạch Linh Phong đi hành lễ về sau, một cỗ tinh thuần nguyên lực đem trong cơ thể mình cồn hóa giải. "Da da, ngươi vậy mà trở về, ta không phải nhìn lầm đi." Thạch Linh Phong mở miệng nói. "Ta chờ đám các ngươi đi lên, các ngươi cũng không đi a. Ta không chờ được nữa, liền xuống đi xem." Thần Minh không mặn không nhạt nói. "Thần Minh Thế nhưng là nhường cái này hai huynh đệ mặt mơ đỏ ửng. Được lợi tại Tần Minh lưu lại che chở, Thạch Quốc lấy thế xét đánh không kịp bưng thai thống nhất toàn bộ Hoang vực. Thống nhất về sau, Thạch Quốc liền bắt đầu nhanh chóng phát triển. Cho đến ngày nay, Thạch Quốc bên trong chí tôn cường giả đã vượt qua 50 vị. Nhưng để cho người ta không hiểu là, nhưng không có một người đụng chạm đến đột phá biên giới, tự nhiên cũng không cách nào ly khai hạ giới. Thế là, trăm năm bên trong, Thạch tộc bên trong lại không một người có thể tiến về thượng giới. Ta nghĩ biết rõ, Thạch Quốc đến cùng là như thế nào nhất thống hoang vực. Thần Minh chậm rãi mở miệng nói, đây cũng là chôn ở đáy lòng của hắn thật lâu nghi ngờ. Theo hắn đến hạ giới bắt đầu, đến biết rõ Thạch Quốc thống nhất hoang vực tin tức về sau, liền nghi hoặc không hiểu. Mà bây giờ xem ra, mình lập tức liền muốn đạt được đáp án. Thạch Linh Thiên cùng Thạch Lĩnh Phong nghe vậy, lại là khẽ giật mình. Bọn hắn nghi ngờ mở miệng nói, "Không phải ngài mang theo nhóm chúng ta thống nhất hoang vực sao?" "Ta..." Thần Minh trợn tròn mắt, Hắn ly khai hạ giới về sau, liền trực tiếp đi đến thượng giới. Không phải hắn không muốn trở về, trước đây hắn cũng không có thực lực trở về. Trợ giúp Thạch Quốc thống nhất hoàng vực, quả thực là hoàng đường. Làm sao có thể là ta? Thần Minh mở miệng nói, "Không phải ta, không phải ngài." Lúc này Thạch Linh Phong cùng Thạch Linh Thiên hai huynh đệ cũng ngộp bức. Thần Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng mở miệng nói, "Ngươi đem những chuyện này cùng ta nói một chút." Thạch Linh Thiên nghe vậy, chợt mở miệng nói, Trước đây ngài đi đến Bộ Thiên giáo, hẹn nửa tháng thời gian liền trở về Thạch Quốc. Ngay trở lại Thạch Quốc về sau, Cảnh Vương đem Thạch Hoàng chi vị nhường ngôi tại ngài, sau đó ngài liền dẫn Thạch Quốc người chinh phục toàn bộ Hoa vực. Những chuyện này, ngài cũng quên rồi sao?" Thạch Linh Tiên mở miệng nói. Thần Minh nghe vậy, lập tức minh bạch. Tự mình trước đây theo Bộ Thiên giáo tiến về thượng giới về sau, khẳng định có người giả mạo tự mình về tới Thạch Quốc. Có thể người này phản phất cũng không phải là địch nhân của mình, chẳng những không có mưu hại Thạch Quốc ngược lại trợ giúp Thạch Quốc thống nhất toàn bộ hoang vực. Cái này không khỏi cũng là tần minh nghi ngờ nhất địa phương, người này đến cùng là ai, lại vì sao muốn ra tay trợ giúp chính mình? Khó nói là trăm vạn năm sau tự mình. Thần Minh hơi nghi hoặc một chút. Bất quá chợt, hắn ý nghĩ này liền trong nháy mắt tiêu tán. Nếu quả như thật là trăm vạn năm sau tự mình, vì sao lại không trực tiếp hiện thân trợ giúp tự mình, ngược lại dùng loại phương thức này? Ngài dẫn đầu nhóm chúng ta thống nhất hoang vực về sau, liền rời khỏi nơi này liền phi thăng lên giới. Thạch Linh Phong tiếp tục mở miệng nói, "Ngươi nói là, ngươi chính mắt thấy ta phi thăng lên giới?" Thần Minh mở miệng nói, "Vâng, ngay tại lúc đầu Thạch Thành." Thạch Linh Phong gật đầu. Lúc này, Thần Minh rốt cục dám đoán chắc, tuyệt đối là có người giả mạo chính mình. Bất quá đã giả mạo mình người đã tại trăm năm trước đi đến thượng giới, nghĩ đến hẳn là ngay tại bên cạnh mình, chỉ là tự mình một mực không có phát hiện thôi. Nghĩ tới đây, Thần Minh định ra tâm tư sẽ trở lại trên chín tầng trời, tự mình nhất định phải tìm tới người này. Đương nhiên, Tân Minh cũng không có quên lần này trở lại hạ giới mục đích, có lẽ tìm được Liêu Thần, hết thảy liền chân tướng rõ ràng. Đến chính thời điểm cũng không cần lãng phí cái gì lực khí lại đi tìm. Người kia nhất định sẽ tự mình xuất hiện. Ta trở về tin tức, trước không muốn hướng ra nói. Thần Minh chậm rãi mở miệng nói, "Vậy không được à? Gia gia ngài lần này trở về, là toàn bộ Thạch Quốc đại hỉ sự, nhất định phải xử lý một lần mới được a." Thạch Lĩnh Phong lập tức có chút lấp. Thần Minh nghe vậy, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói: "Không có vấn đề, bất quá phải chờ ta làm xong việc trở về. Gia gia muốn đi đâu, cần nhóm chúng ta hỗ trợ a?" Thạch Lĩnh Phong mở miệng nói: "Không cần, các ngươi tại nơi này chờ ta trở về là được." Thần Minh mở miệng nói: "Ly khai Thạch Quốc hoàng cung về sau, đã là đêm khuya, Thần Minh nhìn thấy, cái kia thiếu niên lại còn đang đợi mình. Ngươi trở về đi." Thần Minh mở miệng nói. Kia thiếu niên khẽ giật mình, cũng không có oán trách lời nói, trực tiếp mở miệng nói: "Cái này tiểu tử vẫn rất có ý tứ." Tần Minh tiện tay ném qua đi một cái đan dược, kia thiếu niên có chút không hiểu nhận lấy. "Ăn nó đi, đối ngươi tu vi có trợ giúp." "Nói đi." Tần Minh liền trực tiếp ly khai tại chỗ. Viên kia đan dược chính là Tần Minh theo thượng giới đoạt được, có thể tăng lên trên diện rộng chí tôn cảnh trở xuống nhân tộc thực lực. Về phần có thể tăng lên bao nhiêu, liền đều xem người phục dụng tiên phú như thế nào. Thiên phú càng mạnh, hiệu quả càng mạnh. Thiên phú nếu như không trị, dù cho phục dụng cái này mai cực kỳ nghịch thiên đan dược, nghĩ đến cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Cái này mai đan dược đối với Tần Minh tới nói không có ích lợi gì, tại đã là Tiên Vương Tần Minh trong mắt, cái này đan dược liền cùng phế phẩm không có khác nhau. Nhưng lại ở trong mắt thiếu niên, lại như xem trân bảo. Kia thiếu niên trực tiếp ngửa đầu, đem đan dược nuốt vào, sau đó tìm một chỗ yên lặng địa phương bế quan. Tần Minh đương nhiên sẽ không quá nhiều đi chú ý cái kia thiếu niên cho hắn một cái đan dược, đã là Tần Minh đại phát thiện tâm. Về phần tên kia thiếu niên sau này đến cùng có bao lớn thành tựu, đối với Tần Minh tới nói lại là không có liên quan quá nhiều. Dù sao sau này, hai người sợ rằng sẽ không có quá nhiều gặp nhau. Tần Minh thân ảnh tại Thạch Quốc đại địa phía trên phi nước đại, bây giờ Thạch Quốc, diện tích là trước đây Thạch Quốc không chỉ 10 lần. Dù tiếp cận nửa khắc đồng hồ thời gian, Tần Minh mới đã tới đã từng Thạch Quốc đô thành. Tòa thành trì này vẫn như cũ tiếp tục sử dụng Thạch thành danh tự. Bất quá đã không phải là Thạch Quốc Hoàng Đô. Toàn này Thạch Thành đã biến thành thạch tộc tự đường, không cho phép bất luận cái gì người không có phận sự tiến vào. Bất cứ lúc nào gì khác, cũng có thạch tộc cường giả tại ngày đêm trông chừng. Bất quá những này chí tôn cấp thạch tộc tộc nhân, ở trong mắt Tần Minh thật đúng là không quá đủ xem. Cơ hồ không tiêu tốn nhiều đại lực khí, Tần Minh liền tiến vào Thạch Thành bên trong. Trở lại Thạch Thành về sau, Tần Minh không khỏi khẽ giật mình. Bởi vì cái này Thạch Thành Cung Tân Minh trước đây rời đi về sau bảy biển. Mặc dù Vũ Vương phủ đã là hoàng tộc, nhưng lại vẫn như cũ bảo lưu lấy Vũ Vương phủ. Tân Minh tiến vào bên trong, không khỏi phát hiện, trong đó bảy biển cùng mình trong trí nhớ như lúc đồng dạng. Thậm chí liền chính trước đây mẫu thân cấp đoạt thạch hạo chí tôn cốt u ám sân động, vẫn tồn tại như cũ. Nhìn một vòng về sau, Tân Minh liền lì khai. Vô luận như thế nào, đây đều là chỉ tồn tại ở đi qua. Đã qua, tự nhiên là đi qua. Tân Minh biết rõ Có lẽ tự mình tại cái này hoàn mỹ vị diện bên trong phụ mẫu đã về coi tiền. Tu luyện không truy nguyệt, thoáng qua tức và năm. Bước vào con đường tu luyện, liền sẽ làm nhạt đối với thời gian cái này quan niệm. Thân tình cũng phải nhạt. Chỉ có truy cầu vô tận tuổi thọ cùng thực lực cường đại, mới là tối cao tín điều. Thần Minh đi vào thạch thành phía đông, một khối to lớn khắc bia để ở chỗ này. Thần Minh nhìn qua khắp trên tấm bia chương nghĩa. Tiên đế thành nghị, nơi phi thăng. Người không có phận sự, chớ đi vào. Xem ra trước đây toát ra tự mình người kia, thật sự chính là ở chỗ này phi thăng. Tần Minh ở chỗ này, lờ mờ ngửi được một tia tiên nguyên hương vị. Cỗ này khí tức, chỉ có thượng giới mới có được. Chỉ có mở ra truyền thống thông đạo, nơi này mới có thể xuất hiện tiên nguyên. Thạch Thành bên trong đã không có cái gì có thể nhường Tần Minh lo lắng, ly khai Thạch Thành về sau, Tần Minh liền hướng về trong trí nhớ cái hướng kia lao đi. Cái phương hướng này, chính là tiến về Thạch thôn phương hướng. Vật đuổi sao rời? không biết Thạch thôn xảy ra chuyện gì cải biến. Phải chăng còn là như trước đây đồng dạng bộ dáng, hoặc là phá vỡ cấm kỵ? Bất quá căn cứ Trần Minh suy đoán, dù là thay đổi thôn trang nơi, nhưng có lẽ còn là ở vào ẩn cư tình huống. Dù sao mình vậy đối cháu trai, không có cùng Trần Minh để cả qua. Vượt qua trăm tòa núi lớn về sau, Trần Minh đi tới Thạch thôn ẩn cư nơi. Nơi này đã là hoàn toàn hoang lương, không chút khói người. Trần Minh khẽ giật mình, khó nói Thạch thôn dị vong. Không có khả năng Có Liêu Thần phân thân bảo hộ, phương thế giới này còn không có gì có thể chân chính uy hiếp được Thạch thôn. Trừ phi thượng giới người xuống tới, nếu không Thạch thôn nhất định sẽ không giệt vong. Nếu quả như thật là thượng giới xuống tới người, Trần Minh nhất định sẽ nhận được tin tức. Lại nói không có cái gì chuyện lớn, thượng giới người cũng không có khả năng tùy ý hạ giới. Dù sao không có người nào nguyện ý thường xuyên hướng tự mình trong nhà ra mặt chạy. Kia khả năng duy nhất chính là Thạch thôn lại đổi vị trí. Thế nhưng là tại cái này mênh mông trong núi lớn, co như Tần Minh là tiên vương, cũng không cách nào tại ngắn thời gian bên trong tìm ra thạch thôn vị trí. Bất quá lúc này cũng không có cái khác biện pháp, chỉ có thể còn nước có tát. Nghĩ tới đây, Thần Minh chợt phóng xuất ra vô số dị hỏa phân thân. Một khi những này dị hỏa phân thân cảm giác được thạch thôn khí tức, sẽ nhanh chóng trở về. Một khi trở về, Tần Minh liền có thể biết rõ thạch thôn cụ thể vị trí. Hơn nửa ngày đi qua, Thần Minh không có một chút thu hoạch. Đang lúc Tần Minh chuẩn bị từ bỏ cái này biện pháp về sau, Một đoàn dị hỏa rốt cục phát hiện một cái cực kỳ giống thạch thôn. thôn. Cái thôn này chẳng những ở những đội vị trí mà lại đổi được ngoài và rộng. Nếu không phải dị hỏa cảm giác được khí tức, đổi lại những người khác tìm tới mấy năm cũng chưa chắc tìm được. Đi. Đi qua nhìn một chút. Tần Minh chậm rãi mở miệng nói. Khoảnh khắc về sau, Tần Minh thân ảnh liền xuất hiện ở cái thôn này phía trên. Cái thôn này quả nhiên là thạch thôn. Cửa thôn phía trên cử thạch, còn khác lấy một cái cứng cấp thạch trụ. Tại cách đó không xa cung phụng trên tế đàn, còn có một gốc nhỏ cây giống, cực kỳ giống chiếc đây Tần Minh mới vừa gặp phải Liếu Thần. Nếu như không ra Tần Minh sở liệu, cái này gốc cây liễu hẳn là tần minh mục tiêu của chuyến này. Mặc dù đã đến Thạch thôn, bất quá Tần Minh ngược lại cảnh giác lên. Bởi vì hắn cảm giác, cái này Thạch thôn phảng phất có cái gì không đồng dạng, từ trong ra ngoài cũng lộ ra một tia quỷ dị khí tức. Tần Minh cảm tạ cổ này quỷ dị khí tức, do dự đến cùng muốn hay không hướng về phía trước. Bất quá cuối cùng Tần Minh vẫn là chuẩn bị vào xem. Vô luận như thế nào, Tần Minh đều là Tiên Vương cấp cường giả. Cho dù có cái gì đột phát sự kiện, hắn cũng có thể gánh vác được. Thạch thôn quy mô so sánh trăm năm trước đó làm lớn ra gấp 10 có thừa, nhưng là có sinh mệnh khí tức lại là không nhiều. Còn có không ít phòng ở, trong đó trông không một người. Người đều đi nơi nào? Tần Minh không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tần Minh lặng lẽ tiến vào bên trong một nhà, trong phòng hết thảy nhường Tần Minh hơi nghi hoặc một chút. Trên mặt bàn trưng bày nước trà, còn bốc hơi nóng. Trong nồi cơm, còn mang theo dư ôn. Hiển nhiên, cái này gia chủ người rời đi nơi này sự tình không hề giải, rất có thể chính là mấy phút trước sự tình. Nghĩ tới đây, Tần Minh tấm lòng quỷ dị cảm giác lại lần nữa thăng lên. Đột nhiên, Thần Minh đột nhiên ngẩng đầu một cái. Giữa không trung phía trên một vòng huyết nguyệt, nhường Tần Minh trong lòng bất an tăng lên không ít. Cái này vòng huyết nguyệt, tuyệt đối không đơn giản. Động dưng, Thần Minh phảng phất nghĩ tới điều gì. Sau một khắc, bàng bạc lực lượng theo tần minh ống tay áo bên trong phun ra. Cái này bàng bạc tiên nguyên, nhường phương thế giới này đều có chút nhịn không được, lít nha lít nhít vết nứt không gian xuất hiện. Hiện tại, cái này tiên nguyên đã vượt ra khỏi cái thế giới này có thể tiếp nhận cực hạn. Theo vết nứt không gian xuất hiện, cảnh vật bốn phía vậy mà bắt đầu giống đầu nhập vào cục đá không có chút rung động nào mà nước, bắt đầu tạo nên vận sóng. Sau một khắc, cảnh vật bốn phía bắt đầu phát sinh tần minh biến hóa. Thần minh bốn phía giở xét Lúc này ở vào dưới người mình, đã vẫn là cái kia Thạch thôn. Bất quá lần này cái này Thạch thôn lại là bình thường không ít. Chỉ là nhường Tân Minh hơi nghi hoặc một chút chính là, thôn này tại sao lại phát hiện như thế tình huống. Tân Minh chú ý tới, tại Thạch thôn cửa thôn bên trái tế đàn bên trên, kia Liễu Thần Phân Thân lúc này không còn là trước đây sinh cơ lục sắc, mà là yêu dị huyết sắc. Toàn thân che kín kỳ dị phù văn Liễu Thần Phân Thân, bây giờ nhìn qua lại là mười điểm quỷ dị. Quả nhiên là người quái phá. Tần Minh rốt cục minh bạch, tự mình vừa rồi gặp phải đều là huyền tưởng, bây giờ thấy được mới là chân thực. Lúc này Tần Minh không khỏi có chút nghĩ mà sợ, cái này Liễu Thần Phân thân thực lực nhiều nhất bất quá là chí tôn cảnh, vẹn vẹn bằng vào chí tôn cảnh thực lực, vậy mà liền có thể làm cho Tiên Vương cảnh Tần Minh trúng chiêu. Không hổ là Liễu Thần Phân thân. Bất quá lúc này trận pháp lấy phá, đối với Tần Minh tới nói, cuối cùng vẫn hắn thu được thắng lợi. Tần Minh hạ xuống thạch thôn bên trong, lập tức kích thích một trận hất đuổi. Không ít thạch thôn người cảm nhận được kinh khủng khí tức, nhao nhao cầm vũ khí vọt ra. Là bọn hắn phát hiện là nhân chi về sau, lập tức thu hồi lòng cảnh giác. Không ít người coi là là con nào đó thực lực cường đại hoang thú vọt vào thạch thôn bên trong đâu. Không biết vị tiên sinh này từ nơi nào đến. Một vị lão giả chậm rãi mở miệng nói: "Thần minh không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm vị này lão giả. Không thể không nói, cái này thạch thôn thật sự là thật không có có ý mới. Mỗi một cái thôn trưởng Cũng chỉ mặc cùng một bộ quần áo, thậm chí liền nếp hốn cũng không đổi. Nếp hốn cũng không thay đổi. Thần Minh nhứng mẩy. Hắn đột nhiên lại nghĩ tới điều gì? Coi như quần áo có thể không thay đổi, nhưng là tùy ý hình thành nếp hốn lại thế nào khả năng không thay đổi. Thần Minh khóc, tự mình khả năng vẫn còn huyễn trận bên trong. Cái này huyễn trận có thể vô hình ở giữa đọc đến ý thức của mình, sau đó dùng đến vây khốn chính mình. Không thể không nói, một chiêu này 10 điểm cao minh. Bất qua phong trên người Thần Minh, hiển nhiên khó dùng chương 366, tìm tới phân thân. Ly Khai. Tân Minh hoàn toàn không cần suy nghĩ gì phương pháp phá trận, bởi vì phương thế giới này bên trong không có cái gì trận pháp có thể trói buộc ở hắn. Tân Minh thực lực đã xa xa vượt ra khỏi phương thế giới này hạn chế. Dù là Tân Minh cảnh giới tạm thời bị áp chế, nhưng là Tân Minh thực lực nhưng vẫn là chân thực tồn tại. Xé rách không gian trực tiếp hủy đi tòa này huyễn trận, thạch thôn diện mục thật sự rốt cục xuất hiện ở Tân Minh trong mắt. Bây giờ thạch thôn đã trở nên rách nát hoang vu. Đại lượng phòng ốc lúc này đã sụp đổ. Chỉ có số ít mấy gian phòng ở vẫn sáng đèn, Tân Minh hơi nghi hoặc một chút đi tới. Gõ mở trong đó một gia đình cánh cửa. Có người a? Tân Minh chậm rãi mở miệng nói. Cửa gỗ bị chậm rãi mở ra, lộ ra một bộ ràn mua khuôn mặt. Cái này lão giả nhìn thấy Tân Minh, lập tức hết sức kích động. Ngươi là từ bên ngoài tới a? Tân Minh không minh bạch cái này, lão giả hỏi cái này câu nói đến cùng có ý tứ gì, liền mở miệng nói. Không sai. Ta là từ bên ngoài mà đến. Người là thạch tộc người. Lao giả một cái cầm thần minh cổ tay, cảm thụ được thần minh trên người khí tức. Cô này khí tức, chính là thạch tộc huyết mạch truyền thừa. Chỉ có thạch tộc người, mới có thể lẫn nhau cảm thụ được. Đây cũng là thạch tộc có thể phát triển sinh sôi đến nay, vẫn như cũ có tộc quẩn, vẫn như cũ vĩnh viễn không biến mất căn nguyên. Đúng vậy, ta nghĩ biết rõ nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Thần minh nói ra nghi ngờ của mình. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Lão giả sắc mặt đột nhiên trở nên có chút sợ hãi, sau đó trở nên lòng còn sợ hãi. Khoảnh khắc về sau mới trầm lại, sau đó mở miệng nói: "Tần Minh cứ như vậy nghe, nửa khắc đồng hồ về sau, rốt cục minh bạch hết thảy. Nguyên lai trăm năm trước, Tần Minh cùng Liêu Thần mang theo Thạch thôn rời đi về sau, Liêu Thần mặc dù lưu lại phân thân, nhưng thực lực lại là kém xa Tít Tắc trước kia. Một ngày, một đạo to lớn huyết quang đem toàn bộ Thạch thôn bao phủ. Liêu Thần phân thân hết sức chống cự, mặc dù chặn huyết quang này nhưng lại cũng không cách nào đem khu trục. Huyết quang này cuối cùng tựa như có được thần trí, cuối cùng vậy mà trực tiếp tại thạch thôn bên ngoài xây một tòa đại trận. Có không ít thạch thôn thanh tráng niên muốn nhìn một chút huyết quang này trong trận pháp đến cùng có cái gì, thế nhưng là cuối cùng đều là một đi không trở lại. Huyết quang này đại trận đem thạch thôn vây quanh, thạch thôn người không cách nào lại ra ngoài đi săn, chỉ có thể dựa vào loại này một chút giao dại cùng nuôi nhốt một chút xúc sinh qua ngày, lương thực 10 điểm cần trương. Mỗi người có thể phân đến lương thực Số lượng cứ ít. Không ít người cũng bởi vậy cho nói, càng nhiều người đều là tự nguyện tiến vào huyết quang đại trận bên trong, tự nguyện hy sinh, trả lại một miếng cơm. Có thể ngay cả như vậy, thạch thôn bên trong những cái kia xúc sinh cũng dần dần chết sạch, giao dạng số lượng cũng càng ngày càng ít. Trong năm về sau thạch thôn, theo trong năm trước đó hơn 3000 người, cho tới bây giờ chỉ còn lại có hơn 40 người. Cái này hơn 40 người, cũng là miễn cưỡng sống qua sống qua ngày. Tân Minh nghe vậy, vội vàng theo trong giới chỉ lấy ra đại lượng đồ ăn, đem tại chỗ chất thành núi nhỏ. Thôn trưởng kia thấy thế, lập tức cuồng hỉ không thôi. Hắn biết rõ, Thạch thôn được cứu rồi. Lão bà tử liền tranh thủ tất cả mọi người gọi tới, liền nói Thạch thôn được cứu rồi. Lúc này thôn trưởng thập phần hưng phấn. Thiếu hiệp, phía ngoài trận pháp thế nhưng là bị ngươi phá. Thôn trưởng lần nữa mở miệng nói. Đúng vậy, đã bị ta phá. Thần Minh chậm rãi mở miệng nói. Quả nhiên, ta Thạch thôn sẽ không vong. Nửa khắc đồng hồ về sau, thạch thôn bên trong còn sót lại hơn 40 nhân khẩu, toàn bộ đến trên quảng trường. Mỗi người cũng xanh xao vàng vọt, đi đường phù phiếm, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dạng. Những người này phần lớn theo dáng sinh đến bây giờ, liền không có nếm qua thịt, chỉ dựa vào những cái kia rau dại sống qua ngày. Có thể sống cho tới bây giờ đã là không đơn giản. Nhìn thấy xếp thành núi nhỏ đồ ăn, những người này lập tức bắt đầu phong thưởng bắt đầu, nằm rạp trên mặt đất liền ăn. Thôn trưởng thấy thế, mười điểm xin lỗi nói: Nhóm chúng ta cũng sắp thực rất lâu chưa ăn qua một lần cơm no. Nói đi, thôn trưởng nuốt một cái nước bọt. Hắn lúc này cũng mười điểm đói đói, bất quá bây giờ hắn nhưng không có ăn đồ vật. Bởi vì hắn thân thể đã không cho phép hắn đại lượng ăn. Đối với hắn mà nói, có thể sống đến bây giờ đã là mười điểm miễn cưỡng, toàn bộ nhờ thiên ý. Tân Minh đem một cỗ 10 điểm tinh thuần tiên nguyên độ vào đến thôn trưởng thể nội, thôn trưởng lúc này mới khá hơn một chút. Không biết thiếu hiệp lần này trở về là vì sao. Trôn trưởng chậm rãi mở miệng nói, "Hắn rõ ràng, Tần Minh không có khả năng chuyên môn vì cho bọn hắn đưa đồ ăn, giải cứu bọn hắn." huống chi, bên ngoài cũng không biết rõ thạch thôn tình huống. Giải thích duy nhất chính là Tần Minh trở về muốn lấy một chút đồ vật. Thuận đường đụng phải đại trận màu đỏ ngòm, tiêu diệt. Tần Minh cũng không có giấu giếm người trưởng thôn này, mà là chậm rãi mở miệng nói, "Ta lần này trở về là vì hắn mà đến." Tần Minh chỉ vào cách đó không xa tế thạch phía trên liễu thần phấn phấn vì cái này tế thần. Thôn trưởng thì là hơi nghi hoặc một chút nói: "Phải. Vậy ngươi liền mang đi hẳn đi." Thôn trưởng chậm rãi mở miệng nói: "Tế thần nếu không tại, các ngươi nên làm cái gì?" Thần Minh có chút lo lắng nói: "Vô luận như thế nào, cái này Thạch thôn dù sao cũng là Thạch tộc tổ địa. Thạch thôn nếu là không có, Thạch tộc cái cũng liền không có. Nhóm chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này." Thôn trưởng chậm rãi mở miệng nói: "Thần Minh nghe vậy thì là khẽ giật mình, rời đi nơi này Căn cứ Thạch thôn tổ huấn, không phải nói vĩnh viễn không thể cùng ngoại giới tương liên hệ a. Bây giờ, chẳng lẽ muốn đánh vỡ cái này cấm kỵ? Thôn trưởng kia nhìn ra Trần Minh nghi hoặc, chợt mở miệng nói, "Cái này đạo tổ dạy bảo là nhiều năm hạn. 10 năm trước, cái này đạo tổ dạy bảo ngày quy định đã kết thúc. Nếu không phải có này huyết sắc đại trận cản trở, Thạch thôn người đã sớm rời đi nơi này." Trần Minh nhìn qua thôn trưởng trong mắt thản nhiên, lập tức minh bạch hết thảy. "Cái này tổ huấn, tựa như một đạo vô hình lồng giam." đem bọn hắn giam cầm ở chỗ này. Mặc dù bọn hắn là thạch tộc tổ địa, nhưng không có hưởng thụ được tổ địa đãi ngộ. huống chi, cái này núi hoang bên trong đã không an toàn. Không có tế thần, đại lượng hoang thú sẽ tùy theo ẩn hiện. Bọn hắn đã không có năng lực ngăn cản. huống chi, tiếp tục thủ vững ở chỗ này đã không có ý nghĩa. Đặt được hồi phục tần minh, đành phải gật đầu. Đã thôn trưởng đã mở miệng, kia tần minh liền lựa chọn tôn trọng thôn trưởng quyết định. Dù sao đối với thôn trưởng tới nói, Quyết định này nói không chừng có thể cải biến thạch tộc tổ địa vận mệnh. Thôn trưởng, ngươi cầm đạo này thủ lệnh, đi mới Thạch Thành gặp Thạch Hoàng, hắn liền sẽ minh bạch hết thảy. Mới Thạch Thành, Thạch Hoàng. Thôn trưởng kia khẽ giật mình, hiển nhiên hắn cũng không rõ ràng những này tình huống. Thanh Tinh thấy thế, quay chính một cái trán, chính mình cái này sự tình làm sao quên. Những người này ở tại tổ địa bên trong, cũng không biết rõ ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì. Thần Minh trầm ngâm một lát, liền chậm rãi mở miệng nói: La Tân Minh nói xong sau, thôn trưởng còn chưa theo trong dung động đi ra. "Ngươi nói là, ước vạn năm trước ta Thạch thôn tiên tổ, từ nơi này đi ra, ở bên ngoài thành lập một cái ngàn vạn rậm cương vực đại quốc?" "Phải?" Thân Minh mở miệng nói. Cái này đối với thôn trưởng tới nói, đúng là một đả kích trầm trọng. Dù sao đối với hắn mà nói, cái này chân tướng hiển nhiên là hắn không thể tiếp nhận. "Vì cái gì? Vì cái gì?" Thạch tộc đã như thế cường đại, còn muốn nhóm chúng ta thủ vững tổ địa. "Tiên tổ a?" Ngươi có thể biết rõ, nhóm chúng ta vì cái này tổ địa hy sinh bao nhiêu. Lúc này thôn trưởng nói chuyện còn mang theo thanh âm rung động. Tân Minh thấy thế, không nói gì, mà là trực tiếp lấy đi Liêu Thần phân thân phân thân. Sau đó lưu lại tự mình một đạo phân thân, phụ trách bảo hộ những người này đi hướng mới Thạch Thành. Phân thân của mình cũng không phải là giống Liêu Thần như vậy độc lập phân thân. Là hoàn thành nhiệm vụ về sau, phân thân liền sẽ biến mất. Tân Minh sở dĩ khác biệt Thạch thôn người cùng một chỗ tiến về mới Thạch Thành, là bởi vì chính mình trong tay Liêu Thần Phân Thân. Hắn cảm thụ được, Liêu Thần Phân Thân đã lâm vào ngủ say. Đối với hắn mà nói, duy nhất biện pháp chính là tỉnh lại đạo này Liêu Thần Phân Thân. Bất quá xem ra, trước đó đạo kia đại trận màu đỏ ngầm hiển nhiên đối Liêu Thần Phân Thân tinh thần bản nguyên tạo thành thương tổn không nhỏ, lấy về phần đến bây giờ hắn cũng chưa tỉnh lại. Muốn trợ giúp Liêu Thần Phân Thân sửa chữa phục hồi tinh thần bản nguyên, không có cái một năm nửa năm chỉ sợ kết thúc không thành. Đoạn này thời gian, Thần Minh cũng không chuẩn bị ly khai. Liên mượn nhờ thạch thôn địa phương, là Liêu Thần phân thân sửa chữa phục hồi tinh thần bản nguyên. Nửa năm sau, một tòa xuống đầy cho bụi thạch điêu vậy mà động. Lập tức kinh khởi Chu Vi Phi cầm đầu thú. Tòa này thạch điêu chính là Trần Minh. Sở dĩ nhìn qua giống thạch điêu, suy cho cùng vẫn là bởi vì thời gian tích lũy. Nửa thời kỳ, từng tầng từng tầng lại một tầng bụi đất tại Trần Minh trên thân tích tụ. Bây giờ Trần Minh nhẹ nhàng run run, chừng mười mấy centimet dậy miếng đất liền rơi xuống. Nửa năm này thời gian Tần Minh vẫn luôn đang vì Liễu Thần Phân thân sửa chữa phục hồi tinh thần bản nguyên. Cũng may thượng thiên không phụ lòng người, Liễu Thần Phân thân tinh thần bản nguyên chẳng những bị hoàn toàn sửa chữa phục hồi, thậm chí còn so trước đó cháng kiện không chỉ một chút điểm. Tần Minh chậm rãi duỗi ra hai tay, một gốc gấu liễu cây giống lập tức bắt đầu sinh trưởng tốt. Khoảnh khắc về sau, cái này gốc liễu cây giống liền trưởng thành che trời bộ dáng. "Mang ta đi tìm người bạn thể." Tần Minh chậm rãi mở miệng nói. Kia Liễu Thần Phân thân nghe vậy, hiển nhiên mười điểm trống lại. Nhìn, cái này Liêu Thần Phân Thân đối với hắn bản thể cũng không có cái gì lòng cảm mến. Bất quá lúc này không phải tùy ý Liêu Thần Phân Thân lung tung tới thời điểm. Thần Minh một đạo tiên nguyên trực tiếp đánh vào Liêu Thần Phân Thân trên ngực, Liêu Thần Phân Thân lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. "Ta cho ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội." Thần Minh chậm rãi mở miệng nói. Liêu Thần Phân Thân nghe vậy, vội vàng truyền đạt ra biểu thị đồng ý ý niệm. Vừa rồi tần minh một chiêu kia, thế nhưng là nhường hắn bị đau không thôi. Hắn cũng không muốn lại nếm thử cái loại cảm giác này. Chờ trở lại thượng giới, ngươi liền mang ta đi tìm. Thần Minh đem Liễu Thần Phân thân thu nhập trong đan điền. Lúc này, Tần Minh đột nhiên nhớ tới tự mình hai cái cháu trai cùng mình nói lời. Để cho mình nhất định phải trở lại Thạch Quốc đi, vì chính mình liền một trận thịnh đại nghi thức hơn nên. Nghĩ tới đây, Tần Minh liền trực tiếp bay âm hồi trở lại Mới Thạch Thành. Nói với mình vậy đối cháu trai, 3 ngày sau hắn đem trở lại Mới Thạch Thành. Kỳ thật Tần Minh trở lại Mới Thạch Thành Tự nhiên dùng không lên 3 ngày dài như vậy. Chỉ bất quá Trần Minh biết rõ, hắn muốn cho tự mình vậy đối cháu trai trở lại chuẩn bị thời gian. Vừa vận tự mình cũng có thể lại nhìn một chút hoang vực tốt đẹp phong cảnh. Lần tiếp theo trở lại, liền không biết rõ cái gì thời điểm. Đồng thời cũng là lưu cho bọn hắn chuẩn bị thời gian. Bằng không Trần Minh nửa khắc đồng hồ bay thẳng trở về, bọn hắn còn muốn vội vàng chuẩn bị. 3 ngày sau, Trần Minh đã tới mới thành thành. Lần này, Trần Minh lựa chọn theo cửa lớn trực tiếp đi vào. Lúc này ở Mới Thạch Thành bên trong, từng nhà trên túi treo đèn lồng đỏ. Những này đèn lồng đỏ, Thứ Tân Minh con mắt có chút phát đau nhức. Bất quá đối với Tân Minh tới nói, những này đều không phải là vấn đề. Tân Minh một khi xuất hiện, mấy cái thị vệ liền chạy về nội thành, sau đó nói cho Thạch Linh Thiên. Thạch Linh Thiên biết được tin tức về sau, hai người mang theo văn võ bá quan, thêm nhà mình quyến, đi ra nội thành đi. Tân Minh còn không có đi bao xa, liền đụng phải đến đây nên đường hai huynh đệ. Chúng ta tham kiến Thiên Kiêu trưởng lão." Hai người mở miệng nói. Ngay sau đó, phía sau hai người tất cả mọi người đang tê ở. Cái này đãi ngộ, ngoài ta còn ai? Thần Minh lúc này đạp trên thảm đỏ, đi vào trước người hai người. Tổ địa người chiếu cố tốt rồi sao? Dạ dạ yên tâm, ta đã đem bọn hắn an trí tại Thạch Thành. Tại Thạch Thành bên trong chính là Thạch tộc tổ địa. Đem bọn hắn an trí tại Thạch Thành bên trong rồi sao? Thần Minh nghe vậy, gật gật đầu. Đi qua thảm đỏ về sau, Thần Minh liền về tới nội thành. Lúc này ở trong nội thành cũng là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Chỉ bất quá cảnh còn người mất, trước đây Tần Minh thân nhân đều đã về coi tiền. Liên liên Tần Minh bước vào con đường tu luyện muội muội, cũng tại 3 năm trước đây chết mất. Vũ Vương phủ người, phảng phất liền chỉ còn lại có tự mình cùng thái hậu. Song Vương tương ái tương sát, cuối cùng lại phát hiện nhà không có. Tần Minh cũng không dám tưởng tượng cái này hí kịch tính một màn. Sáng sớm hôm sau, Tần Minh không có cùng bất luận kẻ nào nói liền lặng lẽ quay trở về bổ thiên giáo. Lúc này trước đây trợ giúp qua tự mình thiếu niên đã là một tên hợp cách cường giả. Thêm thêm Tần Minh đưa cho hắn đan dược, tên này thiếu niên bây giờ đã là một tên chí tôn cảnh cường giả. Tần Minh không nói thêm gì, nguyên nhân rất rõ ràng, bởi vì hắn muốn đi. Cái này thiếu niên tự nhiên cũng rõ ràng, hắn biết mình cùng Tần Minh vĩnh viễn không phải người của một thế giới. Cái này thiếu niên trước khi đi, lấy dũng khí nói với Tần Minh, một ngày kia Hắn nhất định sẽ tới thượng giới tìm kiếm chính mình. Thần Minh nghe vậy, chỉ là nhếch miệng cười một tiếng. Đi lần này, sẽ rất khó có thời gian lại trở lại nơi này. Ra ra lên đường Bình An. Toàn bộ Thạch Quốc người tập thể quy lại, ánh mắt nhìn về phía Tần Minh phương hướng. Lúc này Tần Minh tại trong lòng bọn họ, chính là thần linh. Chân chính thần linh. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tần Minh đạp trên thất thải tường vân, rốt cục về tới tiên vực. Lần này trở lại tiên vực, lại là dễ dàng rất nhiều. Trở lại tiên vực về sau, Tần Minh lập tức tay bắt đầu tìm kiếm Liêu Thần. Chỉ cần tìm được Liêu Thần, như vậy đây hết thảy liền đều có thể chân tướng đại bạch. Tần Minh tùy tiện tìm một chỗ sân động, chuẩn bị ở chỗ này hỏi thăm. Nói đi, Liêu Thần bản thể đại khái tại cái kia địa phương. Liêu Thần phân thân nghe vậy, giữ im lặng một lát. Nhưng là nhìn qua Tần Minh ánh mắt, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Liêu Thần bản thể, tại giới hải bên trong. Giới hải bên trong. Tần Minh không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hắn ngược lại là không có hoài nghi cái này phân thân lời nói thật giả. Cái này phân thân phải chăng đang lừa gạt hắn, Tân Minh một vạn liền nhìn ra. Tân Minh xem xét liền biết rõ, cái này phân thân chưa hề nói lời nói dối. Tân Minh nghi ngờ, là Liêu Thần vì sao muốn tiến về giới Hải? Phải biết, Liêu Thần dù là khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ tu vi, kia giới Hải cũng không phải tùy ý có thể xông xáo. Trừ phi Liêu Thần đột phá đến Tiên Đế, mới có thể có nhất định sức tự vệ. Khó nói Liêu Thần là nghĩ xuyên qua giới Hải. Đi thượng thương chí thượng. Thần Minh trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ. Chương 367, giết vào Tiệt Thiên Đạo Tử Điện. Liêu Thần bản thể như thật tại giới hải bên trong, đối với Trần Minh tới nói cũng không phải một tin tốt tốt. Vẹn vẹn dựa vào Trần Minh thực lực bây giờ, tiến vào giới hải bên trong chỉ sợ liền tự vệ thực lực cũng không có. Như muốn tiến vào giới hải bên trong, chỉ có đột phá tiên đế mới có thể có được sức tự vệ. Nhưng là tiên đế, lại làm sao là dễ dàng như vậy đột phá? Lúc này, Tần Minh không khỏi có chút nổi nóng, đối với hắn mà nói, đến cùng phải trang hiện tại đi tìm Liêu Thần thành một cái lựa chọn. Mặc dù hắn không kịp chờ đợi nghĩ biết rõ trận tướng, nhưng là cái này cũng đến đặt ở cam đoan tự thân sinh mệnh an toàn điều kiện tiên quyết. Nếu là chính liền an toàn cũng cam đoan không được, chính là tìm được Liêu Thần, chỉ sợ cũng vô sự vô bổ. Xem ra, vẫn là phải trước đột phá tiên đế. Muốn đột phá tiên đế, tàn sát những cái kia phàm thông tu sĩ đã không có bao lớn hiệu quả. Đối với hiện tại Tần Minh tới nói, chí ít cũng phải là chân tiên cảnh trở lên tu vi, Tần Minh luyện hóa về sau khả năng còn có chút trợ giúp. Về phần cái khác, căn bản không có tác dụng gì. Cửu Thiên Thập Địa mặc dù là một cái không tệ chỗ, nhưng là đối với Tần Minh tới nói, một không dễ dàng liền sẽ chơi cởi. Dù sao Cửu Thiên Thập Địa bên trong có được tiên đế cấp bậc cường giả. Tần Minh tùy tiện xâm nhập, cũng chưa chắc có thể rơi vào chỗ tốt gì. Lúc này, Tần Minh đột nhiên nghĩ đến một cái cực tốt mục tiêu. Cái mục tiêu này chính là Tiệt Thiên Đạo tử địa bên trong những cường giả kia. Những người kia mặc dù đã chết, nhưng là tinh huyết cùng linh hồn vẫn còn ở đó. Chỉ cần đem bọn hắn hấp thu, có thể đạt tới cùng đẳng cấp khác trình độ. Nghĩ tới đây, Tần Minh một lần nữa đi tìm Bổ Huyền Tiên Vương. Tần Minh hướng Bổ Huyền Tiên Vương đánh cược, chỉ cần hắn đem Tiệt Thiên Đạo tử địa mở ra, Tần Minh chắc chắn toàn bộ bãi bình, một người cũng không giữ thừa. Bổ Huyền Tiên Vương vốn đang không tin, nhưng khi gặp được Tần Minh kinh khủng tăng lên thực lực về sau, trực tiếp tin tưởng. Không có cái gì so trực tiếp là tới thực lực chứng minh. Đối với Tần Minh tới nói, đây hết thẻ tự nhiên 10 điểm trọng yếu. Chỉ cần đem Tiệt Thiên Đạo tử địa bên trong những cái kia linh hồn hấp thụ, coi như không thể đột phá đến Tiên Vương, chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. Duy nhất có uy hiếp, coi như Tiệt Thiên Đạo bên trong vị kia Tiên Đế. Nhưng là căn cứ bổ Huyền Tiên Vương nói, tên kia Tiên Đế đã rơi vào trạng thái ngủ say đã lâu, coi như thức tỉnh, chỉ sợ cũng chỉ có thể phát huy ra Tiên Vương thực lực. La Tần Minh chiếm được tin tức này về sau, Lập tức phát giác, đây cũng là hắn tuyệt hảo cơ hội. Nếu là có thể đem tên này tiên đế luyện hóa, tự mình vững vàng có thể tiến vào tiên đế cấp bậc. Nghĩ tới đây, thần minh không do dự nữa. Đi vào Tiệt Thiên Đạo trụ sở về sau, trực tiếp bóc nát bổ huyền tiên vương giao cho hắn Ngọc Phù. Nhưng bóc nát về sau, biến hóa gì cũng không có. Kia Ngọc Phù chính là một cái hết sức bình thường Ngọc Phù, không có chút nào tác dụng. Bổ Huyền Tiên Vương sau khi biết được, lập tức liền hiểu được, hắn bị người lừa. Bất quá lúc này đã muộn. Chân chính Ngọc Phù, chỉ sợ sớm đã không biết rõ chạy đi nơi nào. Lúc này, Tần Minh đột nhiên nghĩ đến, Thạch Hạo đã đạt được Tiệt Tiên Đạo coi trọng, thậm chí còn thành trước đây Tiệt Tiên Đạo dư nghiệt thống soái. Vậy Chân chính Ngọc Phù, có thể hay không tại Thạch Hạo trong tay? Nghĩ tới đây, Tần Minh vội vàng lật ra Thạch Hạo chữ vật giới chỉ. Quả nhiên, tại trước nhận rất chỗ sâu, Tần Minh phát hiện một cái nhan sắc có chút kỳ quái Ngọc Phù. Cái này Mai Ngọc Phù, Đường Vân 10 điểm cổ lão. Lã Bổ Huyền Tiên Vương nhìn thấy về sau, liền một bụng nói: "Đây chính là chân chính chìa khóa." Bổ Huyền Tiên Vương còn hỏi Tần Minh từ chỗ nào mà tới? Tần Minh nghe vậy, chỉ là hàm hồ nói: "Là theo một tên Tiệt Thiên Đạo dư nghiệt trên thân tìm tới." Bổ Huyền Tiên Vương nghe vậy, gọi thẳng tự mình ra rồi. Trước đây lại bị một khối giáp ngọc phù lấp liếm đi. Tần Minh ly khai Bổ Thiên Đạo về sau, đi thẳng tới Tiệt Thiên Đạo. Nguyên Bổ Thiên Đạo các đệ tử cũng sau khi rút lui, sau đó bóp nát ngọc phù. Vì cam đoan chuyện ổn thỏa, Tần Minh đem tự mình bồi dưỡng kia mấy tên tiên vương cũng mang tới. Không chỉ như vậy, Tần Minh liền tiên vương khôi lỗi cùng theo gọi ra. Ước vạn năm đi qua, ai cũng không biết rõ Tiệt Thiên Đạo đến cùng tích lũy năm chắc bao nhiêu lần. Vạn nhất vượt ra khỏi Tần Minh tưởng tượng, làm sao bây giờ? Theo Ngọc Phù vỡ vụn, một đạo tử sắc linh quang dung nhập núi lớn. Khoảnh khắc về sau, cả tòa núi lớn vậy mà một phân thành hai. Ngay sau đó, liền có mấy đạo thân ảnh vọt ra, đụng đầu vào Tần Minh trước mặt. Thần Minh không nói hai lời, trực tiếp đằng không bay lên. Bàng Bạc Tiên Nguyên trực tiếp đem đạo thân ảnh kia bao khỏa, khoảnh khắc về sau, liền đem người này luyện hóa. Đây là một tên Tiên Vương tiểu thành cường giả, đồng thời thể nội hồn lực 10 điểm thiếu thốn, tăng thêm mới vừa từ dưới mặt đất phá đất mà lên. Liên Nhung Tần Minh chui chỗ trống. Thần Minh xít sao dùng một chiêu, liền trực tiếp đem người này luyện hóa. Một bên bổ thiên đạo tiên vương cường giả gặp, không khỏi 10 điểm chấn kinh. Phải biết, tiên vương cảnh giới ở giữa đánh bại chuyện thường. Nhưng mà muốn đánh giết lại là không dễ dàng. Giống Trần Minh dạng này cái cao hơn một cái tiểu cảnh giới, liền có thể trực tiếp đem địch nhân một chiêu miễu sát. Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Theo bay ra thân ảnh càng ngày càng nhiều, mấy tên tiên vương cũng lựa chọn đầu nhập chiến đấu. Lần này, Thật Thiên Đạo phái ra 5 tên tiên vương, 20 tên chân tiên cường giả. Nhìn thấy ra, Thật Thiên Đạo nội tình cao hơn tại Bộ Thiên Đạo. Trước đây Bộ Thiên Đạo bị đánh lén, cũng chỉ có Bộ Huyền Tiên Vương một người ra. Bây giờ Tiệt Thiên Đạo lần thứ nhất ra người, liền ra năm tên Tiên Vương. Không chỉ là Tiên Vương, Chân Tiên cấp cường giả cũng có kinh khủng 20 vị nhiều. Bất quá tại Trần Minh mấy người hợp lực giảo sát dưới, là những người này thức tỉnh thời điểm, liền phát hiện chỉ còn lại có 3 tên Tiên Vương cường giả. Cái này 3 tên Tiên Vương cường giả liếc nhau, đều có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt mê vổng. Đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao chỉ còn lại có 3 người bọn hắn. Ngay sau đó, bọn hắn nhìn vào cách đó không xa Trần Minh, lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Cái này ba người, có hai người là Tiên Vương Đỉnh Phong, một người là Tiên Vương Đại Thành. Bọn hắn gặp Tần Minh cũng bất quá mới là Tiên Vương Đại Thành thực lực, lập tức không có đem Tần Minh để ở trong lòng. Bất quá bọn hắn lại không biết rõ, ở đây thực lực mạnh nhất chính là Tần Minh. Khinh địch, là cần trả giá thật lớn. Tần Minh một chưởng rơi xuống, lại cào nát một người trái tim. Tiên huyết lập tức như là chảy ra, Tần Minh trong mắt lóe lên một tia huyết sắc. Khoảnh khắc về sau, Đại lượng huyết dịch vậy mà theo Tần Minh miệng ngui tràn vào Tần Minh thể nội. Kia hai tên Tiên Vương đỉnh phong cường giả thấy thế, lập tức có chút sợ hãi. Loại ma công này, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Cái gì thời điểm, các ngươi bộ Thiên Đạo cũng đầu nhập vào ma đạo? Bỏ mặc cái gì đạo, có thể tiêu diệt các ngươi chính là phương pháp tốt. Tần Minh liếm miệng một cái bên cạnh huyết dịch, chậm rãi mở miệng nói. Lúc này Tần Minh lòng dạ đã bị tiên huyết thẩm thấu, dĩ nhiên không phải Tần Minh huyết dịch, mà là những cái kia Tiên Vương cường giả huyết dịch. Hai tên Tiên Vương cường giả tối đỉnh nhìn nhau, lập tức làm ra quyết định. Liên thủ vây công Trần Minh. Vô luận như thế nào, cũng không thể để Trần Minh tên ma đầu này lì khai. Nhưng bọn hắn làm sao biết rõ, cái này chính giữa Trần Minh ý muốn. Một tên Tiên Vương đỉnh phong cường giả một chưởng trực tiếp đập vào Trần Minh ngực, đem Trần Minh vô ra mấy trăm mét xa. Trần Minh trên không trung trở mình lăn mấy cái, không bị thương chút nào rơi vào tại chỗ. Không có khả năng. Tiên kia Tiên Vương đỉnh phong cường giả thấy thế, nhịn không được hô Một trường này đã là hắn sát chiêu mạnh nhất, liền xem như Tiên Vương cường giả tối đỉnh, rán răng chắc chắn thủ hắn một trường này cũng tuyệt đối không dễ chịu. Không nói trọng thương, vết thương nhẹ khẳng định là chạy không được. Nhưng là bây giờ Trần Minh nhìn qua, nhảy nhót tung bừng, hoàn toàn không có thụ thương bộ dạng. Cái này đối với bọn hắn tới nói, đơn giản chính là vũ nhục. Bàn cổ phù thình lình xuất hiện tại Trần Minh trong tay, một đũa trực tiếp bổ về phía hai người, cảm thụ được trong đó cường lực ba động, Hai tên tiên vương cường giả tối đỉnh trong mắt đều là lướt qua một tia không thể tin. Đây quả thật là tiên vương đại thành cường giả có thể cho thấy thực lực a. Lúc này hai người đã không dám suy nghĩ nhiều, vội vã tránh né lấy công kích này. Công kích này nếu là rơi vào trên người của hai người, hai người cũng tuyệt đối không dễ dàng đón đỡ được. Nhưng bọn hắn lại không biết rõ, đạo này búa ảnh chẳng qua là tần minh giả thoáng một chiêu thôi. Chân chính sát chiêu. Còn tại đằng sau. Khoảnh khắc về sau, Cái gặp Tần Minh sau lưng nhấc lên một đạo vạn trượng tường lửa. Đây là cái gì? Hai người chưa từng gặp qua dị hỏa, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, không có cái gì hỏa diễm có thể uy hiếp đến Tiên Vương cường giả. Tần Minh vậy mà muốn dùng hỏa diễm công kích Tiên Vương cường giả, vị diện cũng quá không đem bọn hắn để vào mắt. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn liền phát giác ra không đúng. Ngọn lửa này, không giống với bình thường hỏa diễm. Không nói trước cực nóng nhiệt độ cao, chính là kia trong đó khí thế bằng bạc liền cùng bình thường hỏa diễm khác biệt. Đây rốt cuộc là cái gì? Tại hai người sợ hãi trong ánh mắt, đạo nải tường lửa trực tiếp đem hai người bao trùm. Cơ hồ tại trong chớp mắt, hai người liền biến thành hai cái hỏa cầu thật lớn. Sau một khắc, hai người tại trong ngọn lửa thê lương kêu thảm. Bọn hắn muốn tránh thoát ngọn lửa trên người, cuối cùng lại phát hiện căn bản vô sự vô bổ. Bọn hắn càng giãy rùa, ngọn lửa trên người thì càng nhiều. Càng kinh khủng chính là, ngọn lửa này thiêu đốt không chỉ là thân thể của bọn hắn Còn có linh hồn của bọn hắn. Dưới đất ngủ say vô tận tuế nguyệt, linh hồn đã không phải là hoàn chỉnh. Tăng thêm loạt vào ngọn lửa này thiêu đốt, lúc này ý thức của bọn hắn đã có chút mê ly. Chính là cái này thời điểm. Thần Minh nhảy lên, tuấn thế bổ ra một đũa. Cái này một đũa, trực tiếp đem hai người chém thành hai nửa. Không trung tuôn ra đại đoàn huyết vụ, mấy đạo thân thể tàn phế rơi xuống từ trên không. Hai tên tiên vương đỉnh phong cường giả, vẫn còn chưa đủ. Tân Minh cảm thụ được thể nội gung cụm xiển xích. Hắn bất quá vừa mới chạm đến Tiên Vương đỉnh phong biên giới. Chí ít còn cần lại đến 5 tên tiên vương, Tần Minh mới có thể đột phá đến tiên vương đỉnh phong. Nhìn qua kia đen như mực cửa động, Tần Minh cơ hồ không có một chút do dự, nhảy xuống. Chỉ để lại mấy tên tiên vương, hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào. "Nhóm chúng ta cũng muốn xuống dưới a." Trong đó một tên tiên vương mở miệng nói. "Phải biết, phía dưới này thế nhưng là Tiệt Thiên Đạo Tử Điện. Trong đó đến cùng có bao nhiêu hung hiểm, ai cũng không biết rõ." Liên liên Tiệt Thiên Đạo người đều không biết rõ, bởi vì cái này có một cái điều kiện, chỉ có Tiệt Thiên Đạo chết đi cường giả mới có thể đi vào chỗ chết bên trong. Cho nên ngoại giới đối với Tiệt Thiên Đạo tử địa, không có một tia ghi chép. "Nhóm chúng ta ở chỗ này trông coi đi, xuống dưới cũng chưa chắc có thể trợ giúp cho thiếu chủ cái gì." Trong đó một tên tiên vương mở miệng nói. "Hắn nói không tệ, Trần Minh đã có thể lấy sức một mình chém giết hai tên tiên vương cường giả tối đỉnh." Bọn hắn xuống dưới, chính là vướng lũ chẳng những không giúp được Tần Minh, còn có thể cho Tần Minh cản trở. Đã như vậy, bọn hắn liền lựa chọn chờ đợi tại cửa động. Tần Minh cảm giác tự mình đang nhanh chóng hạ xuống, chu vi phóng nhãn đều là một mảnh đen như mực. Đen như mực không gian không thấy năm ngón tay. Dưới chân truyền đến một trận âm phong, Tần Minh dưới chân một thực. Đến địa phương. Lúc này không trung có một chút không biết nơi nào mà đến đong đóm, còn tản ra sâu kín lục quang. Mượn những này lục quang, Tần Minh mơ hồ có thể nhìn thấy chu vi mọc như rừng một địa. Thần Minh triệu hồi ra dị hỏa, đem cất đặt giữa không trung phía trên. Dị hỏa trong nháy mắt chiếu sáng hơn phân nửa không gian, lúc này cái này lớn như vậy không gian bên trong, toàn bộ đều là lít nha lít nhít một địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, chí ít có mấy chục vạn. Dị hỏa hiện ra, cũng hấp dẫn tử địa bên trong Tiệt Thiên Đạo cường giả. Khoảnh khắc về sau, liền có mười mấy người ngăn tại Thần Minh trước người. Thần Minh nhìn qua mười mấy người này, không khỏi liên tục cười lạnh. Không sợ bọn hắn đến, liền sợ bọn hắn không tới đã đều tới, vậy liền gôn gót, nghĩ tới đây, Thần Minh trực tiếp xuất thủ. Dù sao đều là từ địch, không có cái gì có thể nói. Tần Minh một trường rơi xuống, trực tiếp đem hai tên chân tiên cảnh cường giả chém thành hai khúc. Sau lương dị hỏa trong nháy mắt cuốn qua bọn hắn thân thể tàn phế, sau đó trong nháy mắt luyện hóa thân thể của bọn hắn cùng tinh huyết, sau đó đem năng lượng chuyển vận cho Tần Minh, trở thành Tần Minh thể nội một bộ phận. Chỉ cần dị hỏa tại, kia Tần Minh chính là một cái cỗ máy giết người. Vĩnh viện không ngừng nghỉ cô máy giết người. Người đến cùng là ai? Hắc ám bên trong, một thanh âm mở miệng nói. Thần Minh không có chút nào phản ứng, lần nữa một trường rơi xuống. Lần này, Thần Minh tìm tới một tên Tiên Vương cường giả. Một trường này, trực tiếp đem tên kia Tiên Vương ngực xuyên qua, nhưng tên này Tiên Vương, hiển nhiên cùng trước đó khác biệt. Dù cho ngực bị xỏ xuyên, vẫn như cũ nhảy nhót tung bừng. Là tần Minh lực lượng tán đi về sau, kia xuyên thủng vết thương liền lại khôi phục nguyên trạng. Tần Minh thấy thế, liền rõ ràng chính mình hẳn là đụng phải linh hồn thể. Tân Minh phía sau dị hỏa mạnh mẽ tuôn ra, trực tiếp đem người kia thôn phệ. Cái này dị hỏa chính là những loại linh thể thiên địch. Giết những người đó về sau, Tân Minh vọt thẳng hướng về phía tử địa chỗ sâu. Ngay tại vừa mới, Thần Minh đã đột phá đến Tiên Vương đỉnh phong. Tân Minh muốn tại cái này Tiệt Thiên Đạo tử địa bên trong, nhất cử đột phá Tiên Đế. Một đường chém giết, chết tại Tân Minh thủ hạ linh thể có bao nhiêu, Tân Minh đều đã nhớ không rõ. Thần Minh cái biết rõ tự mình cho đến, một người không lưu. Những người này đều là tự mình chất dinh dưỡng, hấp thu bọn hắn, chính mình mới có thể trở nên cường đại. Vị quản chế tại tiên huyết cùng kích thích, lúc này Tần Minh đã có chút hướng ma đạo nghiêng. Nhưng Tần Minh rõ ràng, tự mình còn có thể trấn giữ ở, còn có thể khống chế ý thức của mình. Đủ rồi. Ngay tại Tần Minh lại giết mười mấy người về sau, một thanh âm tại tử địa bên trong đột nhiên vang lên. Đạo thanh âm này, tựa như một tiếng sấm rền tại Tần Minh ngực nổ tung. Tần Minh vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Lúc này Tần Minh trên mặt tràn đầy ngưng trọng, bởi vì đạo thanh âm này chủ nhân là tiên đế cấp bậc cường giả. Nếu như đoán không tệ, đây cũng là Tiệt Thiên Đạo vị kia tiên đế. Xem ra hắn không có ngủ say, hay là bởi vì Tần Minh động tác đem hắn tỉnh lại. Bất quá Tần Minh lại không sợ tại đây, bởi vì hắn mục tiêu là luyện hóa cái này tiên đế thân thể cùng linh hồn. Luyện hóa tiên đế, thật sự là một cái to gan ý nghĩ chương 368 một cái khác tịch hạo. Luyện hóa tiên đế a. Đây quả thật là một cái to gan ý nghĩ, đặt ở người bình thường trên thân, tuyệt đối không có khả năng nghĩ như vậy. Nhưng là đối với Tần Minh tới nói, đây là một cái to gan nếm thử. Chỉ cần luyện hóa tiên đế, kia Tần Minh đột phá tiên đế liền cực kỳ dễ dàng. Thế nhưng là luyện hóa tiên đế, nơi nào có dễ dàng như vậy? Muốn luyện hóa tiên đế, vậy thì nhất định phải muốn đem tên này tiên đế đánh bại. Lấy tiên vương đỉnh phong chi lực, đánh bại một tên tiên đế Có thể sao? Nhìn qua nơi xa cái kia to lớn thân ảnh, Trần Minh thân thể đều đang run rẩy. Đến từ trên tinh thần uy áp, nhường Trần Minh một bước đều không thể hướng về phía trước. Quá kinh khủng. Dù cho Trần Minh sợ hãi, nhưng là hắn biết rõ, tự mình nhất định phải cũng phải phải hướng trước. Đây là tốt nhất cơ hội. "Sâu kiếm, ngươi thật nghĩ đối ta xuất thủ? Không như nghe ta, trở thành Tiệt Tiên Đạo trên thế gian người phán ngôn, như vậy, ta có thể thả ngươi một con đường sống." Si Tâm vọng tưởng trở thành Tiệt Thiên đạo trên thế gian người phàmôn, liền đại biểu, Tần Minh muốn đem linh hồn hiến tế cho Tiệt Thiên lão tổ. Kể từ nay về sau, Tần Minh liền đem không phải một cái hoàn chỉnh người. Tiệt Thiên lão tổ một ý niệm, liền có thể nhường Tần Minh thần hồn câu diện. Thà chết, Tần Minh cũng tuyệt đối không muốn trở thành dạng này người. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không có cho người cơ hội. Tiệt Thiên lão tổ hừ lạnh một tiếng, một trưởng trực tiếp chụp về phía Tần Minh. Đạo này to lớn chẳng ấn trực tiếp đem Tần Minh đánh lui trăm mét. Tần Minh thân thể trực tiếp nện vào sau lưng thạch bích bên trong, thật sâu khảm vào trong đó. Khoảnh khắc về sau, Tần Minh mới chậm lại. Lúc này Tần Minh khệ miệng không khỏi cười khổ, Tiên Vương cùng Tiên Đế chênh lệch vẫn còn quá xa. Tiên Đế tiện tay một chiêu, liền có thể nhường Tần Minh liền chống cự dục vọng cũng không có. Lúc này Tần Minh đột nhiên nghĩ đến, Bổ Huyền Tiên Vương từng nói với hắn, Tiệt Thiên lão tổ đại khái dẫn đầu ngủ say, coi như thức tỉnh, cũng tuyệt đối không có Tiên Đế thực lực. Hắn tin tưởng, bổ huyền tiên vương tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Nếu quả như thật là như thế này, vậy cái này Tiệt Tiên lão tổ liền rất có thể là tại mê hoặc chính mình. Nói không chừng, hắn hiện tại đã là nhỏ mạnh hết đà, đang chờ chính Tần Minh chống đỡ không nổi sụp đổ mất. Tần Minh càng nghĩ, vượt cảm thấy cái này xác suất lớn. Không nói cái khác, liền đơn thuần Tần Minh tại cái này Tiệt Tiên đạo tử điệu đại sát một trận, giết bao nhiêu người, cái này Tiệt Tiên lão tổ cũng không ra can thiệp. Nếu không phải là mình giết tới Tiệt Thiên lão tổ trước mặt, hắn không thể không xuất thủ. Chỉ sợ hắn còn có thể núp trong bóng tối, giữ lại thực lực. Chính nhìn xem hậu duệ bị tàn sát, bất cứ người nào cũng không thể nhịn được. Giải thích duy nhất chính là, Tiệt Thiên lão tổ nghĩ xuất thủ, nhưng là hắn không muốn xuất thủ thực lực. Hắn biết rõ, một khi xuất thủ, liền sẽ có lạc bại khả năng. Một khi hắn bị thua, Tiệt Thiên đạo liền tẫn xong. Nhưng như là đã giao chiến, Tiệt Thiên lão tổ đã không cách nào tránh thoát, đã như vậy Tiệt Thiên lão tổ liền tuyệt đối đập nồi rìm truyền, chuẩn bị lấy tiên đế chi uy trước đem Thần Minh trấn nhiếp. Không thể không nói, cái này Tiệt Thiên lão tổ đánh chủ ý vô cùng tốt, nhưng hắn lại không biết rõ, Thần Minh không phải bình thường tiên vương, Thần Minh là người xuyên việt. "Tiệt Thiên lão tổ, nhóm chúng ta lại đến." Thần Minh lau đi vết máu ở khóe miệng, chậm rãi mở miệng nói, "Tiệt Thiên lão tổ nghe vậy, cũng không có xuất thủ, mà là tại đáy mắt của hắn hiện lên một tia nghi hoặc. Khó nói bị Thần Minh phát hiện, Không, cái này sao có thể? Tiệt Thiên lão tổ tự cho mình tự mình không có lộ ra bất kỳ sơ hở. Có lẽ trước mặt mình người này chỉ là một người điên thôi. Nghĩ tới đây, Tiệt Thiên lão tổ lập tức nghi lòng. "Đề Viêm!" Thần Minh hét lớn một tiếng, sau lương dị hỏa đón gió căng phồng lên. Trong ngay mắt, liền đem cả vùng không gian che kín. Phóng nhãn chỗ, đều là thất thải thiêu đốt hỏa diễm. Ngọn lửa này, còn chưa không phải bình thường hỏa diễm. Tiệt Thiên lão tổ cảm thụ được cái này ngọn lửa bảy màu truyền đến kinh khủng khí tức, lập tức có chút sợ hãi. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua ngọn lửa này. Đây rốt cuộc là cái gì? Có thể Tần Minh sẽ không mở miệng là Tiệt Thiên lão tổ giải đáp, trong nháy mắt Đế Viêm liền đem Tiệt Thiên lão tổ to lớn hóa thân bao trùm. Trong khoảnh khắc, Tiệt Thiên lão tổ đạo thân vậy mà liền sụp đổ ra. Thân Minh thấy thế, khóe miệng có chút dương lên. Xem ra chính mình đoán không tệ, quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Phải biết Cái này thế nhưng là Tiên Đế đạo thân. Tiên Đế đạo thân, nhưng là muốn so nhục thân càng thêm cường đại. Tân Minh chỉ là vận dụng đế diễm, liền đem Tiệt Thiên lão tổ đạo thân phá hủy. Rất hiển nhiên, đó cũng không phải Tiệt Thiên lão tổ chân chính đạo thân. Nếu như đoán không tệ, cái này rất có thể chính là Tiệt Thiên lão tổ tạm thời triệu hoán đạo thân, căn bản không có chân chính đạo thân mạnh mẽ như vậy. Đạo thân sụp đổ về sau, Tiệt Thiên lão tổ cũng rốt cục lộ ra diện mạo như trước. Cái gặp một chỗ không lớn trên bệ đá mấy cây xiềng xích chói buộc Tiệt Thiên lão tổ. Tiệt Thiên lão tổ nhìn qua Trần Minh, khô quắt bờ môi trên dưới hít hít. "Tiệt Thiên lão tổ, ngươi nhận thua đi." Trần Minh trong mắt lóe ra hưng phấn. "Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi." Cái này Tiệt Thiên lão tổ hiển nhiên không tại trạng thái đỉnh phong, thêm nữa cái này xiềng xích sắt chói buộc, đoán chừng liền một thành thực lực cũng không phát huy ra được. Kia Trần Minh chém giết cái này Tiệt Thiên lão tổ, không phải liền là như giết gà giết chó đồng dạng dễ dàng. "Ngươi không thể giết ta." Lúc này Tiệt Thiên lão tổ trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi. Ngươi muốn pháp bảo a, đây là ta năm đó bạn mệnh thần binh, ngươi cũng cầm đi." Tiệt Thiên lão tổ liều mạng dãy dụa nói. "Tiệt Thiên lão tổ, đừng làm không sợ đấu tranh. Ngươi muốn minh bạch, lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Tân Minh không có cùng Tiệt Thiên lão tổ nói nhảm, trực tiếp tiến lên một đũa chém vào Tiệt Thiên lão tổ trên cổ. Nhưng vào lúc này, Tối bộ Tiệt Thiên lão tổ xích sắt đột nhiên tản mát ra nhu hòa lang quang, ngay sau đó, cái này lam quang vậy mà đem Thần Minh phủ thử chặn. Không có khả năng, cái này sao có thể? Thần Minh không khỏi khẽ giật mình. Mà Tiệt Thiên lão tổ lại là cất tiếng cười to nói: "Ta biết rõ, cái này Cửu Thiên Huyền Liên đã là vây của ta, cũng là bảo hộ ta. Trừ phi ngươi có được Tiên Đế đại thành thực lực, nếu không, ngươi đừng nghĩ làm gì được cái này Cửu Thiên Huyền Liên." Thần sao? Thần Minh khẽ miệng có chút dương lên. Cái gặp hắn nhanh chân tiến lên, thủ trưởng nhẹ nhàng cùng dây xích dính vào cùng nhau. Một cơn lạnh buốt khiếp người cảm giác truyền vào Tần Minh đáy lòng. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm nhắc nhở tại Tần Minh trong đầu vang lên. Phát hiện không biết cấp bậc rèn đúc vật liệu, Cửu Thiên Huyền Liên phải chăng thu về? Thu về? Thần Minh chậm rãi mở miệng nói, "Thu về thành công, thu hoạch được Hồng Ngung Tử Kim tám khối." Tiệt Thiên lão tổ tiếng cười lẻ loi mà dừng, bởi vì hắn phát hiện Trói buộc hắn Cửu Thiên Huyền Liên vậy mà biến mất. Không có khả năng. Làm sao có thể? Nếu là đặt ở ngày xưa, Cửu Thiên Huyền Liên biến mất Tiệt Tiên lão tổ tự nhiên cao hứng. Cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, hắn vẫn muốn đem cái này Cửu Thiên Huyền Liên trảm đứt, nhưng một mực không có biện pháp. Thế nhưng là bây giờ, cái này Cửu Thiên Huyền Liên vậy mà dễ như trở bàn tay liền biến mất. Dạng này Tiệt Tiên lão tổ 10 điểm không tưởng được. Đáng chết. Tiệt Tiên lão tổ sắc mặt lập tức gâm chầm xuống. Hắn minh bạch Lần này tự mình chỉ sợ thật kém, không có Cửu Thiên Huyền Liên bảo hộ, tự mình liền bại lộ tại Trần Minh phủ từ phía dưới. Trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại liền đỉnh phong thời kỳ 1% cũng không có. Nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra Tiên Vương đại thành thực lực. Nhưng là tại Tiên Vương đỉnh phong Trần Minh trước mặt, lại là không có chống lại chi lực. Tiệt Thiên lão tổ 10 điểm không cam lòng, khó nói hắn đường đường tiên đế cấp bậc cường giả, sẽ chết tại một tên Tiên Vương sâu kiến trong tay. Nhìn qua gần trong gang tấc cự phủ, Tiệt Thiên lão tổ trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. "Chạy, ta xem ngươi chạy chỗ nào." Tiệt Thiên lão tổ đương nhiên sẽ không bó tay chờ bị bắt, liền dùng hết tự mình toàn bộ tiên nguyên, hướng ra phía ngoài điên cuồng chạy tới. Thế nhưng là Trần Minh, làm sao có thể cho hắn chạy trốn cơ hội? Phô Thiên cái điệu dị hỏa lần nữa cuốn tới, đem Tiệt Thiên lão tổ cả người đáp lên trong đó. Đây rốt cuộc là cái gì? Tiệt Thiên lão tổ sợ hãi nhìn qua theo sát lên dị hỏa, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn muốn chạy nhưng lại lực bất tòng tâm. Chớp mắt về sau, liền bị dị hỏa đuổi kịp, sau đó biến hóa làm một cái to lớn hỏa đoàn. Luyện hóa đi. Thần Minh liếm liếm đôi môi khô khốc. Chỉ cần đem cái này tiên đế luyện hóa, kia thần minh coi như không đột phá nổi tiên đế, chí ít cũng sẽ đạt tới nửa bước tiên đế cấp bậc. Chỉ cần tiên vực những cái kia lao độ vật không ra, kia thần minh liền đem không có địch thủ. Nhưng vào thời khắc này, một đạo lưu quang đột nhiên theo ngoài động cuốn tới. Cảm thụ được kia quen thuộc năng lượng ba động, Tần Minh sắc mặt không khỏi biến đổi. Không phải là bởi vì cái khác, mà là bởi vì cỗ này khí tức Tần Minh thật sự là quá quen thuộc. Cỗ này khí tức chủ nhân là Thạch Hạo. Thạch Hạo không phải đã bị mình giết a, làm sao có thể còn sống? Đây là Tần Minh ý nghĩ đầu tiên. Thế nhưng, không nghĩ tới đi, ta còn sống. Đạo thân ảnh kia hiển lộ chân dung, quả nhiên là Thạch Hạo. Cái này muốn cái này, ngàn vạn thế giới song song bên trong, có một cái ta còn sống, vậy ta liền vĩnh sinh bất diệt. Thạch Hạo mở miệng nói: "Vĩnh Sinh bất diệt, làm sao có thể?" "Vĩnh Sinh?" "Thạch Hạo, ngươi không khỏi cùng quá để ý mình." Trực giác nói cho Tần Minh, cái này Thạch Hạo là đang lừa lừa gạt mình. Hắn mục đích chính là vì nhường Tần Minh sinh lòng kiêng kỵ. Thạch Hạo gặp Tần Minh không mắc nhưu, dứt khoát không lên tiếng nữa, mà là đem ánh mắt nhìn phía một bên Tiệt Thiên lão tổ, sau đó lại lần mở miệng nói: "Thạch Nghị, ngươi dùng như thế làm trái người cùng phương thức tăng thực lực lên." liền không sợ lọt vào tâm ma phản vệ a. Hiển nhiên, Thạch Hạo đối với Tần Minh đoạn này thời gian hành động rất rõ ràng. Bây giờ chết tại Tần Minh trong tay mạng người, đã có thể dùng vạn ước đến tính toán. Tâm ma? Tần Minh nghe vậy, lập tức 10 điểm coi nhẹ. Thạch Hạo cũng không biết rõ, tự mình là một cái người xuyên việt. Tâm ma là mô phòng trước đây tự mình trải qua, sau đó cho mình thiết trí cả bẫy, nhường chỗ hắn tại nửa chân thực nửa hư ảo trạng thái, sau đó từng bước một đem Tần Minh chỉ dẫn hướng diệt vong. Bất quá đối với Tần Minh tới nói, đây cũng là không hề có tác dụng. Bởi vì một khi mô phỏng ra kiếp trước Lam Tinh bên trong tràng cảnh, Tần Minh liền biết rõ, đây chính là Tâm Ma. Liên sẽ tại Tâm Ma sinh ra trước đó, không chút do dự đem chặt đứt. Bất quá giờ phút này Tần Minh mười điểm nghi ngờ, La Thạch Hạo vì sao còn giá hiện tại nơi này? Khó nói Thạch Hạo thật không chết. Không có khả năng. Tần Minh lại nhớ lại một lần trước đây xuất thủ quá trình, tự mình đem Thạch Hạo thần hồn vẫn diệt, áp chế cốt Dương Hồi co như Thạch Hạo là thiên đạo tái thế, cũng không có khả năng sống tới. Kia đã như vậy, giải thích duy nhất chính là cái này Thạch Hạo không phải phương thế giới này Thạch Hạo. Nếu như không phải phương thế giới này, kia là từ đâu mà đến đâu? Từ từ dòng sông thời gian bên trong, có vô số cái thời gian tiết điểm. Mỗi một cái thời gian tiết điểm, cũng có một cái không đồng dạng Thạch Hạo. Mình giết một cái, còn sẽ có một cái khác Thạch Hạo xuất hiện. Đột nhiên, thần minh đáy lòng xuất hiện một cái to gan ý nghĩ. Đó chính là phá hủy dòng sông thời gian. Những người này xuyên thẳng qua mà đến, đều là thông qua dòng sông thời gian vượt qua mà tới. Nếu như không có dòng sông thời gian, kia bọn hắn tự nhiên cũng liền không cách nào xuyên thẳng qua. Dòng sông thời gian làm ra một cái truyền tống trận tác dụng, chỉ cần Tần Minh đem một phương thế giới này dòng sông thời gian phá hủy, kia cái khác thời gian tiết điểm thạch hạo liền không cách nào đến cái thế giới này. Về phần thế giới khác thạch hạo, tự nhiên còn có thế giới khác Tần Minh đi giải quyết. Tần Minh cần làm chính là cam đoan chứng minh cái này thế giới tinh khiết. Ta bỏ mặc ngươi là từ cái nào thế giới mà đến, nhưng ta có thể nói cho ngươi, ngươi phải chết." Thần Minh 10 điểm chân thành nói. "Chết?" Hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được, Thạch Nghị, ngươi như trước vẫn là như thế tự đại." Thạch Hạo 10 điểm khinh thường nói. "Có phải hay không tự đại, thử một chút liền biết rõ." Thần Minh thản nhiên nói. "Cái này Thạch Hạo thực lực, vậy mà cũng đạt tới nửa bước tiên đế." Xem ra Cái này thạch hạo hẳn là theo tương lai cái nào đó thời gian tiết điểm xuyên qua tới. Đã thạch hạo xuyên qua tới, liền đại biểu thế giới kia Tần Minh rất có thể chết tại thạch hạo trong tay. Nghĩ tới đây, Tần Minh thì càng không thể để cho cái này thạch hạo còn sống ly khai. Đã đem tự mình giết qua một lần, tự mình làm sao có thể nhường hắn ly khai? Tần Minh bàng bạc dị hỏa phun ra ngoài, nhưng là cái này thạch hạo lại là dễ như trở bàn tay né tránh. Tần Minh cầm ra bàn cờ bữa, cũng là một chiêu đều không thể chạm trúng. Không cần uổng phí lực khí, nói cho ngươi đi, ta đến từ 10 vạn năm sau. Ở nơi đó, ngươi đã sớm chết tại ta trong tay. Tuyệt chiêu của ngươi, ta đã sớm mò thấy. Nếu như đoán không tệ, ngươi trong tay hỏa diễm nên gọi là Đế Viêm đi. Mặc dù không biết ngươi là từ chỗ nào đạt được, nhưng là ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi cái này Đế Viêm đối ta không có một chút tác dụng nào. Còn có ngươi cái kia thanh phủ tử, ta đã sớm thông thạo công kích của nó quy tắc, ngươi cũng đừng nghĩ xem chúng ta. Thạch Hạo mở miệng nói. Tân Minh nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình. Xem ra lần này lại là 10 điểm khó giải quyết. Lá bài tẩy của mình đều đã bị cái này Thạch Hạo mở thấy. Vậy dạng này vừa đến, ưu thế của mình liền không còn sót lại chút gì. Ngược lại là cái này Thạch Hạo, xẻ ra thượng phong. Bởi vì chính mình cũng không biết rõ Thạch Hạo ác chủ bài, cứ như vậy, nói không chừng tự mình thật muốn thua. Không được, mình tuyệt đối không thể thua. Tân Minh bỏ mặc thế giới khác tự mình là như thế nào? Nhưng ở cái thế giới này, hắn chính là người thắng sau cùng. Thạch Hạo, ngươi nghĩ thắng không có đơn giản như vậy. Đối mặt với xông lên của Tần Minh, Thạch Hạo không khỏi sửng sở. Bởi vì Tần Minh từ bỏ tất cả pháp thuật, ngược lại chuẩn bị trần truồng vật lộn. Nguyên thủy nhất phương pháp công kích cũng là hữu hiệu nhất. Bởi vì chỉ có dạng này, Thạch Hạo là không cách nào thăm dò Tần Minh công kích quy tắc. Thạch nghĩ, nếu như ngươi nghĩ dạng này liền ngăn trở ta, không khỏi nghĩ cũng quá đơn giản. Không gian lồng giam Nương theo lấy Thạch Hạo một tiếng rơi xuống, Tân Minh không khí bốn phía vậy mà trong khoảnh khắc cứng rắn như là bản thạch. Tân Minh một chưởng đánh ra, lại chỉ là rung chuyển mấy lần, cũng không công phá lồng giam. Mắt thấy lồng giam liền muốn hình thành, nguy cơ sớm tối. Chương 369, chiến đấu, luyện hóa, đột phá. Nghĩ vậy của ta. Tân Minh khẽ miệng liệt qua một tia coi nhẹ. Sau một khắc, Tân Minh thân ảnh vậy mà trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thạch Hạo nhìn qua đột nhiên biến mất Tân Minh, Đột nhiên hôn mê rồi. Hắn không nghĩ tới, Tần Minh vậy mà đột nhiên biến mất. Tần Minh kỳ thật cũng không có biến mất, mà là sử dụng thôn phệ tổ phù bên trong thôn phệ chi giới. Thôn phệ chi giới là một không gian riêng biệt, Tần Minh chỉ cần không theo trong đó ly khai, kia Thạch Hạo liền không khả năng tìm được Tần Minh. Nói thật, đây cũng là Tần Minh đánh cược một cái. Đối với hắn mà nói, hắn cũng không rõ ràng cái thế giới này mình rốt cuộc có hay không sử dụng qua thôn phệ tổ phù. Một khi cái thế giới này tự mình cũng sử dụng qua, tư chỉ sợ tự mình vừa thi triển, cái này Thạch Hạo liền có thể phát hiện tự mình sơ hở. Bất quá coi như bị phát hiện, Thần Minh cũng không sợ chút nào. Bởi vì đối với Tần Minh tới nói, còn có rất nhiều ác chủ bài. Cái này thôn phệ tổ phù, chẳng qua là ngàn vạn ác chủ bài bên trong một cái. Bất quá may mà chính là hắn thành công. Rất hiển nhiên, cái này Thạch Hạo cũng không biết rõ thôn phệ chỉ giới tồn tại. Là Tần Minh cả người từ không trung biến mất về sau, Thạch Hạo thần sắc liền đã chứng minh hết thảy. Giờ phút này, Tần Minh tại thôn Phệ Chi giới bên trong vụng trộm nhìn qua Thạch Hạo, khóe miệng lập tức có chút dương lên. Lần này, ta ở vào chỗ tối ngươi ở ngoài sáng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Nhưng Tần Minh không có nhất kích tất sát năm chắc, hắn không sẽ ra tay. Dù sao cao thủ ở giữa sinh tử vật lộn, một chiêu liền rất có thể quyết định vận mệnh. Cho nên đối với Tần Minh tới nói, chỉ có thể chờ đợi. Các loại Thạch Hạo không kiên nhẫn, chờ Thạch Hạo lộ ra lỗ thủng. Chỉ cần Thạch Hạo lộ ra lỗ thủng, vậy mình liền có thể trong nháy mắt bắt được. Tìm tới lỗ thủng về sau, Thần Minh sẽ không chút dò dự xuất thủ. Thạch Hạo thu hồi lòng giam, ở phía xa không ngừng ngồi hồi. Trực giác nói cho hắn biết, Tần Minh không có ly khai, nhất định còn giấu ở trong này một ít địa phương. Hắn thậm chí hoài nghi, giờ phút này tự mình mỗi tiếng nói cử động, rất có thể cũng bại lộ ở trong mắt Tần Minh. Cái này đối với Thạch Hạo tới nói, cũng không phải một chuyện tốt. Cho nên không có biện pháp Thạch Hạo chỉ có thể cảnh giác chu vi. Một khi phát sinh cái gì không đúng tình huống, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Dù sao đối với Thạch Hạo tới nói, chém giết Tần Minh mới là trọng yếu nhất. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong nháy mắt một canh giờ trôi qua. Cái này trong vòng một canh giờ, Thạch Hạo tại nguyên chỗ khoảng chừng bồi hồi một canh giờ. Cái này đối với Thạch Hạo tới nói, tinh thần cùng trên thân thể không thể nghi ngờ đều là cha tấn cùng thử thách to lớn. Một khi kiên trì được, kẻ người thắng sau cùng chính là hắn. Sơ hở a. Giờ phút này Thạch Hạo đem phía sau lưng của mình đối mặt Tần Minh. Tần Minh có thể bất cứ lúc nào xuất thủ, đối Thạch Hạo tạo thành không nhỏ thương thế. Nhưng là trực giác nói cho Tần Minh, cái này rất có thể là Thạch Hạo cố ý kết làm. Chính là bởi vì dạng này, hắn hy vọng có thể thông qua cái này đem Tần Minh dẫn ra. Chỉ cần Tần Minh theo âm thầm ly khai, đi vào chỗ sáng. Như vậy, đối với Thạch Hạo tới nói không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hiện thực hiện tại là tan cốc. Tần Minh trốn ở trong tối, không có chút nào rời đi ý tứ. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Thạch Hạo liền lộ ra tự mình một cái phía sau. Chỉ cần Tần Minh ra tay với Thạch Hạo, tên Thạch Hạo liền sẽ trong nháy mắt khóa chặt Tần Minh vị trí. Nói như vậy, chính là Tần Minh đâm hai cái cánh cũng nhất định không có khả năng rời khỏi được. Nhưng dạng này nếm thử kết quả chính là, nguy hiểm tỉ lệ cũng 10 điểm lớn. Không phải là bởi vì cái khác, liền đơn thuần cái này đem phía sau lưng tặng cho Tần Minh tới nói, liền 10 điểm không lý trí. Một khi Tần Minh xuất thủ, nói không chừng Thạch Hạo liền chạy cơ hội cũng không có. Cho nên nói, Song Vương tại trước mắt cầm cự được. Luân tu vi, Luân thiên phú, Tần Minh cũng so cái này Thạch Hạo cao hơn không chỉ một cấp độ. Đã ngươi muốn diễn kịch, vậy thì bồi ngươi cùng một chỗ. Tần Minh chậm rãi mở miệng nói. Nói đi, cái gặp một đạo phụ tử theo hư không bên trong bay ra, thẳng đến Thạch Hạo mà ra. Thạch Hạo tại khóa chặt Tần Minh vị trí một khắc này, trong lòng cũng không khỏi đồng thời cảnh giác. Bởi vì Tần Minh không phải phát ra cái gì kiếm mang công kích, mà là trực tiếp đem toàn bộ vũ khí ném qua. Cái này đối với hắn mà nói, lại là không nghĩ tới. Cảm thụ được kia bản cổ phù áp lực thật lớn, hắn rốt cuộc kìm nén không được, chớp mắt lui về phía sau. Bản cổ phù thực lực tuyệt đối không thuộc về trong truyền thuyết thượng cổ thần binh. Có lẽ, cái này bản cổ phù muốn so những cái kia thượng cổ thần binh còn phải mạnh hơn không biết. Bất quá đối với Tần Minh tới nói, đây hết thảy ngược lại là đều có chút không quan trọng. Dù sao Tần Minh có được hệ thống thương thành, muốn cái gì đều có thể đổi đoái. Dùng một cái bản cổ phù đổi lại mình một cái mạng nhỏ, cũng coi là nhân họa đắc phúc đi. Đến từ bản cổ phù kinh khủng uy áp, nhường Thạch Hạo đều là trợ tay không kịp. Hắn không khỏi chấn váng, nơi nào có dạng này đánh nhau. Một lời không hợp, trực tiếp đem vũ khí trong tay ném đi ra. Chính là cái này chớp mắt thời gian, Tần Minh đã tới gần Thạch Hạo cận thân. Bởi vì cự ly quá gần, Thạch Hạo không kịp thi triển lồng giam bí pháp chỉ có thể trong lòng đội vàng nên chiến. Giang giác, hai người nắm đấm lẫn nhau nện. Hai người ánh mắt cự ly cũng chỉ có chỉ cách một chút. Bất quá một người con ngươi là gió êm sóng lặng, phảng phất chưa từng xảy ra cái gì. Một cái khác thì tràn đầy cuồng nhiệt. Cận thân bên trong, thần minh chưa hẳn liền sẽ sợ Thạch Hạo. Lại làm một quyền rơi xuống, trực tiếp đem Thạch Hạo đập bay. Bị nện đến giữa không trung Thạch Hạo cấp tốc rơi xuống, cuối cùng trực tiếp đập vào mặt đất, ném ra một cái sâu đạt hơn 10 tên hô to. Đây quả thật là đơn thuần nhục thể thực lực a. Thời khắc này Thạch Hạo không khỏi lâm vào trầm tư. Nếu không phải Tần Minh vừa mới đột phá, hắn thậm chí hoài nghi Tần Minh là tiên đế cấp bậc cường giả. Bây giờ không phải là tiên đế, lập tức liền là. Luyện hóa ngươi về sau chính là. Tần Minh liếm liếm đôi môi khô khốc. Giờ phút này, hắn đã đem Thạch Hạo trở thành một loại chất dinh dưỡng, một loại xúc tiến tự mình trưởng thành chất dinh dưỡng. Giờ phút này Tần Minh đã hoàn toàn mò tới đột phá vết trướng, chỉ cần lưu cho Tần Minh thời gian, Tiên đế cảnh giới liền sẽ nước chảy thành sông 10 điểm đơn giản đột phá. Ngụy thôn phệ luyện hóa ta. Không khỏi nghĩ cũng quá là nhiều. Thạch Hạo liếc mắt liền nhìn ra Tần Minh trong lòng như thế nào suy nghĩ. Thôn phệ thấp hơn nhiều thực lực mình người, có lẽ còn có thể. Nhưng là ngang nhau thực lực bên trong, còn không có nghe qua ai có thể đem ai thôn phệ. Tần Minh muốn thôn phệ Thạch Hạo, có thể cũng không dễ dàng. Dù sao cái này Thạch Hạo, thực lực thế nhưng là không thua kém một chút nào Tần Minh, thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá ngay cả như vậy, lại có thể như thế nào? Giờ phút này tần mình đã làm tốt đánh nhau chuẩn bị, nếu như thạch hạo còn lựa chọn tiếp tục dây dưa, tần mình tự nhiên không có khả năng bỏ qua cho hắn. Hai người giờ phút này thể nội tiên nguyên tiêu hao cũng không xê xích gì nhiều. Tần mình lại là một trưởng bộ ra, đem thạch hạo ném bay mấy chục mét. Thạch hạo còn chưa ngồi vững vàng, liền bị một cỗ song lớn khí lưu đưa lên bầu trời. Nếu là đặt ở bình thường trên thân người, coi như quăng không chết, cũng muốn quảng cái lửa tàn. Nhưng Thạch Hạo cũng không phải cái gì người bình thường. Trên không trung lộn mấy vòng, cuối cùng vậy mà 10 điểm an ổn đứng ở tại chỗ. Không có nhận chút nào tổn thương. Đây không có khả năng. Thần Minh trợn tròn mắt. Cao như vậy cự ly rơi xuống, Thạch Hạo thể nội lại không tiến nguyên. Thế nhưng là cái này Thạch Hạo, vậy mà lông tóc không tổn hao gì, đây cũng quá bất khả tư nghị. Thạch nghĩ, hôm nay coi như số ngươi gặp mày, chúng ta tới ngày tài chiến. Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng. Thần Minh thấy thế, liền rõ ràng Thạch Hạo muốn chạy. Tân Minh 10 điểm muốn ngăn lại Thạch Hạo, nhưng là hiển nhiên, ý theo hắn hiện tại tình huống còn ngăn không được. Nếu là trạng thái đỉnh phong hắn, có lẽ không đáng kể. Nhưng là liên tiếp chiến mấy ngày, coi như có thể vừa đánh vừa khôi phục, kia Tân Minh thân thể cũng tiếp nhận không được ở. Xem ra hôm nay, cũng chỉ có thể nhường cái này Thạch Hạo chạy thoát rồi. Ngươi đừng chạy a. Lúc này Tiệt Thiên lão tổ đứng ở một bên, khóc không ra nước mắt. Hắn vốn cho rằng Cái này Thạch Hạo có thể giúp hắn ngăn trở Tần Minh. Nhưng lại không nghĩ tới, cuồng luôn thả không ít, cuối cùng vậy mà trực tiếp xám xịt chạy mất. Thạch Hạo có thể chạy, ngươi có thể chạy không thoát. Tần Minh đứng dậy, ngăn tại Tiệt Thiên lão tổ trước mặt. Sở dĩ không ngăn cản Thạch Hạo, cái này Tiệt Thiên lão tổ cũng là một cái rất mấu chốt nguyên nhân. Chỉ cần Tần Minh luyện hóa Tiệt Thiên lão tổ, đột phá tiên đế. Vậy mình trong nháy mắt liền có thể tìm tới Thạch Hạo vị trí. Chỉ cần cái này Thạch Hạo còn không có đột phá tiên đế, chính là chạy đến chân trời góc biển, Tần Minh cũng có thể đem tìm tới. Cho nên chém giết Thạch Hạo không ở chỗ nhất thời. Nếu để cho Tiệt Thiên lão tổ chạy, Tần Minh mới có thể mười điểm nháo tâm. Tiệt Thiên lão tổ chạy mất, Tần Minh đột phá tiên đế tiến trình liền lại chậm một bước. Một bước chậm, từng bước chậm. Hậu quả như vậy, rất có thể chính là tạo thành cuối cùng Tần Minh sẽ rơi vào Thạch Hạo về sau. Thạch Nghị, ta sẽ không thúc thủ chịu trói. Muốn luyện hóa ta, vậy liền lấy ra chút bản sự tới đi. Lấy ra chút bản sự a." Thần Minh khẽ miệng có chút dương lên. Có lẽ chém giết Thạch Hạo 10 điểm khó khăn, nhưng là đối mặt với ngươi cái này chỉ có trạng thái đỉnh phong 1% tiến đế, Thần Minh còn có cái gì có thể e ngại. Dù sao Thạch Hạo có thể một lần chiếm thượng phong, là bởi vì Thạch Hạo biết rõ Thần Minh đại đa số ác chủ bài. Thần Minh không dám đánh cược, chỉ có thể từng cái đi nếm thử. Một khi phát hiện chiêu này Thạch Hạo nhận biết, liền phải tranh thủ thời gian rút về tới. Dù sao một bước sai lầm Đại biểu khả năng chính là toàn bộ tính mệnh chôn vùi. Thôn vệ. Trần Minh thấp giọng quát nói. Sau một khắc, bàng bạc thôn vệ chi lực theo Trần Minh trong tay thôn vệ tổ phù bên trong tuôn ra, thẳng đến trước mặt Tiệt Thiên lão tổ. Tiệt Thiên lão tổ vốn cho rằng Trần Minh vẫn như cũ sẽ dùng dị hỏa tiến hành công kích, đã nghĩ kỹ lần tránh biện pháp. Coi như không thể hoàn toàn chống cự dị hỏa, cũng tuyệt đối không có khả năng giống trước đây chật vật như vậy. Nhưng là lần này, Tiệt Thiên lão tổ trợn tròn mắt. Nhìn qua kia bàng bạc hắc ám lực lượng, Hắn không biết rõ đây là cái gì đồ vật. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tần Minh trong tay ngọc phù, đáy mắt không khỏi có chút căm nóng. Cái này tiểu tử, tốt đồ vật cũng không phải ít. Nếu như có thể giết chết hắn, vậy những này đồ vật há không đều là chính mình. Thế nhưng là hiện nay tình trạng này, hắn muốn giết chết Tần Minh là hoàn toàn không thể nào. Tương phản chính là, hắn còn có cực lớn khả năng chết tại Tần Minh trong tay. Bàng bạc thôn phệ chi lực vọt tới Tiệt Thiên lão tổ trước người. Tiệt Thiên lão tổ chưa thấy qua thôn phệ chi lực Không biết như thế nào ngăn cản, chỉ có thể bối rối ở giữa, bay xuống không ít tiên nguyên thuần. Nếu là dị hỏa, có lẽ những này tiên nguyên thuần thật sự có thể đưa đến cái tác dụng gì, nhưng cũng tiếc chính là, lần này là thôn phệ chi lực. Thôn phệ chi lực không phải bình thường công kích, mà là tinh thần công kích. Kia tiên nguyên thuần không có đưa đến chút nào tác dụng, thôn phệ chi lực dễ như trở bàn tay liền từ trong đó xuyên qua. Khoảnh khắc về sau, chui vào Tiệt Thiên lão tổ thể nội. Tiệt Thiên lão tổ cảm thụ được kia thôn phệ chi lực Trong mắt lập tức tràn đầy sợ hãi. Không bởi vì hắn, chỉ vì những này thôn phệ chi lực, vậy mà bắt đầu thôn phệ hắn gân mạch cùng huyết nục. Tiêu kinh khủng xé rách chi lực, chính là hắn cũng không chống lại được. Chỉ có thể trợn mắt nhìn xem, hắn từng tấc từng tấc huyết nhục bị thôn phệ chi lực thôn phệ. Ngay sau đó, Tiệt Thiên lão tổ nhục thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút nhỏ xuống dưới. Tiệt Thiên lão tổ cảm thụ được thể nội tình trạng, hắn biết rõ, lần này hắn chỉ sợ thật cám. Đối cái này Hắc Ám lực lượng phán đoán sai lầm, nhường Tiệt Thiên lão tổ thất bại thảm hại. Một bước sai, từng bước sai. Đối với Tiệt Thiên lão tổ tới nói, đây chính là mệnh a. Bất quá cũng may, Tiệt Thiên lão tổ còn có phương pháp cuối cùng. Tần Minh không phải muốn hấp thu Tiệt Thiên lão tổ linh hồn thể a, vậy hắn liền để Tần Minh hấp thu. Phải biết, hấp thu linh hồn tiền đề, phải là hấp thu chủ thể linh hồn cường độ muốn tại bị hấp thu gấp 2 trở lên, chỉ có dạng này mới có thể không bị phản phệ. Nhưng là Tần Minh linh hồn bất quá là nửa bước tiên đế, mà Tiệt Thiên lão tổ nhục thân mặc dù bị phá hư, nhưng là linh hồn vẫn là hàng thật giá thật tiên đế cấp linh hồn. Cho nên thật nếu là tranh đoạt, hiệu chết vào tay ai còn không thể biết. Nói không chừng, mình có thể ngược lại đem Tần Minh linh hồn thôn phệ. Cứ như vậy, hắn liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Chỉ có thể dạng này. Tiệt Thiên lão tổ cơ hồ không có chống cự, trực tiếp nhường Tần Minh đem tự mình linh hồn hấp thu tiến vào trong cơ thể của mình. Khoảnh khắc về sau, Tần Minh trong thân thể, hai cố linh hồn thể liền bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Tiệt Thiên lão tổ 10 điểm coi nhẹ nhìn qua Tần Minh linh hồn. Tần Minh linh hồn bất quá là nửa bước tiên đế, lấy cái gì cùng hắn cái này hàng thật giá thật tiên đế cấp bậc linh hồn của cường giả tranh chấp. "Đem ngươi quyền khống chế thân thể giao cho ta đi." Tiệt Thiên lão tổ vọt thẳng hướng về phía Tần Minh linh hồn thể. Tần Minh nhìn thấy Tiệt Thiên lão tổ khác thường động tác, tức thời liền minh bạch hắn đánh chính là ý định gì. Tiệt Thiên lão tổ muốn đồng hóa Tần Minh đạt được quyền khống chế thân thể. Nếu như Tần Minh thật là phổ thông nửa bước tiên đế, có lẽ thật liền để Tiệt Thiên lão tổ đạt được. Bất quá Tiệt Thiên lão tổ không biết đấy là Tần Minh chính là người xuyên việt. Thần minh linh hồn chính là mấy cái này thế giới tích lũy xuống. Đừng nói là tiên đế tiểu thành linh hồn thể, chính là tiên đế đại thành, tiên đế đỉnh phong cũng chưa chắc có thể tranh đến qua Tần Minh. Tiệt Thiên lão tổ xuất thủ về sau mới phát hiện chính hắn 10 phần sai. Bởi vì hắn phát hiện Hắn hoàn toàn không phải tần minh linh hồn đối thủ. Hắn tại tần minh linh hồn thể trước mặt, cảm giác chính mình là một hạt cục đá, mà tần minh linh hồn chính là một tòa núi lớn. Ngươi không động thủ a? Ngươi không xuất thủ ta liền xuất thủ." Tần Minh mở miệng nói. Thế là, tại Tiệt Thiên lão tổ sợ hãi trong ánh mắt, Tần Minh không cần tốn nhiều sức, liền trực tiếp đem Tiệt Thiên lão tổ linh hồn cuốn theo. Cơ hội tại trong khoảnh khắc, liền đem Tiệt Thiên lão tổ linh hồn luyện hóa. Rốt cục đột phá sao? Thời khắc này Tần Minh cũng cảm giác tự mình nhục thân phảng phất tại bị tái tạo. Không chỉ là nhục thân, ngay cả thể nội gân mạch cùng xương cốt, ngũ tạng lục phủ cũng đang thay đổi. Tiên đế, đây là đột phá tiên đế dấu hiệu. Tự mình, rốt cục đột phá. Không có sao chứ? Thiếu chủ, Tân Minh đem toàn bộ tử địa chống rống về sau, liền về tới trên mặt đất. Chương 370, trở lại quá khứ. Thiếu chủ, ngài đột phá. Mấy tên tiên vương trưởng lão cảm thụ được tần minh trên người khí tức, lập tức khẽ giật mình. Giờ phút này nhìn qua, Tần Minh Phảng phất chính là một cái không có tu vi người bình thường. Nhưng chính là bởi vì khí tức nội liễm, cho nên mới mười điểm không tầm thường. Giải thích duy nhất chính là Tần Minh đột phá tiên đế. Chỉ có đột phá tiên đế mới có thể đạt tới như vậy. Ừm. Tần Minh nhàn nhạt gật đầu nói, đối với đột phá tiên đế, Tần Minh cũng không có quá cảm thấy sợ. Dù sao đối với hắn mà nói, đột phá đến tiên đế chỉ là nước chảy thành sông sự tình. Hiện tại bày ở trước mặt hắn cấp bách nhất sự tình, chính là chém giết Thạch Hạo. Đem cái này theo thế giới khác tới Thạch Hạo giết chết, sau đó lại đi giới Hà Châu sâu phá hủy dòng sông thời gian. Chỉ có dạng này, Thần Minh mới có thể đạt tới chân chính không lo. Mỗ một chỗ núi hoang bên trong, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đạo thân ảnh này, chính là Thạch Hạo. Thạch Hạo bốn phía nhìn lại, lựa chọn một chỗ yên lặng hang động. Hắn cần tìm một chỗ yên lặng địa phương, dùng để khôi phục trong cơ thể mình tiên nguyên. Thần Minh khó chơi muốn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Trước đây hắn chém giết thế giới kia Tần Minh lúc, cái kia Tần Minh tu vi bất quá mới tiên vương tiểu thành. Bang vào thực lực nghiền ép, hắn mới khó khăn lắm chém giết Tần Minh. Thế nhưng là cái thế giới này Tần Minh, lại là khác biệt. Ngoại trừ tu vi muốn vượt qua hắn, liền một chút hắn cũng không rõ ràng áp chủ bài thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp. Hán tại tới này cái thế giới trước kia, vốn cho rằng có thể mười phần chắc 9 đem Tần Minh cầm xuống. Thế nhưng là bây giờ xem ra, lại là không làm được. Đột nhiên, hắn nhìn về phía bầu trời, Phảng Phật cảm giác được cái gì? Là Tiên Đế khí tức. Thạch Hạo rất là không hiểu. Chẳng lẽ có người đột phá tiên đế rồi? Đột nhiên, hắn liên tưởng đến Tiệt Tiên Đạo Tử Điệu bên trong Tần Minh. Thần Minh ở nơi đó, Phảng Phật chính là đến tìm kiếm đột phá. Đột phá tiên đế, không phải là Tần Minh đi. Thạch Hạo đột nhiên nghĩ đến hắn trước khi rời đi Tần Minh nhất cử nhất động. Nói thật, Thần Minh là có thể giữ hắn lại tới. Nhưng là hắn không có làm như vậy. Bởi vì nơi đó phảng phất còn có những người khác tồn tại. Người kia chính là Tần Minh đột phá Tiên Đế thời cơ. Như vậy, tự mình chẳng phải là liền đem Tiên Đế kỳ ngộ bạch bạch đưa cho Tần Minh. Nghĩ tới đây, Thạch Hạo lập tức rất là hối hận. Hắn không nên ly khai, phải cùng Tần Minh chiến đến một khắc cuối cùng. Nói như vậy, nói không chừng còn có thắng lợi cơ hội. Thế nhưng là bây giờ, Tần Minh đột phá Tiên Đế, đối với hắn mà nói, hắn đã không có một điểm có thể chiến thắng cơ hội. Lúc này Thạch Hạo trong lòng đã manh động thoái ý. Tiên đế cùng tiên vương tranh lệnh, thật sự là quá mức to lớn. Thần minh chỉ cần một cái nhãn thần, liền có thể miểu sát Thạch Hạo. Nghĩ tới đây, Thạch Hạo không còn dám do dự. Dù sao hắn đã đem hắn cái kia thế giới Thạch Hạo giết chết, tự mình rứt khoát trở về thế giới kia đi, tiếp lấy làm tự mình đất bá vương, không cần nhúng tay nhằm vào nơi này. Dù sao nơi này cũng không phải thế giới của hắn. Nghĩ tới đây, Thạch Hạo không do dự nữa. Hắn đứng dậy chuẩn bị tiến về giới Hải Chốt sâu chuẩn bị vượt qua dòng sông thời gian trở về thế giới của mình. Về phần nơi này, cũng không phải là hắn có thể quản. Nhưng khi hắn vừa mới bước ra, một đạo khí thế hết sức khủng bố liền bao phủ hắn. Thạch Hạo cảm nhận được về sau, sắc mặt lập tức trở nên trắng như tuyết. Hắn biết rõ, hắn khả năng không thể rời đi. Bởi vì Trần Minh, giờ phút này đã tìm được hắn. Còn muốn chạy trốn nơi đâu? Thần Minh thản nhiên nói. Đại nhân tha mạng, chỉ cần thả ta trở lại thế giới của ta, ta bằng lòng vĩnh viễn không trở lại. Thạch Hạo vội vàng nói: "Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tha ngươi trở về." "Ngươi bằng lòng?" Thần Minh cười khinh bỉ một cái: "Thật xin lỗi, ta còn là ưa thích trạm thảo trừ can." "Nói đi." Thần Minh trực tiếp xuất thủ. Thạch Hạo liền do dự cơ hội cũng không có, liền trực tiếp bị Thần Minh chém giết. "Nếu không ngươi cũng đừng đến, đã tới, vậy ngươi cũng đừng nghĩ đi." Thần Minh thản nhiên nói: "Cái này Thạch Hạo cũng đã chết, kia bước kế tiếp nhiệm vụ" chính là nghĩ biện pháp phá hủy dòng sông thời gian. Lần này Thạch Hạo bất quá là Tiên Vương đỉnh phong, nửa bước Tiên Đế. Nếu như lần sau lại đến một cái, Tiên Đế đỉnh phong Thạch Hạo làm sao bây giờ? Kia Trần Minh phải chăng trước qua, vẫn là một cái vấn đề khác. Vi phong ngừa loại này tình huống về sau lại phát sinh, không bằng xong hết mọi chuyện. Trực tiếp phá hủy tự mình phương thế giới này dòng sông thời gian, hủy đi bọn hắn đến đây thông đạo. Giới Hải chỗ sâu, Thần Minh bốn phía du đãng. Hắn cũng là lần đầu tiên tới giới Hải. Lần này tới đến giới Hải, hắn chủ yếu có 2 cái mục đích. Một là phá hủy dòng sông thời gian, thứ hai là tìm tới Liêu Thần. Trực giác nói cho Tần Minh, khẳng định có qua tương lai mình tới qua phương thế giới này. Khắp nơi đều là điểm đáng ngờ, bao quát huyền thiên cổ tàng bên trong tự mình thi cốt, cùng mình nhìn thấy hết thảy. Thời không giao thoa tình hình, nhưng Tần Minh cảm thấy 10 điểm mê mang. Nhưng Tần Minh biết rõ, chỉ cần tìm được Liêu Thần, vậy cái này hết thảy đều sẽ chân tướng hơn phân nữa. Chỉ có Liêu Thần mới biết rõ đây hết thảy đáp án. Kỳ thật, đối với Tần Minh tới nói, hẳn là đã sớm biết rõ. Theo trước đây Liễu Thần đột nhiên cải biến, cùng mình tại Huyền Thiên Cổ Tàng trông được đến hắc hóa Liễu Thần. Tần Minh thậm chí hoài nghi, tự mình phương thế giới này, Liễu Thần có phải là chân chính Liễu Thần. Có lẽ tới nói, phương thế giới này Liễu Thần sớm đã bị đồng hóa. Bất quá đây hết thảy đều là Tần Minh suy đoán. Đến cùng là như thế nào, còn cần đợi đến Tần Minh tìm tới Liễu Thần về sau mới có thể sáng tỏ. Bất quá đang tìm kiếm đến Liêu Thần trước đó, Tân Minh trước hết phá hủy dòng sông thời gian. Đêm dài lắm ngột. Cái này không biết rõ cái gì thời điểm, liền thoát ra một cái thạch hạo. Nếu như tiếp tục trì hoãn xuống dưới, không biết rõ cái gì thạch hạo liền sẽ có hàng trăm hàng ngàn cái thạch hạo tới nơi này. Tân Minh lần theo ký ức, trực tiếp lướt về phía thời gian giới hải chỗ sâu. Giới hải bên trong, ngoại trừ vô số ly kỳ quái vật cự thú, còn có được vô tận hắc ám hang lớn. Đối với chư thiên vạn giới vị diện lý giải, Có lẽ cái này Hoàn Mỹ Thế Giới là cùng Đại Thiên Thế Giới là cùng cấp bậc vị diện. Hoàn Mỹ Thế Giới bên trong cương giả là có thể thông qua phá vỡ thời không bích trướng tiến hành từng cái thế giới bên trong xuyên qua. Cái này cũng không ra ngoài ý định. Phải biết, có thể trở lại quá khứ cùng lúc trước, tự nhiên cũng có thể đi hướng thế giới khác. Chỉ cần thực lực đầy đủ, Tân Minh thậm chí hoài nghi, có phải hay không cũng có thể trở lại Lam Tinh. Dù sao trước đây Cửu Long Kiều Quan chính là tại Lam Tinh bên trong xuất hiện. Từ nơi sâu xa nói cho Trần Minh, có lẽ đây hết thảy đều có hắn chỗ tuân theo đạo lý. Chỉ cần mình tiếp tục tìm tòi xuống dưới, sớm muộn sẽ phát hiện huyền bí trong đó. Trần Minh đi vào dòng sông thời gian chỗ sâu. Dòng sông thời gian cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là một loại tranh trừu tượng biểu thị. Thế gian trường hà có thể là bất luận cái gì đồ vật, có thể là một quả sao trời, cũng có thể là một hạt bụi, cũng có thể là một mảnh hư không. Hết thảy sự vật cũng có thể trở thành dòng sông thời gian hóa thân. Muốn phá hủy dòng sông thời gian cũng không dễ dàng, nhưng Tần Minh có hắn biện pháp. Chỉ cần tìm được một chỗ dòng sông thời gian vật dẫn, kia Tần Minh liền có thể phá hủy hắn. Nhưng là muốn tìm được, nhưng không dễ dàng. Trải qua tìm kiếm phía dưới, Thần Minh cũng không có phát hiện. Đột nhiên, Thần Minh đáy lòng có một cái to gan ý nghĩ. Đó chính là trước hết để cho tự mình xuyên qua đến thế giới khác, sau đó lại theo thế giới khác xuyên việt về tới. Cứ như vậy, Tần Minh trở về thời điểm liền có thể tìm tới dòng sông thời gian vật dẫn. Như vậy, Tần Minh liền có thể dễ như trở bàn tay phá hủy dòng sông thời gian. Nghĩ tới đây, Tần Minh chậm rãi điều động chu vi không gian có lực lượng thời gian. Đi phương thức, cùng trở về phương thức là khác biệt. Tần Minh cần chính phải biết phương thế giới này vị diện tiết điểm, mới có thể phá hủy phương thế giới này dòng sông thời gian. Nhưng bây giờ Tần Minh cũng không biết rõ. Chu vi lực lượng thời gian đem Tần Minh chậm rãi bao quạ, tiếp xuống, Tần Minh cần trong đầu nghĩ ra tự mình cần phải đi dòng sông thời gian tiết điểm. Tần Minh cũng không muốn chạy đến tương lai, vạn nhất đột nhiên nhảy ra một cái tiên đế đỉnh phong hoàng tiên đế, vậy mình coi như thật chính là được không bù mất. Nhưng tất cả những thứ này còn cần bằng vận khí. Tần Minh đột nhiên nghĩ đến tại tự mình chém giết cái kia thạch hạo trên thân lấy được thời gian tiết điểm. Cái kia thạch hạo đến từ 10 vạn năm sau, vậy mình liền tận khả năng sớm là được. Nghĩ tới đây, Tần Minh không do dự nữa. Là thời gian tiết điểm xác định về sau, bằng bạc lực lượng thời gian đem Tần Minh bảo khỏa. Khoảnh khắc về sau, Hư không bên trong xuất hiện một cái to lớn lỗ đen. Sau một khắc, Thần Minh thân hình liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tần Minh chỉ cảm thấy tự mình phảng phất tiến hành một lần thời gian du lịch, chu vi hỗn độn hắc ám nhường Tần Minh có chút không thở nổi. Từng viên to lớn sao trời ở bên cạnh gào thét mà qua, Tần Minh đột nhiên nhớ tới tự mình trước đây nhìn qua một bộ tên là tinh tế xuyên qua phim. Chỉ bất quá tới khác biệt chính là, những người kia là mượn dùng phi thuyền tiến hành thời không xuyên qua, mà Tần Minh thì là bằng vào tự mình nội thân. Đột nhiên, Tân Minh phát hiện một quả cùng Lam tinh cực kỳ tương tự tinh cầu. Đồng thời tại viên kia tinh cầu phụ cận, còn có một quả u ám cỡ nhỏ tinh cầu, nhìn qua kia phía trên núi hình vàng cùng, cực kỳ giống mặt trăng. Khó nói, nơi này chính là Lam tinh. Tân Minh muốn tiến đến tìm tòi hư thực, đáng tiếc cuối cùng lại phát hiện, hắn căn bản làm không được. Bởi vì thời gian tiết điểm đã xác định, tại hư không bên trong, hắn chỉ có thể xem, không có biện pháp làm ra bất kỳ thay đổi nào. Có thể ngay cả như vậy Tần Minh vẫn như cũ nhìn chằm chọc vào viên kia lam tinh. Không biết qua bao lâu thời gian, loại này chỉ có ý thức có thể tiến hành suy nghĩ cảm giác rốt cục biến mất, Tần Minh có thể một lần nữa nắm giữ thân thể của mình. Chu vi nhìn lại, đều là một mảnh hỗn độn. Tần Minh thấy thế, không khỏi khẽ giật mình, tự mình sẽ không tới đến nơi này còn chưa khai thiên tích điệu thời điểm đi. Thiên điệu một mảnh hỗn độn, cái gì cũng không có. Tiểu tử, ngươi từ đâu mà đến? Đột nhiên, một vị lão giả ngăn tại Tần Minh trước người. Cái này lão giả nhìn qua, bên ngoài cũng lộ ra quỷ dị. Nhất làm cho Tần Minh cảm thấy khiếp sợ, là Tần Minh vậy mà không cách nào xem thấu cảnh giới của hắn. Phải biết, Thần Minh đã là Tiên Đế cấp bậc cường giả. Cho dù là Tiên Đế đỉnh phong người, Tần Minh cũng không thể nhìn không ra cảnh giới của hắn. Kia giải thích duy nhất, chính là tên này lão giả thực lực muốn vượt qua Tiên Đế. Quên tự giới thiệu, thời gian quá dài, ta đều quên tục danh của mình, bất quá ngươi có thể xương ta là Diệt Thế lão nhân. Diệt Thế lão nhân Thần Minh luôn cảm thấy cái tên này có chút quen hay, ở nơi nào nghe qua. Ngươi có biết ta vì sao gọi mình Diệt Thế lão nhân? Diệt Thế lão nhân thản nhiên nói, "Vạn bối không biết." Thần Minh mở miệng nói, "Bởi vì phương thế giới này chính là ta hủy diệt." Diệt Thế lão nhân đấy mắt xuất hiện vẻ điên cuồng. Đối với hắn mà nói, phảng phất hủy diệt một cái thế giới chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Hủy diệt, một cái thế giới. Thần Minh không khỏi khẽ giật mình. Ngươi có biết Ta vì sao muốn hủy diệt cái thế giới này?" Diệt Thế lão nhân tiếp tục nói. Tần Minh nghe vậy, không khỏi có chút im lặng, hắn làm sao biết rõ ngươi tại sao muốn hủy diệt cái thế giới này? Nhưng thế nhưng Diệt Thế lão nhân thực lực muốn vượt xa quá Tần Minh, Tần Minh không thể không thấp giọng thuận theo nói. Tiền môi mở nói. Diệt Thế lão nhân gặp Tần Minh mười điểm hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, liền mở miệng nói. "Không tệ, so mấy cái kia tiểu oa nhi mạnh hơn nhiều."